Chương 981, cái gì sự tình chương 981, cái gì sự tình từ mặc không có trả lời. Trương Thanh hỏi: "Ngươi cảm thấy ta đủ để ứng đối Thiên Cúc Sơn, lại không đủ để ứng đối Thải Thạch Nguyên sao?" Từ mặc giải thích nói: "Thải Thạch Nguyên bên trong tài nguyên, cùng trời Cúc Sơn, đột tình khoáng không giống mới. Nơi đó có Ngũ Thải Bàn Lan tinh thạch, lại là vị bồi dưỡng hung thú mà tồn tại." Trương Thanh nghe, lập tức nhíu mày nhe mắt, hắn nhìn một chút xanh lam tinh thạch, lại nghĩ đến muốn từ mặc hình dung. Đi lòng vòng con mắt, cũng đã minh bạch cái này Ngũ Thải Bàn Lan tảng đã là chuyện gì xảy ra. Muốn khống chế vô tự phát tác Nhưng làm đến cuối cùng cũng chỉ là đem vô tự pháp tắc giàn luyện thành xanh lam tinh thạch bộ dáng. Còn có thể nhờ vào đó bổ dưỡng hung thú, làm muốn lịch luyện mà dùng, hay là khống chế hung thú." Trương Thanh phân tích, làm cho Từ Mặc nghe cũng vì đó rung động, "Trương Thanh vậy mà so với hắn còn hiểu hơn cái này thải thể kiện. Cho dù ngươi nói rất đúng, nhưng vẫn là có một chút người không biết." Từ Mặc nói, lại thấy được Trương Thanh cười ha hả biểu lộ. Từ Mặc trong lòng sững sờ, thử thăm dò, "Chẳng lẽ, người đây cũng có thể đoán được?" Trương Thanh núi bay, nói có phải hay không nơi đó rất dễ dàng để cho người ta mê thất tại trong sức mạnh." Từ Mặc triệt để kinh ngạc ngươi đến cùng là ai?" Có như vậy trong mắt, hắn coi là Trường Thanh chính là xanh lam nữ đế, hoặc là cũng là lão cổ đồng loại hình tồn tại, chỉ là tu vi hiện tại còn rất thấp. Bên bước trong quan hệ Hồng Trần Tiên, Trường Thanh đã thật lâu cũng không nói đến loại này tự giới cho mình, hắn nhìn xem bội tinh khoảng bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy xuất phát đại quân, thầm nghĩ đến xanh lam vũ trụ chúng sinh. Nơi này cũng nhất định có thị trấn nhỏ, đại thành trì. Nơi này cũng có giang hồ nhi nữ, khoái y ân kỷ. Bây giờ, nơi này lại lúc nào cũng có thể xô đổ, những cái kia Trường Thanh hướng tới, bảo vệ hết thể mỹ hảo lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Trưởng Thanh tuyệt đối không cho phép. Xuất phát. Trưởng Thanh ra lệnh một tiếng, tại từ mặt dẫn đầu xuống, xuất lĩnh tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp tiến quân. Thiên thai đám cự thú nghe pháp tắc khí tức chạy đến, cũng đều bị thủ bệ, lao dịch tu sĩ si lúc này chậm xuống. Quân trận tựa như một cỗ chiến xa, có Trưởng Thanh lấy bụi tinh đại đạo mở con đường, không tránh hết hãy, thẳng đến thái thành viên. Mên Ngung Trần Tinh Tinh Hải, nơi xa sáng lên cửu thái thần quang. Vô tự lộc lẫy, để nơi này dị thường bình tĩnh. Bởi vì thiên thai cự thú sẽ đem nơi này truy tức, xem như đồng loại. Thải Thái Nguyên bước phía, có vườn quanh bạn dạng thạch tượng, trong đó không dàn tựa như đồ sộ bị gượng, không biết sâu bao nhiêu thú, nhưng như cũng chói lóa mắt. Theo đội tinh khoáng đại quân đến, thải thái nguyên bọn thủ vệ kinh hoàng không thôi, bọn hắn coi là tiền thai phá bỡ quy luật, cường công mà đến. Lợi thần niệm liếc nhìn bên trong, cảm nhận được từng người từng người tu sĩ khí tức sau, bọn hắn trong kinh ngạc càng là khó có thể tin. Trư thiên hai, dù là thiên hai, không có bất kỳ sinh linh gì có thể như vậy ngao dụ tinh hải. Đại nhân. Không xong đại nhân. Ta biết. Đại nhân, cái kia tựa như là đại quân công tới, ta thấy được. Nạp nhân y nghiêm, ngươi biết ta đều biết một tên thân mang cự thái thần quang áo giáp tu sĩ trung niên, nghiêm túc lấy đánh gãy. Quách Kim Thắng rất ít lộ ra loại này vẻ mặt nghiêm túc, chấm giọng hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị nên địch. Thạch tướng bọn tụ vệ rất nhanh tụ tập lại, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt lại cùng Quách Kim Thắng biểu lộ một dạng nương trọng. Số lượng của địch nhân nhiều lắm, đuổi tinh quang tu sĩ, chẳng lẽ là phản loạn thành công? Quách Kim Thắng nghi hoặc, cất giọng hô, các ngươi người nào tổng lĩnh? Đại quân thẳng bước đến thạch tường trước đó mới ngừng lại được, song phương hận không thể đều có thể nắm tay chào hỏi. Thiên đạo sụp đổ, Đại hỏa sắp tới. Lúc này nguy nan trước mắt, Xanh Trường Thanh chính mở miệng nói, quét kim thắng trực tiếp đánh gãy, nói tiếng người, "Trường Thanh, từ mặt, tiến đường. Tất cả đội tinh khoáng thủ vệ, lao dịch tu sĩ." Hà Cưu lúc này tiến lên một bước, gầm két một tiếng, "Thần phụ, hoặc là chết." Đội tinh khoáng tu sĩ tất cả đều ghé mắt, bọn họ cũng đều biết, đây là Trường Thanh kèm chút một cước đạp bạo Hà Cưu đầu lúc đã nói. "Tốt tốt tốt." Quét kim thắng quét mắt tất cả mọi người, chỉ là không biết, các ngươi muốn cái gì? Muốn tự do? Là? Trường Thanh gật đầu. "Các ngươi không có khả năng thu hoạch được tự do." Các ngươi căn bản không có khả năng còn sống rời đi thiên trì. Không chỉ như vậy, các ngươi phản loạn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên trì, truyền về Thanh Lam thành, rất nhanh liền có người đến diệt sát các ngươi." Quách Kim Thắng uy hiếp nói ra. "Không, chúng ta muốn, không phải chúng ta tự do, chúng ta muốn là xanh lam chúng sinh tự do." Trường Thanh giải thích nói. "Chúng sinh?" Quách Kim Thắng chẳng thèm nói tới, các ngươi một đám ố còn không mang nổi mình ố ngu ngốc, đuôi tinh khoảng bên trong mặc dù gian khổ, nhưng tốt xấu có mệnh số tạo. Không nghĩ tới ta thải thải tên không có phản loạn, lại làm cho các ngươi đám rác rưởi này thành công." Phế vật hai chữ Trực tiếp kích động quan bằng tiếng lòng. Quan bằng cũng tới trước một bước, lớn tiếng nói, có tin hay không là tùy các ngươi, là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ cầm vũ khí nổi dậy, hay là tiếp tục hỗn chủ tại cái này, tùy các ngươi lựa chọn. Bất quá, cơ hội của các ngươi cũng chỉ có lần này, nếu là như vậy bỏ lỡ, chúng ta đương nhiên biết, tin tức không thể giở gì. Quách Kim Thắng biến sắc, đắn răng nói ra, các ngươi muốn cái gì, cứ việc đi lấy. Nói, Quách Kim Thắng trong mắt tinh quang lóe lên, hạ lệnh, thả bọn họ đi vào. Cuối cùng, Quách Kim Thắng bổ sung một câu, để bọn hắn tự do ra bảo. Hắn thấy chỉ cần mình một tiếng này ra lệnh, bọn này như là chó nhà có tang bình thường phế vật liền sẽ xông đi vào cấp trống trận. Chỉ cần hắn có thể bảo trụ những thủ vệ này tính mệnh, liền coi như thành công. Thế nhưng là, chẳng đến tất cả thủ vệ tránh ra tiến vào trại Thể Thể Nguyên Đông đạo, nhưng trước mắt đại quân không chút nào bất loạn trật tự. Vậy mà không một người đi vào cấp đoàn. Quách Kim thăng trong lòng giật mình, đây là như thế nào lực lượng tụ? Đến cùng là ai để bọn hắn như vậy kiên định tập hợp một chỗ? Hắn nhận ra đại quân này bên trong mấy cái danh nhân trong bọn họ có cùng hung cực các người, cũng có lương thiện được con người. Có thể những người này lại có thể tiến tới cùng nhau thải thải겐 nguy hiểm, ta rất rõ ràng, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng." Trương Thanh chậm rãi nói ra, "Đừng nghĩ đến để cho chúng ta tự chui đầu vào lưới, cái này không có ý nghĩa. Chúng ta muốn, cũng không phải nơi này tài nguyên, bởi vì không dùng. Chúng ta đòi người." "Đòi người?" "Muốn cái gì người?" Quách Kim Thắng buột bực, chính mình trấn áp thải thải겐 bên trong, hẳn là còn có cái gì lai lịch không nhỏ nhân vật. "Muốn các ngươi tất cả mọi người." Trương Thanh vừa cười vừa nói. Quách Kim Thắng cũng cười lạnh, hắn thấy được đại quân này bên trong, lại có không ít người là buổi tình khoáng thủ vệ muốn kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước. Cộng đồng phản loạn chẳng lẽ nói, ngươi còn muốn chiếm cứ phân liệt toàn bộ thiên trì phải không? Nhiều lời vô ích, thế nào mới có thể cùng đi với chúng ta?" Trương Thanh nhàn nhạt hỏi. Hắn không phải là không muốn giải thích, mà là giải thích quá mức phiến phức. huống hồ Trương Thanh cần chính là một đám thủ hạ, mà không phải một đám đều có ý kiến minh hữu. Cho dù các ngươi có thể trấn áp chúng ta, cùng thải thải nguyên bên trong tủ phạm nội ứng ngoại hợp, chúng ta cũng sẽ không vị các ngươi sử dụng." Quách Kim Thắng muốn kéo dài thời gian. Trương Thanh lại là nói ra, "Ta không trấn áp các ngươi, các ngươi chỉ cần cùng theo một lúc đi là được rồi." Quách Kim Thắng đầu đầy dấu chấm hỏi, đây coi là cái gì sự tình? Chương 982, ba chiêu chương 982, bà chiêu cùng đi. Đi đâu đi? Quách Kim Thắng kinh ngạc nhìn trước mắt người thanh niên này, đánh lên thiên chỉ. Trường Thanh bình tĩnh nói, "Ha ha ha ha." Quách Kim Thắng cười ngửa tới ngửa lui, chỉ bằng các ngươi đám ô hợp này, còn đánh lên thiên chỉ. Các ngươi bước vào đế cảnh khu vực một khắc này, các ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Các ngươi coi là thiên chỉ phong đạo là tốt như vậy bên trên. Các ngươi cảm thấy, vì cái gì phong đạo đến nơi này, các ngươi liền sẽ bị quăng xuống tới sao? Không rõ ràng lắm, nhưng ta tin tưởng Thiên trúc sơn bên kia có thể giải quyết vấn đề này." Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói ra, "Thiên trúc sơn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi tiến đánh Thiên trúc sơn?" Quách Kim Thắng lông mày đều bật ở cùng nhau, hắn thầm nghĩ tạm ôn, "Có một người điên, rất bình thường. Nếu như là tại buổi tinh khoáng bên trong, như vậy có một đám tên điên cũng rất bình thường. Thế nhưng là, đám điên này bên trong có vốn là bình thường người, vậy cái này liền không bình thường. Ngươi biết đánh lên thiên chỉ ý vị như thế nào sao? Đơn giản nhất một chút chính là, các ngươi muốn lấy vương cảnh đánh đế cảnh." Quách Kim Thắng cười lạnh nói ra, Chúng ta có cao thủ, mà lại ta phía trên cũng có người. Trưởng Thanh chỉ chỉ bầu trời. Quế Kim Thắng còn muốn nói tiếp, Trưởng Thanh lại là đưa tay ngắt lời nói, "Ta biết ngươi rất khó lý giải, nói như vậy, ta cũng không cần các ngươi làm cái gì, các ngươi đối với ta mà nói, đều là con tin." "Con tin?" Quế Kim Thắng sững sờ, từ đường tâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tựa như Trưởng Thanh nói với nàng, nàng cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần nói, liền theo nhìn xem liền tốt. Từ mặt trở dài, đây là cảnh rối cỡ nào, có thể cùng xanh lam lư đế đánh cờ. Hà Cừ, quan bằng bọn người, cũng đều biết bọn hắn tàn dư. Hapu trong lòng một khổ, quả nhiên đối với Trưởng Thanh mà nói, hắn tác dụng là như vậy không có ý nghĩa. Cùng ta cùng đi, các ngươi không cần nghĩ lấy chạy trốn, bởi vì các ngươi tự ý rời vị trí vốn là tội chết, mà lại ta còn muốn mang đi nơi này tất cả lao dịch tu sĩ." Trưởng Thanh liên tục nói ra, nếu như các ngươi thực sự muốn viết tính quan hệ, muốn thoát trách nhiệm, sau đó đều có thể nói là bị ta bức hiếp. Bị ngươi bức hiếp?" Quách Kim thắng đầu góc hỗn loạn, nhưng có một chút hắn biết rõ, ngươi một cái nho nhỏ nhất tình vương cảnh, cũng nghĩ bức hiếp ta. Chỉ bằng các ngươi bọn này cá chết tốn nạn, cũng nghi uy hiếp ta. Ta như muốn đi Ngươi lưu được ta a?" Trương Thanh có chút im lặng, hắn muốn cho rằng tên thủ vệ này muốn tự tin nói, hắn có thể đơn đấu tất cả mọi người. Trương Thanh không nói gì, mà là nhìn về hướng bên cạnh Từ Mặc. Từ Mặc biết, là hắn ra sân thời điểm, mà lại hắn cũng biết, nếu như không có hắn, Trương Thanh cũng sẽ không cho người nơi này bất luận cái gì khả năng đào tẩu, bởi vì Trương Thanh sẽ trực tiếp hạ lệnh tiền đánh, đánh trước phục lại nói. Từ Mặc đi ra đám người, đi tới Trương Thanh bên người. Hắn chỉ lẳng lặng, lặng nhìn Quách Kim Thắng, liền làm cho Quách Kim Thắng mồ hôi lạnh lâm ly. Không nghĩ tới bụi tinh khoáng bên trong lại còn có cường giả như thế. Quách Kim Thắng toàn thân căng cứng. Trưởng Thành nói thẳng, đã như vậy cường giả đều theo ta, ngươi có phải hay không nên một lần nữa suy tính một chút. Vạn sự tất có nguyên do, mặc kệ tu vi, tầm mắt, nhận biết, ngươi hẳn là có tự mình hiểu lấy, không thể cùng đại đế so sánh đi. Quách Kim Thắng không nghĩ tới Trưởng Thành sẽ nói như vậy, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy. Quách Kim Thắng thật sâu nhìn xem Trưởng Thành, nhìn xem Trưởng Thành sau lưng đại quân. Một màn này, thật sự là quá kỳ dị. Bọn hắn rựa vào cái gì nghe tiểu tử này. Quách Kim Thắng trong đầu linh quang lóe lên. Tiểu tử này nếu là phản quân thủ lĩnh, nếu là có thể đè chầm giết, đám ô hợp này tất nhiên tan tác. Chính mình bảo vệ đám mồ đen đồng thời, còn có thể bình định bụi tinh khoáng phản loạn, đây chính là đại công khai chuyện. Nếu có thể bởi vậy đạt được lượng lượng xanh lam tinh thạch ban thượng, như vậy chính mình dùng số lượng trống chất, cũng có thể tấn thăng đại đế. Đã tính cho người, ta gặp quá nhiều. Tự cho mình siêu phàm người, cũng nhiều vô số kể. Ngươi chính là thứ nhất. Muốn cho ta đi với ngươi, muốn cho thủ hạ của ta đi theo ngươi, rất đơn giản. Quách Kim Thắng nhìn chằm chằm Chu Thành, nói trừ phi Ngươi có thể trưởng thành nháy nháy mắt, trong lòng của hắn tự động đổ sùng Tất Kim thắng lời nói, trừ phi mình có thể chiến thắng hắn. Kết quả Tất Kim thắng nói lại là, trừ phi ngươi có thể ở dưới tay ta, chống đỡ ba chiêu. Quế Kim thắng thầm nghĩ lấy, không có khả năng quá coi thường trước mắt người phản quân này thủ lĩnh, một chiêu bạn nhất bắt không được, đây chẳng phải là giợi lên tảng đá đập chân của mình. Ba chiêu, phù hợp, lại ổn thỏa. Trương Thành cười, cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Quế Kim thắng hỏi. Ba chiêu, ngươi xác định sao? Trương Thành thật bất vọng ngăn chặn quế miệng, đừng nói ba chiêu. Liền xem như 30 triệu ngươi còn có thể chống đỡ ta 30 triệu. Ngươi tại sao không nói ngươi còn có thể đánh với ta cái có đến có vẻ?" Quách Kim Thắng khinh thường nói ra. Trương Thanh lắc đầu, chậm rãi nói ra, "Không, ta muốn nói chính là, liền xem như 30 triệu, ngươi ngay cả ta lông đều không đụng tới." Quách Kim Thắng đột nhiên hít sâu một hơi. Giám như thế khiêu khích hắn, khinh thị hắn, vương cảnh trong cô vực, đây chính là cái thứ nhất. Cho dù là một chút đế cảnh cơ giả, cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ kỹ một chút, ngươi đang cùng ai nói chuyện?" Quách Kim Thắng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Hắn đưa tay chỉ hướng Từ Mặc, "Ngươi hỏi một chút hắn, ngươi có tư cách nói chuyện với ta như vậy sao?" Trương Thanh quay đầu nhìn về phía Từ Mặc. Từ Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Quách Kim Thắng vừa định cười to, Từ Mặc thanh âm thuận tiện giống như một đôi đại thủ, bóp lấy cổ của hắn. Từ Mặc nói ba chữ, không có ớn dụ. Quách Kim Thắng sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn căn bản không biết hắc giáp này lão giả là nhân vật thế nào. Đừng nói một cái cựu tinh vương cảnh, đừng nói một người thủ vệ. Liên xếp như bình thường đế cảnh, bộ tộc chi chủ, một tông chi chủ, Từ Mặc cũng sẽ không con mắt nhìn lâu. Đỉnh phong đại đế cũng có khác nhau, phía dưới hai quan tâm. Quét kim thắng trên khuôn mặt nhịn không được rồi, hắn nhìn hằm hằm Trương Thành, nói xem ra, ngươi là muốn tiếp ta ba chiêu. Trương Thành gật đầu, nói đi, theo ngươi đến. Vừa mới nói xong, Hạ Cừu, quan bằng bọn người thì là tránh ra phạm vi nhất định. Bọn hắn kỳ thật cũng rất tò mò Trương Thành chân chính chiến lực. Dù sao, Trương Thành tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra qua, là nhất tinh vương cảnh miễn ép hành hung bị trấn áp lao dịch tu sĩ. Cái này đổi ai cũng có thể. Thế nhưng là nhất tinh vương cảnh ngăn cản cựu tinh vương cảnh ba chiêu. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng Trương Thành, dù sao Tử Mặc còn ở nơi này. Xem ra ngươi rất am hiểu phòng ngự, vậy ta coi như xuất thủ." Pocket Kim Thắng trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đang suy nghĩ, trực tiếp giết trưởng thành cũng không thích hợp, tốt nhất là một chiêu để trưởng thành nhận rõ hiện thực, hai chiêu để trưởng thành sợ sệt cầu xin tha thứ, kể từ đó, căn bản đánh không đến ba chiêu. Trưởng Thành lẳng lặng nhìn Pocket Kim Thắng, hắn cũng đang suy nghĩ, cái này Pocket Kim Thắng vì cái gì còn không xuất thủ? Nguyên bản đạo niệm khế độc liền có thể thi triển bụi tinh đại đạo, hiện tại Trưởng Thành nhàn trán bóp lên chỉ quyết. Trưởng Thành đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy, một viên bụi tinh tại Trưởng Thành bên người lấp lóe hào quang chói sáng. Thiên Cương Thần Thông 36 vì thân nắm dấu vết, đạo âm minh minh ở giữa, trường thanh thân thể cũng không lẫn bảo thiên địa mà là như tinh mang lập lòe. Chương 983, tu vi càng cao càng nguy hiểm chương 983, tu vi càng cao càng nguy hiểm cái này chiêu thứ nhất, muốn tới cái gia mai phủ đầu, chỉ là nhất tinh vương cảnh, căn bản chịu không được ta tiện tay một kích. Quách Kim Thắng thầm nghĩ lấy, hắn mắt liếc từ mặc, đế cảnh. Vậy liên tử một chút cái này đế cảnh trình độ như thế nào? Quách Kim Thắng rất có tự tin, mượn một chiêu này, còn có thể để cái này đối với mình không có ấn tượng đế cảnh, có cái ấn tượng tốt. Quái kim thẳng điều động lực lượng pháp tắc, khí tức của hắn đang không ngừng bay bổng. Từ mặc nhíu mày, cái này Cửu Tinh Vương cảnh là muốn thi triển một kích toàn lực. Đây là muốn đánh chết trưởng thành sao? Không đối, gia hỏa này quá chặt như thế nào là ta đây. Từ mặc đâu cảm giác không hiểu đấu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Cửu Tinh Vương cảnh chiến lực, tựa hồ cũng cũng tạm được. Lực lượng pháp tắc bắt đầu sôi trào mãnh liệt, không ngừng biến hóa hình thái, nếu là tiến thêm một bước, liền có thể tấn thẳng đế cảnh. Ông, đạo âm vây mình, pháp tắc chấn động, không gian sinh ra từng tầng tầng ba động, hiện ra từng mảnh bờ sóng. Một đạo pháp tắc quyền quang ngưng tụ thành trụ Trương Thanh thân thể liền loành đến từ mặt trên thân. Từ Mặc có chút mở mịt nhìn xem lực, Cửu Tinh Vương cảnh một kích toan lực, như là sóng lớn ủa bờ, độ lực của hắn như là vạn tải không đổi bản thành, sừng sững bất động. Từ Mặc trầm mặc, Trương Thanh cũng trầm mặc. Quách Kim Thắng đồng dạng trầm mặc. Một quyền này đánh ra, thải thải gen trong trong ngoài ngoài, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ có Quách Kim Thắng sắc mặt càng thêm đỏ lên. Trương Thanh mắt liếc bên cạnh Từ Mặc, Từ Mặc cùng Trương Thanh đối mặt. Bọn họ cũng đều biết Quách Kim Thắng ý tứ, hai người đối mặt, tất cả đều cười. Vừa rồi một chiêu kia, tính sao? Trường Thanh mở miệng hỏi. Quách Kim Thắng cắn chặt giang hàm. Từ mặt cũng ở bên nói ra, là ngươi cũng nghĩ đi theo ta cái bà chiêu. Nhìn xem trong vòng bà chiêu có thể hay không làm ta có một chút xíu phản ứng. Quách Kim Thắng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn thừa nhận hắn nhìn sai rồi. Ai có thể nghĩ tới, cái này cùng vọng ngu mội vụng về tiểu tử bên lời, vậy mà lại đi theo như vậy đỉnh phong đại đế. Đế cảnh có thể xuất hiện tại vương cảnh khu vực, vốn là rất ly kỳ. Vậy liên tiếp ta chiêu thứ hai đi. Quách Kim Thắng nhìn tròng trọc vào Trường Than Bây giờ chỉ có tiếp tục ra chiêu mới có thể chuyển di hắn mất mặt chú ý Quách Kim tháng thầm nghĩ lấy, đã là Định Phong đại đế, như vậy ta tất nhiên giết không được tiểu tử này, ta lại tiếp tục một kích toàn lực, uy hiếp tiểu tử này đồng thời, cái này Định Phong đại đế nếu là xuất thủ, chính là thua không nổi. Quách Kim thắng lại một lần để mắt tới Từ Mặc. Từ Mặc trên đầu lại hiện hiện một mảnh dấu chấm hỏi. Ông? Quên ảnh ngưng tụ thần quang, chiếu ra cửu thải lộc lây bộ dáng. Một quên này cho dù là bụi tinh khoáng vương cảnh tu sĩ nhìn, cũng không nhịn được một trận kinh hãi. Khi bọn hắn nhìn thấy quyền này, ánh sáng trực tiếp xuyên thủng trường thanh thân thể lúc, càng là nhịn không được bọt một cái mồ hôi lạnh. Trường thanh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Chuyện gì xảy ra? Quách Kim Thắng có chút ngột, trường thanh rõ ràng ngay tại trước mặt hắn, nhưng hắn chính là công kích không đến. Nên chiêu thứ 3. Trường thanh từ từ nói. Quách Kim Thắng hít sâu một hơi, thế ra một kiện bí bảo, văng ra ánh một tấm lưới đánh cá, đủ để thu nạp chiến địa, đuổi bắt hết thảy. Hắn hướng phía trường thanh hất lên, bụi tinh quang tu sĩ lại quần, có gần nửa người đều cho là mình đã bị bao phủ, không đường có thể trốn. Công theo Trần Át, liền ngay tại chỗ giết chết. Quách Kim Thắng quát lớn, Trương Thanh nhíu mày, lỗ mũi xuất khí, ngươi ngủ rủa ai đây? Quách Kim Thắng cười khẽ đứng lên, thum. Một tiếng gào to, mâu vàng lưới đánh cá đem tiên địa hư không toàn bộ cắt đứt bọn Át, Quách Kim Thắng nói ra, tuy là bình thường đế cảnh, không bị cắt đứt, cũng phải bị ta khóa kiếm trong đó. Lưới đánh cá không ngừng co rút lại, hà kiu, quan bằng bọn người sớm đã lui càng xa. Từ mặc hay là đứng tại chỗ, lưới đánh cá đã bọc tại trên người hắn, lại cách nửa trước khoảng cách không cách nào tiến thêm. Quách Kim Thắng trong lòng lần nữa siết chặt, hắn tiếp tục thu lưới chỉ còn trợ tử mặc xuất thủ. Thế nhưng là thằng đến màu vàng lưới đánh cá bao phụ trưởng tách lúc, không chỉ là tử mặc không có ý xuất thủ, trưởng thanh đồng dạng không có. Quế Kim thắng hơi nghi hoặc một chút, rướn quát đưa tay khẽ bổ. Màu vàng lưới đánh cá xuyên qua trưởng thanh thân thể, chỉ đem tử mặc lưới đi vào. Tử mặc, trưởng thanh, Quế Kim thắng. Giờ khắc này, chơn mặc đinh thai nhấc óc. Như có xôn xao âm thanh từ thải thải tuyên thủ vệ trong lòng truyền ra, có giễu cợt âm thanh từ bụi tinh khoáng tu sĩ trong lòng vang lên. Ba triêu, đi theo ta đi. Trưởng thanh mở miệng nói, sau đó nói bổ sung, đương nhiên Ngươi có thể không phủ. Quách Kim Thắng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Trưởng Thanh, hắn đang suy tư Trưởng Thanh tần thông năng lực, suy tư nên như thế nào khắc chế. Khả Trưởng Thanh tiếp xuống một câu, lại làm cho Quách Kim Thắng như là bị tạt một chậu nước lạnh, không phục liền chết. Trưởng Thanh ngữ khí rất là bình tĩnh, biểu lộ càng là ôn hòa. Nhưng Quách Kim Thắng biết, hoàn toàn như vậy, mới chứng minh kẻ này tuyệt sẽ không lưu tình. "Tốt, ta cùng ta thủ vệ đi theo ngươi." Quách Kim Thắng mở miệng nói ra. "Chờ chút." Từ mặc ở bên nghi ngờ nói, "Chúng ta muốn là thải Thạch Uyên bên trong tất cả mọi người cùng đi với chúng ta." "Ha?" Ta mới vừa nói sao?" Quách Kim Thắng đáp ý tự mặc nhìn về phía bên cạnh Trưởng Thành, xem ra vừa mới trưởng thành cũng là không nhỏ tâm lấy cái này Quách Kim Thắng đạo. Nếu như chỉ là Quách Kim Thắng cùng thủ vệ đi theo đám bọn hắn cùng đi, bọn hắn muốn phát thần, muốn giải thích, quá dễ dàng. Thậm chí những người này sẽ còn thừa dịp Trưởng Thành không sẵn sàng, lại nhào nhào thoát đi. "Đi, gia nhập đội ngũ đi." Trưởng Thành hướng sau lưng khoát tay áo. Quách Kim Thắng cùng tất cả thủ vệ lên nhau, nhào nhào đi hướng đuổi tình khoảng tu sĩ trong quân trận. "Hạ Vũ!" Quan bằng sớm đã chuẩn bị xong, dựa theo trưởng Thanh lúc trước bài binh bố trận, đem bọn hắn tất cả mọi người chia rẽ an bài. Quách Kim Thắng đi tới trưởng Thanh bên người, so trưởng Thanh cường tráng một vòng dáng người, càng là cao hơn gần nửa đoạn, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trưởng Thanh, "Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, bất quá, ngươi không được." Nói thật, ta không quá thưởng thức ngươi. Trưởng Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Quách Kim Thắng lập tức một nghẹn, Cửu Tinh Vương cảnh đánh nhất Tinh Vương cảnh, ba chiêu đều không có làm rõ ràng tiểu tử này thần thông là cái thứ gì, cái này nếu là truyền đi, mặt của hắn liền muốn vứt sạch. Quách Kim Thắng phản kích nói ra, muốn thải tịch lên người, còn không phải được ngươi chính mình đi bảo. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, trong ngày tu sĩ, nhưng không có bị trơn ác, không nhọc hao tâm tổn trí. Trường Thanh đạp trên hư không đi lên phía trước lấy, thải thải quen như là một tòa đường hầm không thời gian, lại như một mảnh vô tự hải dương. Hựu thải lộc lấy tầng đá, là vô tự pháp tắc ngưng tụ thành xanh lam tinh thạch bộ dáng. Những này đối với Trường Thanh mà nói, đồng dạng là đồ tốt. Hắn không cần, thế nhưng là hứa ấp ân. Trải rộng tiên chỉ buổi tình, là Trường Thanh cơ duyên. Mà cái này thải thải duyên, chính là hứa ấp cơ duyên. Mặc dù hứa ấp không tại Nhưng Trưởng Thanh trước tiên có thể giúp nàng Du. Tất cả mọi người đang nhìn Trưởng Thanh, cho dù là Tử Mặc cũng theo sau, mở miệng nói, nếu không ta giúp ngươi. Chỉ là không xuất thủ lợi nói, chút chuyện nhỏ này, Tử Mặc hay là sẽ không tránh né. Trưởng Thanh tiếp tục xem Thải Thạch Yên bên trong hoàn cảnh, hồi đáp, không, cái này Thải Thạch Yên, tu vi càng cao càng nguy hiểm. Chương 984, kết quả xấu nhất chương 984, kết quả xấu nhất lời này vừa nói ra, Tử Mặc sững sờ, huyết kim thắng lại là mở to hai mắt nhìn. Thải Thạch Yên bên trong thủ vệ cũng là hai mặt nhìn nhau, là vương cảnh khu vực tam đại hiểm địa, ai cũng biết nơi này nguy hiểm. Nhưng người nào cũng không biết nơi này vì sao nguy hiểm. Bọn hắn mặc dù biết lại không cách nào minh xác, tu vi càng cao càng nguy hiểm, lúc này lại bị Trưởng Thanh nói ra, hơn nữa còn như vậy chắc chắn. Vì cái gì? Từ mặc hỏi. Một bên Quách Kim thắng dựng lên lỗ hai. Bởi vì tự tin. Trưởng Thanh nói một cái tất cả mọi người không thể nào hiểu được đáp án, nhìn thấy mọi người cũng nghe không hiểu, liền giải thích nói ra, tu vi càng cao, càng tự tin, càng là cho là mình đối với pháp tắc lực khống chế rất mạnh. Thải Thạchuyên bên trong quy tắc khí tức đều là vô tự phát tác, nhưng lại lấy có thứ tự hình thái tồn tại, thậm chí có thể bị lợi dụng. Như vậy vấn đề liền đi ra, tu vi càng cao người, càng là cảm thấy như thế một chút xíu lực lượng không đáng để lo. Cho dù dự dự vào tự thân pháp cắt chân áp cũng hoàn toàn đầy đủ. Một khi mở tiền lệ, một khi bước ra bước đầu tiên này, liền không quay đầu lại được. Vô tự pháp cắt vốn là sẽ làm cho người đối với lực lượng si mê, đối với cổ xưa gọi bó theo quân phép có loại có tính đột phá dụ hoặc, lướt qua liền tôi là không tồn tại. Từ mặc như có điều suy nghĩ gật đầu, thật sự là hắn có loại cảm giác này, còn tốt hắn kiên định cực hạn chi đạo, không, có loại ý nghĩ kia. Trương Thanh nhìn về phía quét kim thắng vừa nhìn về phía thái thái quen thủ vệ, có thể chịu được ở lực lượng dụ hoặc, cũng không dễ dàng. Quách Kim Thắng hừ một tiếng, hắn có chút đắc ý, xem ra tiểu tử này hay là biết mình cùng nơi này thủ vệ có chỗ bất phàm. Nhưng Trưởng Thanh lời kế tiếp, lại làm cho sắc mặt hắn trầm xuống. Nhất là tu vi đỉnh trệ gặp được cửa ải, cho dù không có khả năng đột phá còn có thể ức chế dụ hoặc. Nói là lời hữu ích, nhưng Quách Kim Thắng chỉ tuyển chọn nghe được khó nghe bộ phận. Kể từ đó, ngươi thì càng không thể đi. Ta không phải không tin ngươi tự mặc mở miệng nói. Trưởng Thanh lại là tiếp tục đi lên phía trước lấy, theo hắn các bước. Trên người hắn bí bảo bức tranh biến thành tiên bảo, cũng tại liên tục liên hóa. Một đạo lại một đạo thần quang sáng lên, so thải thạch yên bên trong vô tự tinh thạch còn tinh khiết hơn. Tất cả mọi người, bao quát từ Mặc, Tử Đường, Hà Cừu, Quan Bằng, bao quát tất kín thắng, đều sợ ngây người. Gia hoàn này, không phải người, hắn là tham ăn người. Trong ngay mắt, trường thanh liền hóa thành một đạo pháp ảnh, thân thể của hắn cũng thay đổi thành cửu thải lưu ly, một đôi mắt càng là có chín đạo vầng sáng. Nghe ta hiệu lệnh, theo ta xuất trình. Trường thanh nhàn nhạt nói một câu. Thải thạch yên bên trong, vô tự pháp cắt trong nháy mắt bắt đầu của bảo. Từng tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang, từ thải thạch điện chỗ sâu truyền đến. Theo từng đạo khí tức cuồng bạo xuất hiện, đôi tinh quáng tu sĩ thậm chí coi là nơi này sông ra rất nhiều ngải thải cự thú. Có thể những cái kia tản ra thiên thai khí tức, vậy mà đều là tu sĩ tầm thường. Thân thể của bọn hắn tất cả đều tản ra các loại thần quang, nhất là hai con mắt của bọn họ, thần quang càng như mặt trời mới mọc, lôi điện. Trong ánh mắt tràn ngập ngang ngược chi khí, nhìn về phía tất cả mọi người thời điểm, đều có nhắm người mà phệ dục vọng. Thế nhưng là bọn hắn nhìn về phía trường thanh lúc, ánh mắt cũng rất là kinh ngạc. Bọn hắn giữa lẫn nhau có mịt mờ giao lưu, rất nhanh quy tức của bọn hắn bình tĩnh trở lại. Chỉ có tham ăn người mới có thể hiểu lệnh Tiên Thai Quách Kim Thắng không đúng lúc mở miệng nói. Ngay cả Tử Mặc đều giữ vững trầm mặc, Bùi Tinh quáng tất cả tu sĩ trong lòng cũng đều có ý tưởng này, bọn hắn đều là ngậm miệng không nói, thậm chí ngay cả nghị luận đều không có. Không cần quan tâm đến ta là cái gì, ngươi chỉ cần nhìn ta đang làm cái gì." Trương Thanh nhàn nhạt nói, nhìn về phía Quách Kim Thắng, nói ngươi là nơi này thủ vệ tổng lĩnh có đúng không?" "Ừ." Quách Kim Thắng Trường Thanh chỉ chỉ thải thải bên, bên trong đám tu sĩ kia, "Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết, bọn hắn là vật thí nghiệm, hay là mê thất tại vô tự lực lượng bên trong lao dịch tu sĩ?" Quách Kim Thắng muốn nói lại thôi. Trường Thanh không có tiếp tục truy vấn, mà là nhìn về phía đám tu sĩ kia, chỉ là một chữ, liền làm cho đám tu sĩ kia rối loạn lên, "Tràng." Trường Thanh nhịn không được cười nói, thiên hai cự thú giải không thành dạng này, cho dù linh trí kết toán, hóa hình thành người, cũng là xấu xí vô cùng. Nếu như là tham ăn người lời nói, thì không có thần phục bản năng. "Xem lại các ngươi cái dạng này." Ta liền đã biết, thải thải tuyên tu sĩ cho dù không phải toàn bộ đều trở thành tham ăn người, như vậy cũng đều tại trở thành tham ăn người trên đường. Ta không muốn biết các ngươi là dựa vào lấy nơi này xem như hiểm hộ, hoặc là bị hại hoặc nộ nhập là đối, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi bộ dáng bây giờ, cũng có thể có được thân phận." Trương Thanh nói, thải thải tuyên các tu sĩ thần niệm lẫn nhau truyền âm. Từ mặc trong lòng hơi động, hắn bây giờ căn bản không cần phải để ý đến Trương Thanh trước đó nói rất đúng không đối, chỉ là bằng vào hiện tại thải thải tuyên các tu sĩ phản ứng, cũng đã nghiệm chứng Trương Thanh nói đúng. Chúng ta như thế nào mới có thể có được thân phận? xanh làm vũ trụ không có khả năng cho chúng ta thân phận, cho chúng ta thân phận chúng ta cũng sẽ không muốn. Chúng ta dựa vào chính mình, đây đủ thành sự." Thái Thạch Nguyên tham ăn đám người tranh nhau nói ra. Bọn hắn nguôi nói một câu, quét kim thắng sắc mặt liền khó coi một phần. Bởi vì ý vị này hắn cái này Thái Thạch Nguyên thủ lĩnh, đối với Thái Thạch Nguyên tình huống hoàn toàn không biết gì cả, đồng thời, nơi này phản loạn có thể sẽ không so đuổi tình khoáng muốn tốt bao nhiêu. Nếu là những kẻ tham ăn người cũng giống như như bây giờ lao ra, không có mê thất mà bảo trì lý trí bằng hắn, đối với Thái Thạch Nguyên bọn thủ vệ mà nói, càng là ngập đầu tai nạn. Thân phận của các ngươi là có thể lựa chọn, tại Thanh Lam vũ trụ có cái đang lúc nơi sống yên ổn hoặc là rời đi nơi này, tiến về vô giới vũ trụ, đều có thể." Trương Thanh nói ra. "Vô giới vũ trụ? Nơi đó có tham ăn người đặt chân địa phương, có tham ăn người hỏi." "Có, các ngươi có thể đi tìm một cái tên là Mã Phi tham ăn người, đương nhiên, hắn nhìn tương đối giống người." Trương Thanh nói, tiếng nói nhất chuyển, nhưng là, muốn có được cái quyền lợi chọn này, cần trả giá đắt. "Đại giới gì? Có tham ăn người gấp rút hỏi." "Cũng có tham ăn người mong đợi hỏi, bọn hắn ta mặc kệ, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Thậm chí Còn hỏi thăm có thể dẫn người cùng rời đi xanh lam vũ trụ, yêu cầu của các ngươi đều có thể thỏa mãn, nhưng là đại giới này a, là các ngươi có thể sẽ rương ra sinh mệnh." Trương Thanh ngữ khí rất bình thản. Tham ăn đáng người bắt đầu do dự, nhưng bọn hắn thần sắc rất nhanh kiên định. Bọn hắn biết, coi như bọn hắn có thể chạy ra thải thành nguyên, cũng trốn không thoát tiên chỉ, chạy thoát được tiên chỉ, cũng là một con đường chết. Không chỉ như vậy, trong bọn họ còn có thân nhân, sẽ còn bị thân nhân nhìn thấy bộ dạng này, bọn hắn thà rằng vô danh chết ở chỗ này, cũng không nguyện ý rơi xuống như vậy tình trạng. Nhưng là, nếu như bọn hắn có thể có được thân phận cái thể liền cũng không giống nhau. Có tham ăn người lập tức tỏ thái độ, cũng có tham ăn người do dự không có phản đối. Chung chung điệp điệp tham ăn giả đại quân, số lượng làm cho đội tinh khoáng tu sĩ đều tê cả da đầu. Trương Thanh lại là nói ra, "Đương nhiên, ta không phải giải cứu các ngươi, đại giới này trong mắt của ta, các ngươi nhất định phải giao. Nếu như không muốn, như vậy, các ngươi hiện tại liền sẽ tiếp nhận kết quả xấu nhất." Chương 985, rất vô năng chương 985, rất vô năng người đang uy hiếp chúng ta, tham ăn người bên trong có táo bạo người phẫn nộ. Bọn hắn bị vô tự xâm nhiễm, luôn lạc tới tình cảnh như vậy, vốn là tính tình nóng nảy có thể hiểu như vậy, nhưng ta uy hiếp cũng không chỉ là các ngươi." Trương Thanh vừa cười vừa nói, Từ mặc trong lòng hơi động, hắn biết Trương Thanh là đang uy hiếp Thanh Lam nữ đế, nhưng uy hiếp Thanh Lam nữ đế lại không chỉ là dùng cái này một cái thải thái độ quen. Tham Ăn Đám người tiếp tục thảo luận, Trương Thanh nói tiếp, "Còn có, cho dù các ngươi nguyện ý trả giá đắt, trước lúc này còn có một cái điều kiện trước tiền, đó chính là đem bọn ngươi có khả năng mang ra tất cả vô tự tinh hạch, toàn bộ giao cho ta." Trương Thanh vừa mới nói xong, Tham Ăn Đám người lại sôi trào. Vô tự tinh hạch là chúng ta tu luyện nguồn suối, mặc dù có vô tự pháp tác trợ chúng ta tu luyện cũng không bằng vô tự tình thật tốt. Cái này tương đương với chúng ta tài nguyên, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Lại nói, ngươi muốn thứ này có làm được cái gì? Trương Thanh cũng không trả lời. Tất cả tham ăn người nhìn xem Trương Thanh hiện tại loại này vô tự trạng thái, dần dần chợt mặc, cũng đều có đáp án. Trương Thanh cũng có thể dùng loại tài nguyên này tu luyện. Sự tình phát triển cũng không xuất hiện khó khăn chắc trở, tham ăn đám người căn bản không có lựa chọn tốt hơn, cho dù là kế Ngọa Bình, bọn hắn cũng chỉ có thể trước đi theo Trương Thanh. Bởi vì bọn hắn đã bại lộ. Trương Thanh tại tự mặc chỉ dẫn bên dưới, đi đến chỗ tiếp theo địa điểm, Thiên trúc sơn. Sau lưng đại quân, đệ tử Mặc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bùi tinh khoáng thủ vệ, Bùi tinh khoáng lao dịch tu sĩ, Thải thái viên thủ vệ, Thải thái viên. Tham ăn người. Tại chiều hướng phát triển trường thành cái này xa luân bên dưới, không cùng theo một lúc lăn, vậy cũng chỉ có thể bị nghiền chết tại xa luân dưới đáy. Hiện tại vẫn như cũng có rất nhiều nhân căn vốn không biết trưởng thành làm như vậy có ý nghĩa gì. Thế nhưng là tử Mặc nhưng trong lòng thì thột thốn tức không thôi, nếu như hắn không biết trưởng thành là đang cùng Thanh Lam nữ đế đánh cờ, là muốn ép Thanh Lam nữ đế từ bỏ bỏ nhỏ bảo đảm lớn như vậy hắn cũng sẽ không lý giải. Thế nhưng là biết Trưởng Thanh là nghĩ thế nào đằng sau, hắn phát hiện, Trưởng Thanh sau đó sẽ làm cái gì, hắn đều đã đoán được. Hy vọng, không chỉ là muốn để Thanh Lam nữ đế nhìn thấy có thể đánh bại San đạo giả Hy vọng, đồng thời cũng muốn để trong này thủ vệ các tu sĩ nhìn thấy Hy vọng. Chỉ cần bọn hắn có Hy vọng, bọn hắn tại Thanh Lam nữ đế tâm lý, giá trị tự nhiên không còn một dạng. Chiêu tội người, ngay tại lấy công chỗ tội. Thiên trúc sơn, sắp được nói, nơi này cũng không có núi. Phong đạo nối thẳng tiên chỉ chi đỉnh, ở chỗ này, có một đầu thanh phong tạo thành thần trúc, có thể không nhận phong đạo pháp tác đất thuốc, tại mỗi một cái đốt trúc trốn. Tự do đáp xuống thiên chỉ từng cái địa phương. Thiên này trúc sơn, có thể vượt qua Trần Tinh Tinh Hải, thiên hai đại quân có thể vượt qua các nơi hiểm địa, thẳng tới Tu Xi si muốn đi đến địa phương. Đương nhiên, nơi này cũng có thể thông hướng thiên chỉ chi đỉnh. Muốn tiến đánh Thiên trúc sơn cũng không phải việc dễ dàng như vậy, cho dù nhân số lại nhiều, nhìn trời trúc sơn cũng là vô dụng. Quách Kim thắng tại trò trưởng thành mục trí, hắn hay là không cam tâm cứ như vậy đi theo trưởng thành đi, hay là làm cái kế hoang đường đánh lên tiên chỉ. Hắn muốn đánh lén Chu Thành, thăm dò trưởng thành thần thông, có thể cho dù không cố kỵ tự mạc, Hắn đột nhiên phát hiện, cho dù là hắn thật muốn xuất thủ, Trường Thanh bên người luôn có mấy quả bụi tinh tại đối ứng ẩn ẩn lấp lóe. Hắn không tin một cái nhất tinh cương cảnh có thể thời thời khắc khắc để phòng một cái cựu tinh cương cảnh, cho dù hắn đã phát hiện rất nhiều lần. Chưa đó, ngươi nhất định cũng sẽ cho là đại quân đối với thải thải trên vô dụng. Trường Thanh đầy không thèm để ý nói, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn đã có thể nhìn thấy cái kia từng đoạn từng đoạn thanh phong, lên như diều gặp gió. Một tòa rách nát cổ lão lô cốt, không có bất kỳ cái gì tạp vật, từ trên xuống dưới đều giống như một cái chỉnh thể. Thủ vệ mặc chặt chẽ áo giáp Cổ móc khóa tương liên, trên tay cũng không có cầm bất luận cái gì bí bảo. Quét kim tháng so tử mặc hiểu rõ hơn Tiên trúc sơn, không chỉ là Tiên trúc sơn hoàn cảnh, đạt đỉnh, còn có Tiên trúc sơn thủ vệ tổng lĩnh, cảnh lưu chân. Nhưng hắn chính là không muốn nhắc nhở trưởng thành, hắn tùy ý trưởng thanh hướng phía tòa kia lâu cốt đi đến. Hai tên thủ vệ nhìn về phía trường thành, cũng không vẻ đề phòng, cho dù bọn hắn chỉ có đem cảnh. Phảng phất nơi này có cái gì tuyệt đối phát tác, có thể làm cho trưởng thành mặc kệ mạnh bao nhiêu chiến lực đều đem vô dụng. Ngất, một tiếng nấc rượu, từ lâu cốt phía trên vang lên một tên đại hán râu quai nón, lôi tha lôi rồi, đỉnh lấy xóa tung tóc, thủy nhãn ngum lùng. Trong tay hắn mang theo một cái vỏ rượu, có từng điểm từng điểm kỹu dịch từ trong vỏ rượu bay ra, phiêu tán chúng quanh vài dặm, mùi rượu nồng đậm. "Nha, đây không phải Quách Kim Thắng a? Ngươi làm sao không thắng?" Cải Hữu Chân nhìn ra Quách Kim Thắng tình cảnh, hắn vẫn như cũ lười nhác chẳng trương, trong con ngươi lại lóe ra dị dạng tự quang. Hắn cũng không có đi nhìn low code phía dưới trường thành, mà là đứng xa xa nhìn lại quân, hắn không có khẩn trương thần sắc hốt hoảng, mà là nguyên lạnh nói ra, "Thiên trúc sơn, sẽ rách dục thân, thần hồn" Số lượng ở chỗ này không có ý nghĩa, bất luận cái gì quân trận lại về điệu, ở chỗ này cũng vô pháp sắp xếp chỉnh tề cảnh hữu chân đang nói, Trưởng Thanh lại là ngắt lời nói, xem ra nơi này là dùng để cuối cùng chỗ tu luyện. Hân, cảnh hữu chân rốt cục vị low code đầu tượng, mắt nhìn thẳng hướng Trưởng Thanh. Đuổi tinh rèn luyện thể phách, đá mầu ma luyện đạo tâm, tại cái này tiếp tục đánh, nếu là trải qua trùng điệp tu luyện, kinh thiên trúc sơn tự tiên, đến tiên chỉ chi đỉnh lúc, cũng liền có một chỗ cắm rủi. Trưởng Thanh âm thầm gật đầu, thiên trì này không nói trong đó các loại bí bảo, nó bản thân các nơi hung hiểm, cũng đều là bảo địa. Mục đích Cảnh Hữu Chân chăm chú hỏi, "Thượng Tiên?" Trương Thanh cũng chăm chú trả lời, "Đi lên chính là ta có thể cả ngươi." Cảnh Hữu Chân hừ nhẹ một tiếng, "Ta muốn ngươi mở thông đạo, ta không biết ngươi như thế nào làm đến, nhưng ta biết ngươi làm được. Còn có, ta muốn ngươi cùng nơi này thủ vệ, cùng ta cùng tiến lên trời." Trương Thanh trầm rãi nói ra. Cảnh Hữu Chân không có trả lời, mà là lớn uống một hớp rượu, quẹo mắt quét nhìn nhìn về hướng Quách Kim Thắng. Quách Kim Thắng là ai hắn biết rõ, đó là cái rất có nguyên tắc người. Chỉ có tại Quách Kim Thắng dưới nguyên tắc thắng qua hắn, hắn mới có thể như vậy bộ dáng. Như muốn đến điểm rơi, Giao tiền liền có thể. Như muốn để cho ngươi nhiều người như vậy đều đến điểm rơi, như vậy liền giao nạp tiền nhiều hơn. Cảnh Hữu Chân nheo mắt lại, một bộ thanh lam bộ dáng, đương nhiên, nếu như muốn bảo thủ bí mật, như vậy thì lại đến nhiều chút. Trương Thanh ngửa đầu, vung tay lên một cái, bên người xuất hiện hai tòa núi nhỏ, một tòa là thanh lam tinh thạch, một tòa là vô tự tinh thạch. Ngươi cần loại nào tài nguyên? Trương Thanh hỏi. Ngươi nguyện ý giao tiền. Cảnh Hữu Chân nổi lên nghi ngờ, nhìn Quách Kim Thăng cái kia không tình nguyện bộ dáng, hắn hẳn là sẽ không nói cho ngươi rất nhiều tình báo. Có thể cho dù nói cho ngươi, hắn cũng sẽ không biết kỹ càng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đưa ra điều kiện, mà điều kiện này ta có thể tiếp nhận." Trương Thanh bình thản nói ra. "Ha." Cảnh Hữu Chân trêu tức đứng lên, vậy ta như nhắc lại đưa ra hắn điều kiện đầu. "Trương Thanh Dubai," nói nói nghe một chút. Cảnh Hữu Chân đưa tay chỉ hướng Từ Đường, "Ta muốn nàng." Từ Đường vốn luôn không có cảm giác tồn tại, nàng đều sắp ngơ ngơ ngắc ngác, lúc này đột nhiên trở thành tiêu điểm, hơn nữa còn là bị dùng làm loại giao dịch này, nàng lập tức luống cuống. Nàng cảm thấy, Trương Thanh nhất định sẽ đồng ý, bởi vì tại đại thế trước mặt, ta cự tuyệt. Trương Thanh chém đinh trả sát, không chút do dự. Vì cái gì? Ngươi biết ngươi cự tuyệt điều kiện của ta, phải bỏ ra đại giới gì sao?" Cảnh Hữu Chân gỡ đem chòm dấu rải. "Bởi vì nguyên tắc." Trương Thanh mở miệng nói, "Ta không bao giờ làm bỏ nhỏ bảo đảm chuyện đại sự, về phần phải bỏ ra đại giới gì, ta tự có biện hành. Bỏ nhỏ bảo đảm lớn thế nào? Đây không phải rất bình thường sao?" Cảnh Hữu Chân hỏi. "Bởi vì, này sẽ lộ ra ta rất vô năng." Trương Thanh nhàn nhạt nói. Một bên Tử Mặc đã bắt đầu hai hùng khiếp đĩa, hắn biết Trương Thanh là tại nói thẳng thanh lam lư đế vô năng. Chương 986, Giới chi thần phủ chương 986. Gió chi thần phù rất vô năng. Nho nhỏ nhất tinh vương cảnh, ngươi có năng lực gì vậy mà vọng tưởng muốn tiến đánh Tổ Thiên?" Cảnh Hữu Chân nhìn về phía Trương Thanh, hỏi tiếp, "Chỉ là vì một nữ nhân, đáng ra không? Đây không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, đây là nguyên tắc của ta." Trương Thanh nghiêm túc nói, "Đổi một cái điều kiện. Nếu như ta nhất định phải điều kiện này đâu?" Cảnh Hữu Chân vẫn như cũ kiên trì. Trương Thanh nhìn về phía Thanh Phong tạo dựng thần chúc, lẳng lặng nói ra, "Vậy ngươi sẽ mất đi ngươi lớn nhất át chủ bài." Cảnh Hữu Chân híp mắt lại, cho cười, "Ngươi có thể biết lá bài tẩy của ta là cái gì?" Trường Thanh nháy một cái con mắt, trong mắt chợt lóe lên thần quang, làm cho Cảnh Hữu Chân trong lòng căng thẳng. Đoán được, đơn giản Thanh Phong. Theo Trường Thanh vừa mới nói xong, Cảnh Hữu Chân con ngươi ngoan lệ đứng lên. Bởi vì hắn có một loại bị Trường Thanh nhìn thấu cảm giác, cảm giác này để hắn rất lạ bất an, nhưng hắn lại không xác định Trường Thanh là có hay không nhìn thấu hắn, lúc này hỏi, coi như đoán được, ngươi thì như thế nào để cho ta mất đi lá bại đời này? Trường Thanh khẽ miệng dương lên, nói ngươi có thể làm được sự tình, người khác cũng có thể làm đến. Không có cái gì không phải là ngươi không thể, cũng không nên tự cao tự đại. Cảnh Hữu Chân giơ lên bỏ rượu, Trong trong miệng rốt lấy lực hữu, lẩm bẩm thanh âm vang lên, hắn phỏng khoảng hà hơi. Bất quá là nói chút lập lờ nước đôi nói xong, muốn gặp ta, ngươi còn quá non. Đã ngươi không nguyện ý đáp ứng mấy điều kiện, xem ở đế cảnh cường giả phân thượng, ngươi chỉ cần giao nạp hai đống xanh lam tinh hạch, ta liền có thể xuất thủ giúp ngươi. Cảnh Hữu Chân nói, Trưởng Thanh lại là cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Cảnh Hữu Chân mười phần nổi nóng. Trưởng Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta cười ngươi cùng quét kim thắng một dạng ngươi thơ. Quét kim thắng? Ngươi thơ? Cảnh Hữu Chân nhíu chặt lông mày. Không sai Trưởng Thanh nói ra. Lũ lũ rợ thích làm một ít thông minh, nói cái gì xuất thủ giúp ta nhưng lại cố ý không nói tí tạng. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ sệt tình báo tiết lộ? Dừng một chút, Trương Thanh lại nói còn nói ta lập lời nước đôi, đã ngươi không tin, như vậy ngươi lại vì cái gì thỏa hiệp đâu? Trương Thanh đi hướng Thanh Phong thần trúc, đưa tay đụng vào đốt trúc thần phong. Tay của hắn cũng không bị thần phong xé rách, cái thứ có thể đem thần hồn xé rách Thanh Phong, lại trở nên giống như chỉ là Thanh Phong. Trương Thanh quay đầu nhìn về phía Cảnh Lũ Chân, nói ngươi xác thực không đơn giản, ngươi so Tử Mặc còn muốn vất tạm. Trương Thanh một câu, làm cho Tử Mặc có chút không rõ ràng cho lắm. Quách Kim Thắng cũng lại một lần nữa xem kỹ lấy cảnh Hữu Chân, hắn bất cho là cảnh Hữu Chân là cái tham lam ác độ chỉ nhận lợi ích không nhân người. Trực tiếp liền đem cảnh Hữu Chân cùng Đỉnh Phong đại đế so sánh, hiển nhiên cái này cảnh Hữu Chân có bí mật không nhỏ. Cảnh Hữu Chân nhịp tim đột nhiên ngừng đợt nhịp, hắn hiện tại có loại trực giác, cái này trưởng thành thật biết hết hay. Cảnh Hữu Chân nói sang chuyện khác, "Ngươi nếu không sợ tình báo tiết lộ, vì sao muốn cùng ta giao dịch? Ngươi nói ta thỏa hiệp, ngươi sao lại không phải như vậy?" Trưởng Thành lắc đầu nói ra, "Chúng ta không giống với thỏa hiệp, ta chỉ là không muốn đem sự tình khiến cho quá phức tạp." Cảnh Hữu Chân trầm mắt xuống, Trường Thanh đã thu tay về, lẳng lặng nói ra, ngươi cũng không phải là một cái kẻ đấu cơ, ngươi chỉ là có thân phận khác. Có lẽ đây cũng chỉ là ngươi ngẫu nhiên kỳ ngộ, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Cảnh Hữu Chân cắn răng, nói ta thả các ngươi đi. Trường Thanh lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì? Cảnh Hữu Chân trầm giọng nói ra, ngươi không phải không sợ tình báo tiết lộ sao? Đã chậm. Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Trước người hắn lượn lờ lấy một cơn gió màu xanh lá, cái này thanh phong, cùng trời trúc sơn thần trúc ngư ảnh thanh phong, vậy mà giống nhau như lúc. Cảnh Hữu Chân sợ, từ mặc, quét kim thắng ngộ. Ta không sợ tình báo tiết lộ, đó là bởi vì, tình báo tiết lộ đằng sau cũng không phải là gây bất lợi cho ta. Thanh Lam thành gia tộc khác thế lực sẽ hay không phải binh ngăn cản, không quan trọng. Tương phản, bọn hắn nếu là phái binh, ngươi cảm thấy bọn hắn là sẽ bình định ta cái này phản loạn, hay là đi trước chiếm trước đám hầu uyên, đuổi tình quân đầu. Trương Thanh nói xong, từ mạng quét kim tháng thần sắc khẽ giật mình. Trương Thanh cần có kéo dài thời gian, cùng tình báo phải chăng tiết lộ, căn bản không quan hệ. Chỉ cần Trương Thanh mang đi thủ vệ, như vậy cái này kéo dài thời gian chính là đã thành kết cục đã định. Mộng Đường quy khư đất đại trận, 3000 thần phù Diệp Hàng cầm đi một biên, mà ngươi cũng nắm giữ một biên. Nhập Thánh chi cơ vẫn luôn tại, chỉ là bởi vì tranh đoạt tài trí băng phỉ. Đại đế đều có đại đạo, mặc cho ai cũng vô pháp đem Tam Thiên đại đạo tất cả nằm trong lòng bàn tay. Khí cơ giận dứt, mặc dù có thần phù, cũng cần giết sạch khống chế thần phù này đối ứng đại đạo tất cả tu sĩ mới có thể thành công. Đây cũng là đoạt lước vào thánh bản chất. Nơi này đã từng có thể sinh ra thánh nhân, nhưng là hiện tại đã không được. Trưởng Thanh lời nói, làm cho cảnh hữu chân hải hùng kiếp địa, hắn đột nhiên phát hiện, Trưởng Thanh biết đến thật sự là nhiều lắm. Vậy mà nhiều đến để hắn đều cảm thấy sợ sệt. Quách Kim thắng minh bạch, cái này lôi toilet thiết tham lam đã đủ, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng còn có đi hay không? Cái hữu chân tâm loạn như ma. Trương Thanh thành thôi dạ bước, tự mặc hai con ngươi một mực nhìn chằm chằm Trương Thanh. Hắn biết, người bình thường nghe không hiểu Trương Thanh nói lời nói này, nhưng nếu như đem lời nói này xem như là đối với cái nào đó đặc biệt người nói tới, như vậy liền rất dễ dàng nghe hiểu. Mà Trương Thanh lời nói này, nói là cho Diệp Hoang nghe. Ngươi đã không có áp chủ bài, quân chủ động tại ta chỗ này, ta muốn khi nào thì đi, liền khi nào thì đi. Trường Thanh giơ lên quẻ miệp. Quách Kim Thắng cảm giác mình đầu óc có chút hỗn loạn, hắn nhìn về phía chiếc lặng tử đường, hắn giống như minh bạch tử đường tại sao là hiện tại cái này ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Hà Cừu, quan bằng các loại đủ linh khoáng tu sĩ, căn bản là mắt điếc hai ngơ, bọn hắn một mực đi theo Trường Thanh, có chiến đấu liền chiến đấu, không, có chiến đấu liền chờ lấy. Người có thể đưa tin cho Thanh Lam Thành, nói ta cầm vũ khí nổi dậy. Đương nhiên, Thanh Lam Thành thành chủ là sẽ không đối với ta như thế nào, đây cũng không phải là bởi vì hắn nữ nhi trong tay ta. Trường Thanh nói, tự mặc trong lòng hơi động, đáp án này chỉ có một cái. Bởi vì người này là Chu Thanh, là đại đạo chiến trường quan chỉ huy. Tin tức tiết lộ đối với ta mà nói, có chỗ tốt, ta chỉ là bởi vì nguyên tắc, không muốn liên lụy quá nhiều người tiến đến. Từ Mặc nghe Trưởng Thanh lời nói, cảm xúc bành trướng. Hắn phản phất chứng kiến Trưởng Thanh bao giờ cũng không đang cùng Thanh Lam nữ đế diệp hoàng đánh cờ. Bởi vì tin tức tiết lộ sẽ có rất nhiều người vô tội tiến vào thiên trì, mà đôi này Thanh Lam nữ đế mà nói, vỏ nhỏ bảo đảm lớn đại giới sẽ càng thêm to lớn. Thân là Thanh Lam vũ trụ tất cả tu sĩ tín ngưỡng, Thanh Lam nữ đế tuyệt không buông tha bọn hắn. Từ Mặc cũng minh bạch Trưởng Thanh là ai. Hắn nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, có đại đạo khắc chiến trường đế cảnh giống nhau tôn trọng. "Hiện tại, ta muốn ngươi đi theo chúng ta cùng đi, nếu không, gió này chi thần phủ, ta liền nhận." Trưởng Thanh vừa mới nói xong, cảnh Hữu Chân con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn xem Trưởng Thanh lúc, trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ sợ hãi. Trước càng một chương, còn lại 2 chương đêm này bổ sung. Chương 987, giới tiên pha chương 987, giới tiên pha cảnh Hữu Chân lúc này đã không dám dùng phong mang ánh mắt cùng Trưởng Thanh đối mặt. Hắn biết Trưởng Thanh là đang uy hiếp hắn, nhưng hắn lại không cách nào đối kháng uy hiếp. Ta chỉ có thể nghe ngươi Cảnh Hữu Chân thần sắc căm trầm. Tên này đại hán dơ bẩn nói trên thân, tàn ra cựu tinh vương cảnh quý tức, nhưng hắn khí tức lại so quét kiếm thắng càng thêm trầm trầm. Từ mặt bì thế mà chán vắng, cái này cảnh Hữu Chân là cựu tinh vương cảnh, nhưng hắn tùy thời có thể tấn thăng đế cảnh. Từ Mặc cũng không biết gió chi thần phù là cái gì, nhưng hắn biết, viên này thần phù nhất định cực kỳ tráo yếu. "Đúng vậy, ngươi chỉ có thể nghe ta." Trương Thanh mở miệng nói ra, "Có lẽ, ngươi còn muốn giãy dụa một chút. Nếu là ta không đi theo ngươi, ngươi sẽ như thế nào?" Cảnh Hữu Chân hỏi. "Giết sạch các ngươi." Trương Thanh không do dự. "Hạ Cừ" Quan bằng các loại tu sĩ lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Từ Mặc, từ đường cũng không nghĩ tới, Trương Thanh vậy mà lại quả quyết như vậy. Ngươi không phải là người như thế. Cảnh Hữu Chân quả thật có chút chột dạ. Ta một mực tại ngăn cản xá tiểu bảo lớn, nhưng vì đại cục, ta trước tiên có thể tiến hành biểu hiện ra. Trương Thanh mỉm cười, thiên trì bên trong không có người tốt. Có lẽ có, nhưng cũng đã biểu hiện không giống người tốt. Ở chỗ này, mặc kệ ta giết ai đều là tại thay trời hành đạo. Ta có quá nhiều lý do có thể đi làm chuyện ta muốn làm, nhưng ta có thể sẽ không cho ngươi thời gian quá dài hơn nữa. Cảnh Hữu Chân không phải là không thể tiếp nhận đi theo trưởng thành cùng đi, tương phản, cái này cùng gạch mặt mà nói, căn bản không tính bỏ ra cái gì. Nhưng là Cảnh Hữu Chân không thể nào tiếp thu được, đột nhiên tới một tên tiểu tử, liền đem chính mình tùy ý bài bố, để cho mình vô lực phản kháng. Ngươi sẽ không vẫn luôn thuận lợi như vậy, ngươi con đường này, khó khăn vượt qua tưởng tượng của ngươi." Cảnh Hữu Chân nói ra. Từ mặt nghe lại là tràn đầy cảm xúc, hắn cảm xúc không phải Cảnh Hữu Chân nói lời, mà là Cảnh Hữu Chân đối với trưởng thành không hiểu rõ. Nếu như Cảnh Hữu Chân chi đạo trưởng thành một mực tại cùng ai mà chiến, định sẽ không nói ra loại những lời này. Nếu như Cảnh Hữu Chân chi đạo trưởng thanh một mực tại vì ai mà chiến, càng sẽ không nói ra những lời này đến. Cái này không cần ngươi tới nhắc nhở, làm ra quyết định đi." Trưởng Thanh gia hiểu cảnh Hữu Chân. Cảnh Hữu Chân thì là nhìn xem Trưởng Thanh ngẩn người một hồi, rồi lạnh gật đầu đồng ý, "Tốt, ta cùng thủ hạ của ta, cùng tất cả lão dịch tu sĩ đều đi theo ngươi." Tiếng nói nhất quyết, Cảnh Hữu Chân đạo, nhưng là, những cái tiệc ở chỗ này tu hành tu sĩ, ta không cách nào hiệu lệnh, ngươi, xử trí như thế nào? Không tác dụng được, dù sao bọn hắn không tiếp tục chờ được nữa, hoặc là cùng theo một lúc đi, hoặc là sẽ trở về Thanh Lâm Thành. Trường Thanh nói xong, đưa tay điểm vào thần phòng chụp ảnh bên trên. Toàn bộ Thiên Chúc Sơn đột nhiên chấn động, đốm chụp càng thêm rõ ràng. Một đầu mới phong đạo ở chỗ này tạo ra, Nguyên Bản nhìn như ôn nhu khí thực cuồng bạo thanh phong, dần dần bình tĩnh trở lại. Cảnh hữu chân giật này mình, một chỉ này trong mắt hắn cũng tại trong mắt người khác, thế nhưng là có lạnh trời có khác. Tiểu tử này, thật có thể khống chế thân phù. Đại quân đang lục tục hướng lên xuất phát, Trường Thanh hỏi thăm một chút vương cảnh trong khu vực địa phương khác, cùng đế cảnh khu vực sau, đạo niệm cảm giác gió chi thần phù, điều chỉnh điểm dừng chân. Vương cảnh khu vực đã không có chỗ để đi, hắn hiện tại muốn đi chính là đế cảnh trong khu vực, nơi tương đối an toàn. Cùng đế cảnh lá chiến, buộc cho ngươi nghỉ ra." Quách Kim Thắng chọc khiêu khích. Một bên cảnh Hữu Chân lại là nói ra, "Chưa hẳn tất cả đế cảnh cũng dám cùng chúng ta một trận chiến. Ngươi nhanh như vậy liền chúng ta." Quách Kim Thắng mắt lạnh nhìn cảnh Hữu Chân. Cảnh Hữu Chân cũng không yếu thế, chế giễu lại, "Cũng hầu như tốt hơn người nào đó, trợ trữ, lập trường cứng kiên. Ngươi đây là muốn làm gì? Mọi việc đều thuận lợi hay là từ đó hòa giải?" Quách Kim Thắng nhế mày, Hắn cảm giác cảnh Hữu Chân trong lời nói có hàm ý trưởng thành trị là khẽ mắt mắt liếc cảnh Hữu Chân, mặt ngoài cũng không phản ứng. Cảnh Hữu Chân trong lòng máy động, cái nhìn này, hắn giống như lại bị trưởng thành cho nhìn thấu một dạng. Quách Kim Thắng không để ý tới cảnh Hữu Chân không hiểu đấu, nói tiếp, để cho chúng ta cùng tiến lên trời, không phải là muốn cho chúng ta cùng một chỗ chịu chết đi. Cảnh Hữu Chân cũng mượn cơ hội nói sang chuyện khác, hắn đối với trưởng thành cảnh giới lại đề cao một tầng. Cảnh Hữu Chân đạo, ngươi thủ vệ này thông lĩnh, thế nhưng là hữu danh vô thực. Cái này không bày rõ ra a. Ngươi nhìn bọn ta những người này, ngươi lại nhiều Đối với đế cảnh cũng là vô dụng. Quách Kim Thắng đạo: "Hừ, Cảnh Hữu Chân ngươi, nếu là nhất tinh, nhị tinh đế cảnh, chưa hẳn không có khả năng kiến nhiều căn chiếc voi, huống chi, không phải có người tà tại cái này, không phải còn có cái này Hắc Giáp Đại Đế." "Hắc Giáp Đại Đế, nói chính là Tử Mặc." Cảnh Hữu Chân nói bổ sung: "Tu Chí, đại quân chúng ta mượn đường, đối phương tất nhiên sẽ không để cho cổ rộng. Không đường đường, không gia nhập, như vậy chỉ có một trận chiến. Thế nhưng là một trận chiến người nói, hắn có thể giết sạch tất cả chúng ta sao? Hắn giết chúng ta, hắn lại muốn được tội bao nhiêu người? Người là như vậy?" Ta là như vậy, cho dù đối phương là Đế Cảnh, cũng sẽ như vậy bị Trường Thành đính vào trên sa luân, cùng một chỗ hướng lên lăn. Quế Kim Thắng không tiếp tục nói, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá hắn lại có chút xem thường Trường Thành, mặc dù hắn ba chiêu không thể hạ được. Sẽ chỉ như thế, âm nhu tính toán. Quế Kim Thắng đạo: "Ngươi tới một cái thử một chút." Cảnh Hữu Chân nói ra. Quế Kim Thắng cũng không tức giận, mà là buồn bực nhìn xem Cảnh Hữu Chân, gia hỏa này là thật có chút khát thượng, vậy mà cùng hắn lúc trước hiểu rõ, hoàn toàn khác biệt. Đại quân dọc theo Thiên Trúc Sơn đi tới Đế Cảnh khu vực, nơi này pháp tắc khí tức so vương cảnh khu vực nồng nặc mấy lần không chỉ, nơi này không gian càng mênh mông hơn, khắp nơi có thể thấy được núi đá, chỉ sợ đều là thượng đẳng linh tài. Bên đường hoa tươi cỏ dại, cũng là linh khí phi phàm. Từ Mặc thả ra thần niệm, hắn cũng cảm thấy, hiện tại là nên hắn biểu hiện thời điểm. Từ Mặc nói ra, ta đối với Đế Cảnh khu vực hiểu rõ không nhiều, Trưởng Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói, như vậy rất tốt. Từ Mặc, Từ Đường, Hà Cừu, Quan Bằng, Phách Kim Thắng, Cảnh Hữu Chân, đều là không hiểu nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, Có thể làm cho Định Phong Đại Đế hiểu rõ cùng ký ức khắc sâu, cũng sẽ không là địa vương to gì. Tất cả mọi người đầu góc đột nhiên vòng qua một vòng tròn, lúc trước vòng quanh đường cong, giống như cuốn ra ba chữ, có đạo lý. Ta biết. Cảnh Hữu Chân phân biệt một chút phương hướng, hướng phía một mảnh màu lửa đỏ sơn hải chỉ bảo, nơi đó có một tên nhất tinh đế cảnh tọa trấn, bất quá người kia thế nhưng là hẹn hạ rất. Nói xong, Cảnh Hữu Chân tựa hồ tận lực giải thích cái gì, bởi vì hẹn hạ, cho nên càng thêm thế lực, tốt hơn mời chào. Trương Thanh cũng không phản đối, dẫn lĩnh đại quân hướng phía màu lửa đỏ sơn hải xuất phát. Nơi này cũng không hỏa hệ phát tác, cũng không cháy rừng lan tràn, chót vui có thể ngửi ra mục nát hư vị, nghĩ đến mặt đất đều là do huyết dịch tuần hành. Nơi này tên là Giới Tiên Pha, nơi này nhất danh đế cảnh tên là Khúc Phi Tiên. Thang đến đại quân đạp vào màu lửa đỏ sân hải, cảnh Hữu Chân tại giống như nhớ tới giới thiệu. Trương Thanh Không chần chờ, tiếp tục hướng phía trước phi hành, chỉ bất quá hắn nhẹ nhàng đối với cảnh Hữu Chân nói ra, làm gì phiền toái như vậy. Cảnh Hữu Chân sắc mặt đại biến, tự mặc, quách kim thắng cũng là quay đầu nhìn về hướng hắn. Chương 988, Khúc Phi Tiên chương 988, Khúc Phi Tiên ngươi nói chính là có ý tứ gì? Ta không hiểu." Cảnh Hữu Chân kiên trì nói ra, "Ngươi nếu biết ta con đường phía trước gian nguy, khó khăn trùng điệp, cũng biết ta có thể thấy rõ hết hay, cho nên ta sẽ không sợ sợ bất cứ chuyện gì. Có cái gì an bài, cứ việc thoải mái an bài đi ra, làm gì cẩn thận như vậy cẩn thận." Trương Thanh nói, lại nói tiếp, mặt nạ mang nhiều hơn, coi chừng thấy không rõ chính mình. Thú hổ, làm việc như thế, nhất định rất mệt mỏi đi. Cảnh Hữu Chân cắn chà răng, trầm mặc không nói. Phía trước đột nhiên lóe lên lóa mắt thần quang, một đạo thanh âm âm ầm lảnh truyền khắp bát phương. Đang lo không có cách nào cho hạ giận không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy đến đây chịu chết. Một tên lão giả áo xám sừng sững ở trong hư không, quên người hắn không gian từng mảnh băng liệt. Từ mặc thấp giọng nói ra, đúng là nhất tinh đế cảnh, vừa mới tấn thăng, lực lượng vẫn chưa ổn định. Xem ra, hắn đang áp chế lấy tự thân lực lượng phát các, khống chế hình thái biến hóa. Như vậy trạng thái, cho dù là cựu tinh vương cảnh, cũng đủ để thăng chi. Lão giả áo xám chính là Khúc Phi Tiên, hắn nhìn thấy Trường Thanh xuất lĩnh đại cô lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn còn không có tiếp tục mà miệng, Trường Thanh lại cất giọng nói, thần phục, hoặc là chết. Lệnh qua hết thảy mờ màn, đi thẳng vào vấn đề vặn gàn rức quát, Khúc Phi Tiên vị đó sững sờ, từ trên xuống dưới đánh giá Trưởng Thanh. Lúc này cảnh Hữu Chân nói ra, nếu không, ta đi trước chịu chết. Tựa hồ có một sự mờ một hòa cảm giác, làm cho Tử Mặc nắm lấy không rõ. Trưởng Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, ai cũng không cần chịu chết. Nói đi, Trưởng Thanh bay về phía trước mấy trượng, nhìn xem không nói một lời Khúc Phi Tiên, Trưởng Thanh méo méo mi tâm, "Được chưa?" Trưởng Thanh biểu hiện, khiến cho mọi người đều không nghĩ ra. Ngay sau đó Trưởng Thanh liền hỏi, "Cho hạ giận, là ai chêu đến đế cảnh cường giả tức giận như thế?" Khúc Phi Tiên thong thản nói, Có một cái gọi là Vương Niệm tiểu tử, chúng ta tiên hảo, đáng tiếc bị hắn chạy trốn. Chỉ là Ngũ Tinh vương cảnh, chỉ là ta nhất thời chủ quan thôi. Trương Thanh nhíu mày, hỏi: "Đều chạy trốn?" Khúc Phi Tiên ngầm tự nhận: "Có tốt." Trương Thanh nghĩ đến cùng Vương Niệm cùng một chỗ hạ hoành hoánh. Khúc Phi Tiên khinh miệt nhìn xem Trương Thanh, nói xem ra, ngươi là những phạn quân này thủ lĩnh, muốn để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ tạ phản. Đừng tưởng rằng ta cảnh giới hiện tại bất ổn, liền có thể dựa vào bọn này bắt con bước ta đi vào quân hộ. Đương nhiên, trừ phi nắm đấm của ngươi không phải quá mềm. Từ Mặc nghe lời này, Nhìn xem cung phi tiên tên này nhất định đại đế luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Thẳng đến trưởng Thanh Tiệp nói gấp giọng, ngươi là muốn so với ta thử tỉ thí. Nếu ta chiến lực coi như chịu đựng, như vậy ngươi liền gia nhập. Từ mặt minh bạch, cung này phi tiên sớm nhất định là biết thứ gì, mà lại nhất định cùng cảnh hữu chân tối có liên hệ. Đầu tiên là nói vương nghĩa là cậu, để trưởng Thanh buông xuống cảnh giới, lấy đầy đụng đạo khí tới đón chiến, sau đó. Từ mặt nhắc nhở trưởng Thanh, đế cảnh thế nhưng là khác biệt. Phất tay thương hải tang điền, nhất niệm càn khôn đảo ngược, có thể định niệm phát tác, cùng đế cảnh chiến đấu không thể khinh thường. Không sao. Trường Thanh vừa cười vừa nói, là nên thử một chút trong khoảng thời gian này thành quả. Khúc Phi Tiên không nghĩ tới sự tình bệnh mà lại thuận lợi như vậy, trên mặt của hắn sắc thái vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻ mặt này đổi lại bất luận kẻ nào xem ra, cũng sẽ không để ý có thể tự mà biết, nhìn dấu hết thệ Trường Thanh, nhìn thấy loại vẻ mặt này, lại có thể xác định rất nhiều chuyện, ngay cả hắn đều có thể nghiệm chứng, huống chi Trường Thanh. Cảm giác này, thật đúng là quá kỳ diệu. Từ mặc đứng tại Trường Thanh thị giác, phát ra nội tâm cảm khái, đây cũng là hết thệ tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Hắn cuối cùng minh bạch, Trường Thanh vì sao vẫn luôn như vậy ôn hòa. Có đôi khi trong ánh mắt sẽ có không hiểu ý cười, toàn thân cũng tản ra một cỗ lười biếng tư thái. Cảnh Hưu Chân cũng không nghĩ tới, Trưởng Thanh vậy mà lại thuận lợi như vậy mà câu. Thế nhưng là hắn nghĩ tới Trưởng Thanh vừa rồi đối với hắn nói lời, hắn toàn thân lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, lúc này Trưởng Thanh đã cùng Cốc Phi Tiên bay đến cung trung. Từ Mặc cũng ngửa đầu nhìn xem Trưởng Thanh thân ảnh, lấy tâm tính của hắn bây giờ xem ra, Trưởng Thanh lựa chọn một trận chiến, tuyệt đối không phải kiêu ngạo tự phụ, càng không phải là muốn thử xem thành quả tu luyện. Thế nhưng là, Trưởng Thanh trận chiến này, còn có cái gì mà khác thâm ý? Chứng minh trường Thanh trưởng thanh đội tinh đại đạo rất mạnh, không, cảm giác không đúng lắm. Từ mặt nhíu chặt lông mày, vấn đề này hắn chôn ở trong lòng. Hai. Trên không trung, Khúc Phi Tiên xung trưởng thanh tỏa giải. Trường Thanh một câu, lại làm cho Khúc Phi Tiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nếu làm ra lựa chọn, cũng đừng quản vì cái gì làm ra lựa chọn. Nếu trang rất giống, sao không một chứa bảo đáy? Trường Thanh từ tốn nói, có ý tứ gì? Khúc Phi Tiên hỏi. Ý là, ngươi nếu quyết định muốn giết ta, lúc này liền không nên đối với ta ôm lấy lòng tương hại. Trường Thanh nói, Trường Thanh ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù là một thạch nhiều chim, nhưng mỗi một cái chim chất lượng đương nhiên là càng cao càng tốt. Nếu thuận tiện lấy có thể nghiệm chứng đủ tinh đại đạo, đó là đương nhiên muốn thống thống khoái khoái đánh một trận. Xem ra ngươi cũng biết. Khúc Phi tiên túi đầu mắt nhìn cảnh Hữu Chân, hắn lại như thế nào sẽ thực tỉnh phục ngươi. Trường Thanh cũng nhìn về hướng cảnh Hữu Chân, mở miệng nói, ta biết không nhiều, ta chỉ biết là một chút đại khái, cụ thể là tình huống như thế nào, không chắc yếu. Về phần hắn, hắn cũng không có phù ta, nhưng ngươi một câu nói kia lại là bán rẻ hắn. Khúc Phi tiên thần thái tự nhiên Hắn cho là Trường Thanh Chỉ là một cái nhất tinh vương cảnh, lúc này tất nhiên sẽ chết ở trong tay chính mình, cũng không quan trọng, ta hiệu lực trấn ra. Ta xem không chỉ đi." Trường Thanh hỏi. "Ha? Còn có cái gì?" Khúc Phi tiên thần sắc biến đổi, "Tiểu tử này, thật là tà môn. Ngươi hiệu lực nếu chỉ là trấn ra, như vậy liên lạc với ngươi, chính là ngũ tinh vương cảnh chuẩn du. Có thể ngươi biết độ bật, quá kịp thời cùng quá là nhiều, tình báo của ngươi nơi phát ra không chỉ là cảnh hữu chân." Trường Thanh nói, Khúc Phi tiên đang muốn giải thích, Trường Thanh ngụt câu cho hắn chặn lại trở về, "Nếu ta nói sai, ngươi bội cái gì?" Khúc Phi Tiên im miệng tán răng, trong ánh mắt của hắn lộ ra sát ý ngút trời. Nơi này tên là Giới Tiên Sơn núi, vẫn lạc qua không ít tên ma. Đại đạo chiến trường quan trị uy, nơi này cũng là nơi không sai các cụ. Khúc Phi Tiên đã quyết định động thủ. Trương Thanh nhưng cũng không có cảnh giới chi ý Khúc Phi Tiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía phía dưới đại quân, nhất là tên kia lão giả áo giáp đen. Khúc Phi Tiên nói ra, ngươi không giống như là từ bỏ người phản kháng, làm sao muốn nhận mệnh chờ chết. Trương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ngươi không giết chết được ta. Tiểu tử, ngươi rất tự tin. Khúc Phi Tiên cười lạnh. Trương Thanh cười ha ha một tiếng. Nói đây không phải tự tin của ta, đây là chính ngươi hẳn là đoán được. Phán đoán? Khúc Phi tiên kinh ngạc nhìn xem Trương Thanh. Hắn hiện tại chỉ có thể làm ra một cái phán đoán, hoặc là hắn đầu óc không dùng được, hoặc là tiểu tử này đầu óc không dùng được. Ngươi hiểu lực không chỉ là trẩn ra, còn bao gồm cái gì khác? Thế nhưng là, mặc kệ là Trần Du hay là cái gì khác, bọn hắn cũng sẽ không muốn giết ta, tối thiểu không phải hiện tại chết. Trương Thanh nói, Khúc Phi tiên nghe. Trương Thanh nói tiếp, như vậy vấn đề tới, chỉ là dừng một chút, liền để Khúc Phi tiên lòng ngứa ngáy khó chịu. Ngươi cảm thấy Bọn hắn không muốn để cho ta chết nhưng lại để cho ngươi tới giết ta, vì cái gì đây?" Khúc Phi Tiên lập tức mê giải, hắn lại có một cái phán đoán mới, là đầu góc của hắn không dùng được. Chương 989, Tàng Đá kia chương 989, Tàng Đá kia vấn đề này chỉ có một đáp án, mặc kệ là Trần Du hay là cái gì khác, đều cho rằng ngươi không giết chết được ta. Khúc Phi Tiên đúng là không phản bác được. Không chỉ như vậy, Trường Thanh Dương tươi cười càng thêm nồng đậm, bọn hắn không biết ta trong khoảng thời gian này tu hành thành quả, bọn hắn chỉ có thể căn cứ chính bọn hắn phỏng đoán để cân nhắc sức chiến đấu của ta. Đông dạng, bọn hắn sẽ hạ thấp suy đoán của bọn họ. Sau đó chọn chúng ngươi, cái này đã chứng minh, bọn hắn cho là ngươi giết không chết bọn hắn suy đoàn ta. Dừng một chút, Trường Thanh nói ra, mà ta, hẳn là so với bọn hắn tất cả mọi người phỏng đoán, đều mạnh một chút xíu. Khúc Phi tiên sắc mặt cứng ngắc. Bạch Kim Thắng, cảnh hữu chân, phản phất từ Khúc Phi tiên trên khuôn mặt, thấy được chính mình trước đó biểu lộ. Cảnh hữu chân không biết đang suy nghĩ gì, nhưng Bạch Kim Thắng đã càng lúc càng giống từ đường. Bởi vì ta có một lá bài tẩy, một tấm bọn hắn cho rằng ngươi tuyệt đối không giết chết được ta á chủ bài, mà bọn hắn chỉ là muốn mượn ngươi chi thủ, tìm tới đá dò đường. Nói cách khác, ngươi chính là tạng đạt kia." Trương Thành nói xong, Khúc Phi Tiên đã bắt đầu phẫn nộ. Hắn vậy mà lại là một cái bị lợi dụng công cụ, hơn nữa còn là dùng để bỏ qua công cụ. Chỉ vì tham dò Trương Thành lá bài đợt kia, hay là đã bị người ta biết đã chủ bài. Từ mặt nhìn xem Trương Thành, thẩn ẩn cảm thấy trong bàn cờ còn có một quân cờ. "Ta không giết được ngươi." Khúc Phi Tiên lầm bầm lầu bầu tái diễn, trong mắt của hắn dần dần hướng ác, khí tức của hắn càng thêm lơ lửng không cố định, dần dần hướng phía cuồng bạo xu thế phát triển. Từ Mặc có chút bận tâm trưởng thành, bởi vì trưởng thành trước đó thi triển thần thông, chính lẽ là vương cảnh công kích, thế nhưng là đế cảnh công kích, có thể lẫn mất rồi chứ. Thiên rơi, hét lớn một tiếng, phát tác quanh mình. Đỉnh bầu hư không đột nhiên vỡ nát, cùng Khúc Phi tiên tự thân khí tức tương tự. Từ Mặc sầm mặt lại, trưởng thành coi chừng, hắn không chỉ là nhất tinh đế cảnh, cảnh giới của hắn mất ổn, chỉ là biểu tượng. Vỡ nát trong hư không, một thanh mấy bạn giặm chi cự tiên kiếm phá không xuống. Nay tiên kiếm lực lượng vượt ra khỏi bình thường nhị tinh đế cảnh. Khúc Phi tiên chính là kết lực khống chế đạo thần thông này, hao hết toàn lực. Cho nên ký tức mới có thể bà động chập trùng. Một kiếm này làm cho bụi tinh quang đám mâu lên tất cả thủ vệ, tu sĩ toàn thân căng cứng, phản phất có một tòa núi lớn đè xuống đầu, thế không thể đỡ, lại tốt như kiếm phong đá đến tại cổ của bọn hắn, muốn đem bọn hắn tại chỗ chiến đấu. Dưới một kiếm này rơi tốc độ rất chậm, chấm đến Trường Thanh cho dù không thi triển sát na vĩnh hằng, cũng có thể đem một kiếm này ý tích thấy rõ. Trường Thanh bên người tinh quang không ngừng lập loé, cuối cùng Trường Thanh hay là đạo niệm kích động, đem địa sắt tiên pháp 72, ấm trời, bên trong tụi thạch chiến truyền phong ra. Như là một cái tảng đá hộ, thể tích không lớn, Tại cái này mấy bạn Dặm Tiên kiếm so sánh bên dưới, cái này tụi thạch chiến thuyền ngay cả cái mặt dây chuyền cũng không tính. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ta cho là ngươi có thể có bao nhiêu khó lường đâu." Khúc Phi Tiên cười lạnh, tay bấm chỉ quyết, hướng phía Trường Thanh một chỉ. Trường Thanh không tránh không né, chỉ là khống chế tụi thạch chiến thuyền hướng phía tiên kiếm bay đi. Đụng. Không có pháp tác động nhau, chỉ có vật nặng va nhau. Mấy bạn Dặm Tiên kiếm tại chạm đến tụi thạch chiến thuyền thời điểm, trên đó pháp tắc bắt đầu lộn xộn tứ tán, vậy mà không vững vàng kiếm thể hình dáng. Khúc Phi Tiên tâm thần kinh hãi, hắn không biết cái này tảng đá kỳ lạ hộ Vì cái gì có thể bài trừ pháp tắc của hắn, hắn chỉ có thể nhìn chính mình mạnh nhất thần thông dần dần tăng giá. Hắn tinh tế cảm giác, đột nhiên phát hiện, không phải hắn khống chế không nội lực lượng, mà là lực lượng kia không có. Tùy thạch chiến truyền ổn định ở nguyên địa, như là một tòa không thể vượt qua hồ câu. Tiếp tục như vậy nữa, Khúc Phi tiên chiêu thần thông này sẽ trực tiếp biến mất. Khúc Phi tiên nheo mắt lại, tiên kiếm bên trên pháp tắc lực lượng yếu bớt, cũng làm cho hắn có càng vùng không chế, hắn biến hóa chỉ quyết, thần niệm khế động, khống chế tiên kiếm tránh đi tùy thạch chiến truyền. Thế nhưng là Trường Thanh tốc độ luôn luôn nhanh hơn một bước, đùi thạch chiến truyền luôn có thể tại khắc phi tiên điều chỉnh góc độ công kích lúc, ngăn ở hắn tiên kiếm trước đó. Chỉ là trong chốc lát, lớn như vậy tiên kiếm liền sụp đổ, khắc phi tiên tựa như đã mất đi tất cả lực lượng một đụng dạng, càng giống là quả cầu già xì hơi. Linh thần của hắn bắt đầu hệ mại suy sụp, hắn nhìn xem Trường Thanh lúc, trong mắt lộ ra thâm trầm phẫn hận. Hắn tiên kiếm thần thông, sở dĩ có thể lừa qua tất cả mọi người, cũng là bởi vì đó là hắn bên ngoài cơ thể thanh nén. Một khi tiêu tán, liền mang ý nghĩa hắn nhiều năm như vậy vất vả hết thệ của phi. Tàng đáp vụ này quả thật có chút năng lực, nhưng nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, như vậy ngươi vẫn như cũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Khúc Phi Tiên đã giật đỏ tròng mắt, hắn thân ảnh lóe lên, hướng phía trường thanh bay đi. Sắt Na vĩnh hằng. Trường thanh trong mắt thần quang đại thịnh, không có bên ngoài cơ thể tiên kiếm Khúc Phi Tiên, mới thật sự là cảnh giới bất ổn nhất tinh đế cảnh. Lúc này Khúc Phi Tiên thân thể đã bị trường thanh bắt. Xoẹt. Một đạo tiếng xé gió, tại đạo thanh nhém này chuyển tới lúc, liền có một bóng người đã bay ra ngoài. Nhất tinh đế cảnh, Khúc Phi Tiên bị đánh bay. Phục. Khúc Phi Tiên ở trong hư không liên tục ho ra máu. Cái kia to lớn lực va đập, nó trình độ chắc chắn, để hắn cho là mình giống như bị cực phẩm bí bảo cho chính diện đánh trúng một lần dạng. Không chỉ như vậy, tốc độ kia càng là nhanh hơn hắn qua vô số, có thể so với tứ tinh đế cảnh. Không, Khúc Phi Tiên có chút sợ, không phải hòn đá kia có tứ tinh đế cảnh tốc độ, mà là hắn chỉ có thể cảm giác được tứ tinh đế cảnh tốc độ. Không có lực lượng phá tắc, đế cảnh phá tắc khống chế, hình thái biến hóa, căn bản vô dụng. Tương phản, rằng đá kia còn khắt chế lực lượng phá tắc. Đây quả thực là một kiện vô địch thần binh lợi khí. Phía dưới, Tử Mặc cũng rốt cuộc hiểu rõ trưởng thành vì sao tự tin như vậy, Hà Cừ vân bằng trong lòng đại trấn, quyết tâm thắng, cảnh hữu chân thì là bị giật lại mình. Hữu Tinh Vương cảnh hai người bọn hắn, thậm chí đều không có thấy rõ ràng trước đó bay ra ngoài chính là ai. Bây giờ, chỉ có trưởng Thanh lặng lặng đứng ở trong hư không, quay đầu tìm lấy Khúc Phi Tiên thân ảnh. Coi trưởng sau lưng, từ mặc lớn tiếng nhắc nhở. Khúc Phi Tiên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hư ảnh, ngay tại lúc đó, hắn đột quyền đánh phía trưởng Thanh phía sau lưng. Chỉ là tại năm đấm vừa muốn chạm đến trưởng Thanh lúc, quen thuộc cảm giác nguy cơ làm hắn thu cánh tay về. Vừa muốn đỡ nữa, một đạo hắc ảnh liền che khuất ánh mắt của hắn. Trường Thanh thậm chí đều không có quay đầu liếc hắn một cái, hắn lại lần nữa bị tụi Thạch Chiến thuyền đụng bay ra ngoài. Nếu biết ta công kích tốc độ nhanh hơn ngươi, ngươi còn muốn như vậy? Ngươi là nghĩ thế nào? Trường Thanh quay đầu, nhìn về phía Khúc Phi Tiên. Khúc Phi Tiên khẽ miệng máu tươi cũng không kịp lo, hắn thả ra thần niệm cảm giác, nhưng căn bản cảm giác không đến hồn đá kia bộ khí tức. Thần niệm tựa như cũng bị trấn áp, thôn vệ, hắn thậm chí không cách nào làm đến từ trùng quanh pháp tắc tắc bại xích bên trong đi nắm giữ tụi Thạch Chiến thuyền động tĩnh. Khúc Phi Tiên cũng không có từ bỏ, hắn lần lượt công kích Trường Thanh, lần lượt bị Trường Thanh đánh bay ra ngoài rốt cuộc, tốc độ của hắn đã hạ xuống ngay cả Ngũ Tinh Vương cảnh cũng không sánh nổi, hắn hiện tại, thậm chí Vương Nghĩa tới đều có thể đem dễ như trở bàn tay chém giết. Khúc Phi Tiên tuyệt vọng, thế nhưng là trong con mắt của hắn lại lộ ra hy vọng. Bởi vì Trưởng Thanh tu hồi tụi Thạch chiến truyền, nguyên thân tụi tinh lập loé, đồng thời đưa tay ra, hướng hắn ngoắc ngón tay. "Tốt, ngươi sẽ hối hận." Khúc Phi Tiên trong lòng hung tợn nói ra, hắn biết Trưởng Thanh muốn cầm hắn lựa tập, hắn thậm chí tận lực không đi khôi phục tương thế, chỉ sợ Trưởng Thanh lần nữa gọi ra tụi Thạch chiến truyền. Chương 990, so kiếm pháp, ngươi không được chương 990, so kiếm pháp ngươi không đổ sâu trong hư không, phong đạo bên ngoài. Lý Niệm Tinh Tinh đích nhìn xem Trưởng Thành, hắn không nói một lời, bên người đi theo chín đại tham ăn người. Nhìn không ra tụi Thạch Văn Minh đỉnh phong khoa học kỹ thuật đến cùng có cái gì năng lực sao? Lý Niệm hỏi. Chín đại tham ăn người lẫn nhau, bọn hắn không rõ Lý Niệm là có ý gì. Có thể có đế cảnh lực trùng kích cùng tốc độ, cái này còn muốn năng lực gì? Có thể chấn áp lực lượng phát tác, đây là chấn đạo Thạch vốn là có năng lực. Tương phản, chín đại tham ăn người ngược lại là đối với Trưởng Thành càng cảm thấy hứng thú, không chỉ là bởi vì lúc trước giao thủ Bọn hắn lấy cùng cánh chi lực bị Trưởng Thanh Hành Hung, càng là bởi vì, tụi thạch chiến truyền năng lực là tụi thạch chiến truyền, cùng nhất tinh đế cảnh khúc phi tiên một trận chiến, xét đến cùng, hay là Trưởng Thanh cùng khúc phi tiên một trận chiến. Vấn đề ngay ở chỗ này, Trưởng Thanh làm như thế nào khống chế tụi thạch chiến truyền? Hắn làm như thế nào có thể theo kịp đế cảnh cường giả tốc độ? Chẳng lẽ là tự động chiến đấu? Hay là nói, cái kia tụi thạch trong chiến truyền còn có cường giả? Đây không thể nghi ngờ là Trưởng Thanh cuối cùng áp chủ bài, có này áp chủ bài, đối mặt đế cảnh chiến lực cũng có thể thông qua ngưng đối. Chín đại tham ăn người nhau nhau phát biểu ý kiến. Nhưng Lý Niệm lại là lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cho là, hắn đã hiểu rất rõ Trường Thành, Trường Thành chân chính áp chủ bài, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bạo lộ ra. Một khi bạo lộ ra, vậy liền chứng minh, đây là Trường Thành muốn cho hắn biết đến, là cố lộng mền hư. Lý Niệm đương nhiên nghĩ như vậy qua, có thể bạn nhất không phải, vậy mình qua sông chẳng phải là liền muốn chết với. Thế nhưng là, Trường Thành có lẽ chính là muốn cho hắn cho rằng như vậy. Diệp Hoàng đi tìm Trường Thành, Lý Niệm biết. Tại Lý Niệm không xác định Diệp Hoàng, Thiết Thanh Lam đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, hắn cho là Trường Thành là cái trọng yếu nhất biến số trong giao đến, dù là tại Diêm Hoàng, Tiết Thanh Lam ở giữa đều rất mâu chốt. Trưởng Thành phải dùng tự thân chiến lực cùng Khúc Phi Tiên đánh một trận, xem ra Trưởng Thành không quá ỷ lại đối Thạch Văn Minh vô tự chi quang tham ăn người, Lý Quang mở miệng nói ra. Lý Niệm gật đầu nói, cái này rất giải sanh, dù sao loại người này, trừ chính mình hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì. Diêm Hoàng mặc dù không phải Lưu Vân Vũ Chủ, nhưng hắn hiệu lực hư không chi vương nguyên thập tam, chính là xuất thân Lưu Vân Vũ Chủ. Hắn có thể được đến tuổi Thạch Văn Minh, hắn không có đạo lý sẽ cho rằng nguyên thập tam không chiếm được. Quá ỷ lại, sẽ chỉ nhận phản chế. Ta có thể nghĩ đến, Trường Thành Cẳng có thể nghĩ đến. Lý Niệm tiếp tục lâm vào Trừng Tư, hắn đột nhiên phát hiện, Trường Thành trước đó nói để hắn khoanh tay đứng nhìn so không hề làm gì diệp mang tình cảnh tốt hơn, vẫn còn thật sự là hắn lựa chọn tốt nhất. Trong hư không, Khốc Phi tiên khí tức đã rơi xuống, dù có đế cảnh kinh nghiệm, nhưng chiến lực đã không đủ. Hắn ngay cả khóe miệng máu tươi đều không có lau, hắn chính là muốn kéo lấy trọng thương thân thể, để muốn bắt hắn luyện tập Trường Thành Cấm cái náo nhào. Phía dưới, Quách Kim Thắng, Cảnh Hữu Chân cũng nhìn ra cơ hội này hai người bọn hắn bên trong, nhất là Quách Kim Thắng nhất là minh bạch, muốn giết chết Trường Thành, không dễ dàng. Có cái kia không biết vì cái gì có thể tránh né rơi công kích mình thần thông, muốn giết chết Trưởng Thành, tối thiểu muốn trước đụng đến đến Trưởng Thành. Mà bây giờ, Khúc Phi Tiên liền đụng đến đến. Thiên Tiên Diệu Pháp, phá mê. Khúc Phi Tiên hét lớn một tiếng, thần niệm cấu kết lực lượng phát cắt, trong hư không, không gian như tầng mây nhấp nhô, đột nhiên có một đầu đường ẩm phá vỡ hết thay, một thanh chỉ có mấy trượng tận kiếm, nhanh chóng chiều trưởng thành công tới. Đây đã là Khúc Phi Tiên hiện tại toàn lực, nhưng tốc độ này lại là so Ngũ Tinh Vương cảnh còn uốn cũng bằng. Trưởng Thành suể bàn tay ra, đẩy về phía trước. Bụi tinh, chợt tự kiếm Một chút đuổi tinh tại trường thanh bên người sáng lên, hóa thành một đạo bình chướng nằm ngang ở thần kiếm trước đó, vậy mà trong chốc lát ngăn cản thần kiếm tiến công. Theo trật tự kiếm bình chướng dần dần băng liệt, trường thanh biến trường thành trảo. Lại làm một chút đuổi tinh sáng lên, nương theo lấy lang lãng đạo âm, đuổi tinh, hiệp sơn siêu hải. Thiên cương thần thông 36 cùng đất sắt tiên pháp 72 bên trong, có rất nhiều cự lực thần thông. Loại thần thông này chỉ cần vừa thi triển, liền có thể làm cho trường thanh lực lượng tăng lên nhất cảnh. Trường thanh tay trực tiếp quắc lên thần kiếm trên mũi kiếm, đại đạo pháp đắp ra thân lực lượng, làm hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem thần kiếm đệ lại phong mang. Khúc Phi Tiên trong mắt có kiêng kỵ cũng có mừn thầm. Kiêng kỵ là, Trường Thanh tự thân chiến lực vậy mà cường đại như thế. Mừn thầm chính là, tiểu tử này đã chúng thế. Khúc Phi Tiên liên tiếp thi triển đế cảnh bí pháp, nhiều khi, hắn còn mạnh hơn đi thôi động những cái tiêu tiêu hao quá lớn bí pháp, có thậm chí thi triển một nửa liền chính mình duy trì không nổi nữa. Hắn hết thảy mục đích, chính là muốn để Trường Thanh buông lòng cảnh giác, muốn để Trường Thanh cho là, hắn sẽ chỉ thi triển biện trình pháp tác công kích. Đế cảnh, không phải loại, có thể tại trong loạn thế sóng sốt đế cảnh, có thể ở thiên trì phía trên có một chỗ cắm rủi đế cảnh cũng không chỉ là dựa vào thực lực tu vi là được. Trương Thanh lấy Bùi Tinh Đại Đạo cùng Khúc Phi Tiên tiến hành đối hoành, hắn không ngừng nghiệm chứng lấy chính mình các loại thần thông, tất cả năng lực. Mỗi một quả Bùi Tinh đều có nó đặc biệt pháp tắc đặc tính. Uy lực đều cùng Trương Thanh cảnh giới ngang hàng, chỉ là uy năng đều có khác biệt. Hai người đối hoành lấy, vậy mà địa vị ngang nhau, tương xứng. Hết thảy đều tại Khúc Phi Tiên tính toán bên trong, nhưng bây giờ Khúc Phi Tiên lại là luống cuống. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Trương Thanh vậy mà có thể làm được như vậy cùng hắn đối hoành. Hắn coi là, Trương Thanh tất nhiên có thể nhìn ra chính mình xu hướng suy tàn khí sạch sức lực, tất nhiên có thể nhìn ra sát người bật lộn mới là tốt nhất phương thức chiến đấu. Hắn thầm mắng xối quậy, không may, cũng không có qua bao lâu, trong mắt của hắn lại lộ ra mừng rỡ. Trường Thanh đang thi triển tất cả thần thông, tiến pháp các loại năng lực đằng sau, rốt cục bắt đầu nghiệm chứng cận chiến công kích. Kỳ thật Trường Thanh công kích là không văn cận chiến viên chỉnh, giữa tốc đồng cũng là Trường Thanh chủ thể. Nụ tinh, tung địa kỳ quang. Một viên bụi tản mát phát ra loá mắt kỳ huy, chỉ là lóe lên một cái, Trường Thanh thân thể cũng đồng thời lấp lóe biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới khu phi tiền trước mặt. Khúc Phi Tiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Trương Thanh vậy mà lại xuất hiện tại hắn chính diện. Khúc Phi Tiên nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh ra. Trương Thanh cũng đồng dạng nắm tay, cùng chính diện cùng giáng. Đụng. Một tiếng vang trầm, Trương Thanh cùng Khúc Phi Tiên thân thể song song bị chấn. Trương Thanh cánh tay phát ra răng rắc thanh âm, Khúc Phi Tiên bả vai cũng là tại dưới một kích trợ khớp. Khúc Phi Tiên khuôn mặt càng phát ra cơn lệ, trong đôi mắt tràn đầy được như ý biểu lộ. Phía dưới trên chiến trường, Tử Mặc trong lòng sớm có kinh hãi. Hắn thấy Trưởng Thanh đã sớm thắng, mà cho dù là hiện tại gần đây chiến bật loạn, cũng là Trưởng Thanh thắng chắc. Bởi vì, kéo đến thời gian quá lâu, lâu đến Cốc Phi Tiên sớm định ra tính toán quá thời gian. Không có đem thời hạn tính toán đi vào Cốc Phi Tiên, căn bản không có ý thức được, hắn hiện tại tới gần chiến bật loạn, đã đánh không thắng Trưởng Thanh. Thiên Tiên Diệu Pháp, Bích Lạc kiếm thuật. Cốc Phi Tiên chỉ muốn che giấu mình ý tưởng chân thật, hắn thậm chí ngay cả một thanh bí bảo thần kiếm đều không cần, chỉ là chập ngón tay như kiếm, ngưng tụ pháp tắc kiếm khí. Kiếm khí lấy tinh diệu độ cong hướng phía Trưởng Thanh bao phủ tới, Trưởng Thanh đưa tay khẽ hộ, tinh không kiếm xuất hiện trên tay. Sở so Kiệt Hắc, ngươi không được." Khúc Phi Tiên trong lòng đắc ý cố nén ý cười, vẫn là không nhịn được nói một câu. Chương 991, lý niệm đảo hố chương 991, lý niệm đảo hố Trương Thanh không để ý đến, mà là giơ kiếm đó nữa. Lực lượng hay là có chỗ cách xa, Trương Thanh bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Khúc Phi Tiên cầm kiếm đuổi theo, từng bước ép sát, một kiếm đâm thẳng Trương Thanh lồng ngực. Trương Thanh hơi đốn chân giẫm mạnh, thân thể tiếp tục bay ngược. Rốt cuộc, Khúc Phi Tiên đi theo Trương Thanh, một kiếm đâm về trưởng thanh mặt. Trương Thanh không bất thụ lực, một kiếm đè vào Khúc Phi Tiên trên cổ tay. Khúc Phi Tiên điếng Không cách nào tiến thêm, chỉ cần hắn dám tiếp tục công kích, Trường Thanh Liễn có thể chặt đứt tay của hắn. Hai kiếm cũng vô tường dao, Trường Thanh lại ngăn trở Khúc Phi Tiên điên công. Trường Thanh phất tay quét ngang tinh không kiếm, Khúc Phi Tiên bắt đầu về sau lùi lại. Trường Thanh bên người đột tinh một viên tiếp nối một viên lấp loé, Trường Thanh kiếm thuật càng phát ra ca minh, lại không đoạn kèm theo lấy các loại cường đại hiệu quả. Có lực lớn vô cùng, có mờ mịt vô tung, có nhanh như điện chớp, có lúc gần lúc hiện. Khúc Phi Tiên trong con ngươi đã lộ ra vẻ mệt mỏi, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lập tức đem Trường Thanh chết giết. Trong hư không Lý Niệm sắc mặt đã tương đương có coi. Hắn nhìn ra Khúc Phi Tiên là loại mạnh hết đả còn không tự biết. Hắn nhìn ra Trưởng Thanh là đang không ngừng rèn luyện tự thân chiến lực. Tìm đòi trước khi hành động, Khúc Phi Tiên tạm đặt địa, nắt đấu. Cũng là, hắn dù sao cũng là Trưởng Thanh, nếu là bình thường đế cảnh đều có thể làm cho Trưởng Thanh áp chủ bại ra hết, ta cần gì phải để ý như vậy hắn đâu. Lý Niệm an ủi chính mình, rất ngoan dẫn lấy hắn chín đại tham ăn người rời đi. Trong chiến trường, Khúc Phi Tiên thi triển ra tất cả bộ liếng, vẫn không thể đem Trưởng Thanh chém giết, hắn dần dần bắt đầu nóng nóng. Trưởng Thanh làm từng bước chiến đấu. Hắn thậm chí bắt đầu bố trí một chút chi pháp, sử công kích dư uy bị đầy đủ lợi dụng, một vòng bộ một vòng, làm cho Khúc Phi Tiên càng ngày càng rơi vào hạ phong. Khúc Phi Tiên miệng lớn trợn hận hẹn, đột nhiên ho ra một đụm máu tươi, hắn rút cục tế ra bí bảo thần kiếm, hướng phía Trưởng Thanh một kiếm đâm tới. Trưởng Thanh cũng không chùn tránh, đón mũi kiếm bắt tới. Thân thể tại bị thần kiếm đâm trúng trong nháy mắt, đột nhiên hư hóa. Trong nháy mắt, Trưởng Thanh thân thể lần nữa ngưng thực, mà hắn đã đứng ở Khúc Phi Tiên trước mặt. Khi tinh không kiếm khoác lên Khúc Phi Tiên trên cổ lúc, Khúc Phi Tiên mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn ngơ ngác nhìn Trưởng Thanh kiếm trong tay. Trong đầu đột mạnh hỗn độn, tại sao có thể như vậy, ta là đại đế a? Khúc Phi Tiên không tiếp thụ được hiện thực. Trưởng Thanh lại là tu hồi tinh không kiếm, từ Tốn nói, lãnh địa của ngươi ta không muốn, ngươi tài nguyên thuộc về ta. Mang tới, ta cho ngươi một mạng. Khúc Phi Tiên toàn thân đổ mồ hôi hứa ra, sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy. Cái này nếu là truyền đi, hắn bị một cái nhất tinh vương cảnh tu sĩ đánh bại, chà hết giao nộp tất cả tài nguyên, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Thế nhưng là, tiếp tục khó chịu cũng phải chịu. Khúc Phi Tiên cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, hắn hoan lệ nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, nói tốt: Ta cái này liền mang tới. Quách Kim Thắng, cảnh hữu chân một trận lũ lưỡi, nếu để cho bọn hắn cùng Khúc Phi Tiên một trận chiến, chỉ sợ sớm đã bị Khúc Phi Tiên giết. Chỉ mất quá đám bọn hắn không nhiều là, Trường Thanh vị cái gì không có mua chuột Khúc Phi Tiên, chỉ là vấn đề cảnh tài nguyên. Khúc Phi Tiên không có khả năng hoàn toàn dựa theo Trường Thanh thuyết pháp đi làm. Quả nhiên, từ mặc Lách mình bay đến Trường Thanh bên người, thấp giọng nói ra, Khúc Phi Tiên giống như muốn chạy. Lời còn chưa nói hết, nơi xa liền truyền đến Khúc Phi Tiên gào thét gầm thét, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm còn tại giữa thiên địa quân quân. Có thể Cốc Phi Tiên thân ảnh đã sớm nhìn không thấy. Từ mặc hỏi tham phải chăng muốn hắn tiến đến truy sát, Trưởng Thanh lại là lắc đầu, nói không cần ngươi nên độc truy sát, chúng ta cùng đi. Trưởng Thanh bung tay lên một cái, đại quân bắt đầu xuất phát. Đùi tinh quáng, đá mộng uyên, Thiên chúc sơn tam đại hiệp điệu tất cả thủ bệ, lao dịch tu sĩ, chủ chung điệp điệp tiến quân. Tiến quân tốc độ cũng không nhanh, cho dù là tử đường đều biết, tốc độ như vậy, căn bản không có khả năng đuổi được Cốc Phi Tiên. Trưởng Thanh tiếp tục truyền lệnh, khiến cho mọi người không cần làm trễ nải tu hành. Đây cảnh trong khu vực pháp tác khí tức, đối với Vương Cảnh Tu sĩ mà nói, khắp nơi đều là một chỗ bế quan tu luyện chỗ, bọn hắn chỉ là thực lực cảnh giới không đủ, một mực không có tư cách bước vào nơi này. Bây giờ Trường Thanh vậy mà lại để bọn hắn tu luyện. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Người căn bản là không có muốn đuổi theo cấp phi tiền. Từ Mặc không hiểu nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh gật đầu giải thích nói, chúng ta là phản quân, là cầm vũ khí nổi dậy, nhưng chúng ta cần sư xuất nổi danh. Bây giờ truy sát cấp phi tiền, chính là tiếp đuổi. Từ mặc nhìn xem chậm chạp hành quân đồng thời điều động lực lượng pháp tắc bắt đầu tu luyện tu sĩ, tiếp tục hỏi: "Ngươi không phải là muốn để bọn hắn tu luyện tới đế cảnh đi? Có thể tu luyện tới cái tình trạng gì, là vận mệnh của bọn hắn. Liên hiện tại mà nói, tu vi của bọn hắn đương nhiên là càng cao càng tốt." Trương Thanh thuận miệng nói: "Thân thể phản phật không nhận lực hút một dạng, sâu kín hướng phía trước tung bay. Đế cảnh khu vực, bất luận cái gì pháp tắc ba động đều nguy hiểm không gì xảy được. Nơi này tiên thai cự thú cũng đều là đế cảnh, mặc dù trong đại quân vương cảnh, khí tức cũng không sánh luyện, có thể thắng ở số lượng hùng lồ." Rất nhanh liền có không ít đế cảnh tiên thai hướng phía đại quân bộ tới. Trương Thanh cũng không có chỉ huy tác chiến, mà là để bọn hắn tự hành những lối. Có từ mặt tại, bọn hắn cũng có thể yên tâm một trận chiến. Thời gian chậm rãi qua đi, đà mắt chính là 3 năm đằng sau. Thanh Lam vũ trụ giống như thật khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá các đại gia tộc ở giữa giải quyết ân oán, đã không còn lựa chọn tiên trì. Người người đều biết tiên trì bên trong có địch nhân vô số, độc lòng người người đều giống như tận lực không để ý đến tiên trì. Có người đưa ra để Thanh Lam thành thành chủ tử liệt Dương vị đi phong đạo, cũng là bị tử liệt Dương quả quyết tự tuyển. Hắn tin tưởng Thanh Lam nửa đế hắn cũng tin tưởng quan chỉ uy Trường Thanh. Đương nhiên, nữ nhi của hắn vẫn sinh trưởng thành thủ bên trên. Đế cảnh cu ngược, Trường Thanh sau lưng đại quân đã càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có không ít đế cảnh. Đại quân khí thế như hồng, đã hiện ra thế không thể đỡ chi thế. Nhưng lại đại quân cũng không có mục tiêu, đành phải giống như là muốn vơ vét thiên chỉ tài nguyên một dạng. Kéo dài thời gian, so kiên nhẫn. Diệp Hoàng bình tĩnh nhìn nơi xa đại quân, hắn biết, nếu có ai mất kiên trì, như vậy nhất định sẽ chết. Tìm vời trước khi hành động, sát thực cần chút tốt tàng đã. Lý Niệm nghĩ đến mặt Khắc San đạo giả, hắn lập tức giận không chỗ phát tiết. Thanh Lam Vũ Trụ đế cảnh cường giả, ham ăn nhàn thịt cùng tôi đi. Các ngươi những kẻ săn đạo giả, khi tới đây là vui đùa sao? Lý Niệm Tâm Ly có một loại cảm giác nguy cơ, hiện tại Trưởng Thanh nhìn như không hề làm gì, thế nhưng là tùy ý nó phát triển tiếp, bọn hắn những kẻ săn đạo giả sẽ bị Trưởng Thanh từng cái đánh tan. Mà cái này còn không phải Thanh Lam Vũ Trụ phản kích săn đạo giả lực lượng, đây chỉ là Trưởng Thanh dăm ba câu liền kéo lên một cái nồi lớn loạn hầm quân đội. Một đám không biết mình muốn làm gì con rồi không đầu, liền có thể đem bọn hắn những kẻ săn đạo giả đánh bại. Để làm cho Mạc Khắc San đạo giả coi trọng, coi trọng Vương Pháp tốt nhất, chính là để bọn hắn thua ở Trường Thanh trong tay. Lý Niệm có chú ý, Lý Quang. Theo một đạo quang ảnh lấp loé, vô tự chi quang tham ăn người xuất hiện tại Lý Niệm bên người. Đi tông chi Mạc Khắc San đạo giả chương 992, Hựu Tinh Vương cảnh chương 992, Hựu Tinh Vương cảnh Trường Thanh, ngươi bây giờ là tu vị gì? Đế cảnh khu vực một tòa thần sơn đỉnh núi, trên bầu trời xanh như mới rửa, có các loại thần quang hình thành từng đầu rải sáng, lộng lẫy. Từ Mạc nhìn xem Trường Thanh bên người bụi tình càng ngày càng nhiều, không khỏi làm Trường Thanh lo lắng, bước cảnh tấn thăng, không rựa vào lựa biến còn không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mà lại tham thì thông đạo lý nguyên nên minh bạch. Từ mặc nói rất biện truyện, ngươi có tuyệt thế thiên tư, thế nhưng là ngươi cái này mỗi một đạo thần thông pháp tắc đều quá mạnh mẽ, như muốn đem những này toàn bộ nắm giữ, như vậy ngươi tấn thăng đế cảnh sẽ khó khăn trùng điệp. Lúc trước ngươi cùng Khúc Phi tiên chiến đấu, ta nhìn rõ ràng, ngươi mỗi một đạo thần thông pháp tắc đều đủ để để cho ngươi tấn thăng đế cảnh, ngươi hoàn toàn cũng có thể đi tự kh hạn chi đạo, làm gì như vậy? Trường Thanh nghe, đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó nói ra, tu hành tu tâm, chính là không ngừng hoàn quanh, có đôi khi tưởng rằng điểm cuối cùng kỳ thật chỉ là điểm xuất phát, có đôi khi tưởng rằng điểm xuất phát cũng đã đạt tới điểm cuối cùng. Đùi Tinh Đại đạo chính là bộ dáng này, về phần tấn thăng đế cảnh độ khó á nếu như ta nói, ta cho dù tấn thăng thánh cảnh cũng không có bình cảnh, ngươi sẽ tin sao?" Trương Thanh mới vừa nói xong, thử mặc liền cảm giác lòng của mình nhảy ra tốc mấy nhịp. Hắn chăm chú nhìn Trương Thanh, nửa ngày hay là nói ra lời trong lòng, không tin. Cho dù Trương Thanh là đại đạo chiến trường quan chỉ huy, dựa vào sức một mình có thể ngăn cơn sóng dữ, đồng thời ở tiên trì bên trong, hắn cũng lĩnh hội tới Trương Thanh bạn sự. Có thể cái kia dù sao cũng là nhập thánh Từ mặt thần ý lấy, hắn đột nhiên phát hiện, Trưởng Thành vẫn luôn là nhất tinh vương cảnh. Cho dù là tu luyện đụ tinh đại đạo, cho dù mỗi một khóa đụ tinh đều có sức mạnh, nhưng như thế tích lũy phía dưới, ngay cả khúc phi tiên đều không thể làm đến hoàn toàn áp chế, nhưng Trưởng Thành không chút nào không bị ảnh hưởng. Hắn có một loại cảm giác hơn đường, hắn cảm thấy Trưởng Thành không phải từ thấp đến lớp 10 từng bước leo lên tu luyện, mà là đạt đến điểm cao sau, không ngừng tích lũy tu vi. Nếu là như vậy, cái kia hết thảy đều nói lý thông. Từ mặc nhìn xem Trưởng Thành, ánh mắt dần dần thay đổi, hắn có loại nhìn xem một tòa bảo sơn cảm giác. Trưởng Thành biểu hiện ra mỗi một mặt Đều quả mức âm mỹ, đơn độc biểu hiện ra thời điểm, đều đủ để che lại mặt khắc mặt háo quang. Đang sử dụng lưu kế thời điểm, sẽ cho người không chú ý hắn tụi thạch chiến truyền. Đang thôi động tụi thạch chiến truyền thời điểm, sẽ cho người không chú ý hắn chiến lực. Mà bây giờ, Trường Thanh chân thực cảnh giới lại một lần rung động từ Mặc. "Ngươi có thể giúp ta tu luyện sao?" Từ Mặc có chút khó mà mở miệng. Thân là đỉnh phong đại đế, thái độ như thế đối mặt một tên nhất tinh vương cảnh, đặt ở lúc nào, mặc cho ai nghĩ như thế nào, đều khó mà tự lượng. Khả tự Mặc lại cảm thấy, đã lâu như vậy, hắn một mực bỏ lỡ lấy to lớn cơ duyên. Thiên chỉ bên trong, bí bảo, truyền thừa vô số, có thể những cái kia cùng trưởng thành cảnh giới so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhập thánh sẽ không rất dễ dàng. Trưởng thành không có cự tuyệt, cứ hạn chi đạo đến không ngừng ma luyện, cuối cùng công đức viên mãn. Mà ta thị cần phải không ngừng tích lũy, cuối cùng nước chảy thành sông. Ý của ta là, có thể giúp ta giải hoặc. Từ Mặc mong đợi nhìn xem Trưởng Thành. Trưởng Thành thì là mở miệng nói, "Có thể a, đương nhiên có thể, không phải liền là tâm sự sao?" Từ Mặc có chút kích động, đồng thời cũng có chút thù thước. Loại cơ duyên này, đối với Trưởng Thành mà nói chỉ là bình thường tâm sự sao? Những ngày tiếp theo, Từ Mặc bắt đầu hướng trưởng Thanh lĩnh giáo các loại vấn đề, hắn mặc dù là Đỉnh Phong đại đế, nhưng hắn chỗ nào không hiểu cũng có rất nhiều. Đây chính là vì cái gì? Đỉnh Phong đại đế cũng có khác nhau. Đỉnh Phong không phải một cái thống nhất Đỉnh Phong, phần lớn thời điểm đều là chỉ một người nào đó Đỉnh Phong. Mỗi một tên Đỉnh Phong đại đế, trong lòng đều có đối với đạo ma mang. Trên đỉnh núi, Trưởng Thanh lấy ra chính mình bĩ bảo đồ uống trà cái bản đồ bộ, phối hợp trang nội đạo, Từ Mặc đột nhiên cảm thấy, hắn nhiều năm như vậy đơn giản đều là sống vô dụng rồi. Hắn đối với Trưởng Thanh tính sợ, càng thêm trầm chậm. Hắn cảm giác Trường Thanh chính là đạo hóa thân. Cho dù là Trường Thanh cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề, có thể chỉ cần Từ Mặc nói ra sau, Trường Thanh chỉ là trong mấy mắt, liền có thể minh ngộ. Từ Mặc tin, hắn tin tưởng Trường Thanh tấn thăng thánh cảnh, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngộ đạo bình cảnh. Thần Sơn bốn phía, có đế cảnh tu sĩ bốn chỗ tìm hiểu Khúc Phi tiên hành tung. Nói trắng ra là, chính là tại tham dò xung quanh có bí bảo gì linh tài, thần đan diệu dược. Một khi phát hiện, chính là đại quân xuất phát. Bọn hắn cảm thấy Trường Thanh có đôi khi rất vô sỉ loại kia ta nói Khúc Phi thiên tài, Khúc Phi tiên ngay tại sức lực Tại những đại quân này tu sĩ trong mắt, là càng xem càng ưa thích. Cho dù không có mục đích khác, cứ như vậy đi theo trưởng thành, bọn hắn cũng cảm giác phi thường dễ chịu. Khi bọn hắn nhìn thấy tự mặt tại trường thành chỉ điểm, khí sắc càng ngày càng tốt, bọn hắn cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mới đầu có người thử tìm tới trưởng thành, muốn đưa ra trong lòng nghi ngờ, vốn cho rằng trưởng thành sẽ không phản ứng hắn, thế nhưng là trưởng thành lại là chăm chú trả lời, còn sợ giải thích không đủ rõ ràng. Người kia còn kém tại chỗ đốn nộ, đạp đất đôn phá. Thời gian dần trôi qua, tin tức đã truyền ra chư bốn chỗ tìm hiểu khúc phi tiên người, những người khác đứng xếp hàng chờ lấy trưởng thành giải hoặc. Thế nhưng lại quá nhiều người, một chút tu vi cao thầm, độ tính không tầm thường tu sĩ, nhìn thấy một chút cảnh rối hơi thấp tu sĩ, dự định hỏi một chút cấp thấp vấn đề, bọn hắn liền trực tiếp giúp đỡ trả lời, bọn hắn chỉ là không muốn để cho những tu sĩ này chiếm dụng trưởng thành thời gian, từ đó để cho mình chờ lâu. Trong đại quân, tất cả tu sĩ tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên, bọn hắn giống như tiến nhập một loại cộng đồng bế quan tu luyện trạng thái. Nguyên bản chỉ có đội tinh khoáng thủ vệ, lao dịch tu sĩ là thật tâm đi theo trưởng thành, hiện tại đám mầu đen thậm chí chơi trúc sơn thủ vệ. Du sĩ, cũng đã đối với trưởng thành tâm phục khẩu phục. Ngươi thật giống như còn không có nói cho ta biết, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Từ Mặc trong lòng hoang mang sớm đã giải quyết, hắn lần nữa tỏ bộ hỏi. Bùi tinh khoáng xanh lam tinh hạch, đá màu đen vô tự tinh hạch, đối với ta đều hữu dụng, mà lại rất nhiều. Trưởng Thành mở miệng nói ra. Từ Mặc nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Trưởng Thành. Trưởng Thành nói tiếp, hữu tinh vương cảnh. Tê. Từ Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, bên cạnh vết kiếm thắng, cảnh hữu chân dưới chân mềm nhũn. Bọn hắn đều bị hù dọa, nhìn xem Trưởng Thành trên thân cái kia lóe lên lóe lên bùi tinh, thật lâu im lặng. Nhưng là tấn trăng đế cảnh, xác thực như, như lời người nói, có chút khó khăn." Trương Thanh nói, "Từ mạc đám người tâm tình tốt chịu một chút." Khả Trương Thanh lời kế tiếp, lại để cho bọn hắn nghẹn học nhìn chân trối, "Nhưng ta vừa tìm được một đầu đường tắt." Trương Thanh nở nụ cười. Từ mạc đám người trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, vương cảnh tấn thăng đế cảnh, nào có đường tắt có thể đi? Đúng lúc này, có thủ vệ đến đây báo cáo, phát hiện một chỗ bí bảo chỗ. Trương Thanh lúc này hạ lệnh, phái người tiến đến mơ mẻ, nếu là nhân thủ không đủ, tùy thời trợ giúp. Cũng không có qua bao lâu, lại có thủ vệ báo cáo chuyện giống vậy một mà tiếp, lại mà ba, cho dù mỗi lần phát hiện đều có khác biệt, có thể thời cơ này cũng đủ làm cho trưởng thành minh bạch. Có người ngồi không yên. Chương 993, san đạo giả đỗ quan chương 993, san đạo giả đỗ quan việc này nhất định có kỳ vật. Từ Mặc cũng phát hiện sự tình không đối, rất nhanh, Quách Kim Thắng, cảnh Lưu Chân cũng phát hiện. Bởi vì bọn họ đại quân hiện tại hiện ra một loại vụ bất lệ thẻ trạng thái, phần lớn người đều đã bị phế ra ngoài, thậm chí còn có đưa tin trở về tiếp tục tìm cầu cứu binh, cho dù là Từ Mặc, cũng vô pháp tại trưởng thành bên người đợi ở sự tình ra khác thường tất có yêu, rất bình thường. Trưởng Thành ra hiệu từ mặt, nhanh đi cứu viện, chết thật người sẽ không tốt. Từ Mặc lo lắng nhìn xem Trưởng Thành, nhưng hắn tin tưởng Trưởng Thành năng lực, để mình rời đi. Trưởng Thành bên người chỉ còn lại có quách kim thắng, Cảnh Hữu Chân, có thể từ khi hai người bọn hắn biết Trưởng Thành có cựu tinh vương cánh sau, căn bản là không có nghĩ tới bọn hắn có thể bảo hộ Trưởng Thành. Tất cả phát hiện bí bảo, thần dược đều giống như là căn cứ chúng ta thực lực tổng hợp bỏ ra hiện Quách Kim Thắng hoài nghi nhìn xem Cảnh Hữu Chân. Ngươi nhìn ta làm gì? Việc này ta lại không biết. Cảnh Hữu Chân là thật không biết, lại nói, hắn hiện tại cũng là thực tình đi theo Trưởng Thành. Đừng lo lắng, đây chính là ta đừng cắt. Mà lại, đây cũng là ta nhất định phải kinh lịch một vòng. Kế hoạch của ta cần như vậy." Trương Thanh mở miệng nói ra. "Chẳng lẽ việc này ngươi cũng coi như đến?" Cảnh Hữu chần cái mắt. "Trương Thanh huynh đài, nói ta cũng không phải đẳng toàn năng, làm sao có thể tính ra hết thảy? Ta chỉ biết là đại khái phương hướng, chuyện này không tính phát ly." Nói, Trương Thanh nghĩ nghĩ một hồi nãy nhận được tin báo, các ngươi cũng đi tầm bảo đi, có thích hợp các ngươi bảo vận. Cái này rõ ràng là cái cái bẫy, đối phương nếu dám như thế thiết kế, tất nhiên là làm xong bạn toàn chuẩn bị. Mà lại Nhiều như vậy bí bảo thần dược kiếm thắng lo lắng. Hắn có nghĩ qua, Trương Thanh nếu là chết, đại quân này tất nhiên sụp đổ. Kết quả tốt nhất cũng là bọn hắn cùng một chỗ thuận trời trúc sơn xuống dưới, trở lại lúc đầu đám mờ uyên, tiếp tục làm cái thủ vệ thống lĩnh. Nào có hiện tại ngay cả đế cảnh cũng không cần nghệ tỉnh tới sảng khoái. Đi thôi, chính là cho các ngươi chuẩn bị, không đi chẳng phải là lãng phí. Trương Thanh vừa cười vừa nói, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, đại quân như chim muông tứ tán một dạng. Phong cảnh hoa mỹ trên thần sơn, chỉ còn lại có Trương Thanh một người tại một mình uống trà. Có một bóng người xuất hiện tại trường thanh trước người, là lý niệm dưới trướng chín đại tham ăn người một trong, Vô Tự Chi Quang, Lý Quang. Hắn xuất hiện đằng sau chỉ là lặng lặng đứng tại trường thanh bên cạnh, cũng không quấy rầy trường thanh uống trà. Khi trường thanh đặt chén trà xuống nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới mở miệng nói ra, "Ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa." Quá rõ ràng. Trường thanh lặng lặng nói ra, "Chỉ có tới đây trắng trợn vơ vét san đạo giả, mới có nhiều như vậy bị bảo, thần dược." Mà lý niệm cũng biết ta, cho nên hắn dùng cái xước xẹo Dương Nưu. Dương Nưu? Lý Quang nhíu mày, một bước sai, từng bước đều là sai. Từ ta phái ra nhóm người thứ nhất tiến đến tầm bảo, sau đó không ngừng phái ra cứu binh lúc, ta cũng đã không có lựa chọn. Biết rõ là kế, cũng chỉ có thể tiếp tục. Trưởng Thanh cười, hỏi, "Lý Niệm phái ngươi đến ra tay với ta?" Lý Quang lẳng lặng nhìn Trưởng Thanh, hắn không có tự Trưởng Thanh trong mắt nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi, kinh hoàng. Lý Quang lắc đầu, "Không, tìm đòi trước khi hành động, đương nhiên là phải dùng có thể bỏ qua tầng đá. Xem ra chính là có mặt khác săn đạo gia." Trưởng Thanh nhẹ gật đầu. "Nghĩ nghĩ." Trưởng Thanh nói ra, "Kỳ thật có đôi khi ta cũng đang suy nghĩ, không biết nên lựa chọn thế nào. Lựa chọn cái gì?" lựa chọn diêm ăn hay là lựa chọn lý niệm? Có ý tứ gì? Hiện tại cũng không thể nói. Hai người ngay tại nói chuyện với nhau, nơi xa chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người, hắn giống như vừa mới đến, lại hình như vẫn luôn tại. Phát giác Trưởng Thanh đã phát hiện hắn, thân thể của người kia lần nữa lấp loé, xuất hiện tại Trưởng Thanh trước mặt. Khoảng cách có một trượng xa, cũng không cho Trưởng Thanh bất luận cái gì cảm giác cá bách. Thôi mập dáng người, nụ cười hiền hòa, Đấu Quan cẩn thận quan sát Trưởng Thanh. "Trưởng Thanh, ngươi tốt. Ta là một tên san đạo giả, tên là Đấu Quan." Khó có thể tưởng tượng San đạo giả bên trong còn cót như vậy ngại ngùng hiền hòa cơ dạ. Lý Quang nhìn thấy hắn lúc ngoài ý muốn, cùng Đỗ quan tiếp cận Lý Quang căn trường, liền chứng minh tên này San đạo giả không quá bình thường. "Ngươi tốt." Trưởng Thanh gật đầu mỉm cười, muốn uống chén trà sao? Đỗ quan nhìn xem Trưởng Thanh một bộ đồ đũa trà, cũng rất là vui vẻ, hắn cũng không nhập vạ mà là hỏi, "Ngươi xác định là thật muốn mời ta uống trà, hay là thuyết khách bộ khách sáo?" Không đợi Trưởng Thanh trả lời, Đỗ quan nhân tiện nói, "Ta cũng không phải giượm hàng, lý niệm, thực sẽ lên bàn ăn cơm." Hiển nhiên, năm đó ở Bắc Phương trong thành hết thảy, Đỗ quan cũng đều nhìn ở trong mắt. Một câu, liền đem cái này một đoạn trăm tinh bên trong mạnh nhất cũng là nhất có phân lượng hai đại san đạo giả đã tội. Trưởng Thanh làm ra tư thế xin mời, Đỗ Quan lúc này mới không khách khí tọa hạ. Ngồi xuống bên sau, liền nhìn về hướng đứng đấy Lý Quang, "Làm sao? Dám thị ta?" Lý Quang thần sắc cứng ngắc, lui về sau mấy bước. Đỗ Quan tiếp nhận Trưởng Thanh đưa tới chén trà, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó đối với Lý Quang mở miệng nói, "Cũng không biết các ngươi cả ngày đều ở suy nghĩ gì, liền giống với lần này, ngươi chủ tử Lý niệm đến cùng là muốn cho ta giết Trưởng Thanh đâu, hay là không giết Trưởng Thanh đâu?" Lý Quang muốn giải thích, Đỗ Quan một đạo ánh mắt lại làm cho Lý Quang không dám mở miệng. Đỗ Quan nhẹ nhàng nhấc một bộ trà, không chút nào keo kiệt tán dương lấy, sau đó đặt chén trà xuống mới chậm rãi nói ra, trở về nói cho Lý Niệm, bình thường muốn bao nhiêu dấu một chút, đừng đến lúc đó áp chủ bại không đủ liền luống cuống tay chân. Từ hắn muốn thăm dò trưởng thành áp chủ bại bắt đầu, hắn cũng đã thua. Lý Quang không có trả lời, vẫn như cũng là đứng lặng lặng. Đỗ Quan cảm thấy Lý Quang trước mắt, nhíu mày nói tiếp, không hề làm gì, xác thực không phải Lý Niệm phong cách. Như vậy đi, nói cho Lý Niệm thì thật còn có một cái tốt hơn xử lý trưởng thành phương pháp. Lý Quang nhất cứ thế, nhìn về hướng Trường Thanh. Trường Thanh mặt lộ mỉm cười, nhiều hung thú đánh giá Đỗ Quan. Tên này san đạo giả, thế nhưng là cái người thú vị. Phương pháp gì? Lý Quang mở miệng hỏi. Đỗ Quan cũng không tỉ ý Trường Thanh, cũng không hề dùng thần niệm truyền âm, ngay trước Trường Thanh mặt hắn nói thẳng, không phải mọi chuyện cần thiết đều muốn dùng giẫm, chúng ta là san đạo giả, chỉ là gặp không đến hư không trì bừng, nhưng chúng ta bao giờ cũng không bị giẫm tại dưới chân, quên điểm này, cuối cùng rồi sẽ không có đựng ra. Dừng một chút, Đỗ Quan nói ra, cần gì phải chèn ép Trường Thanh, thăm dò Trường Thanh đâu? Mặc dù Trưởng Thành cùng Diệp Hoang cấu kết, Diệp Hoang sẽ không đối với Trưởng Thành xuất thủ, có thể nếu biết Trưởng Thành uy hiếp, chỉ cần ra tăng uy hiếp của hắn không được sao? Đơn giản là chờ không đổi, thêm cái nhanh mà thôi. Rõ ràng có 9 cái tham ăn người, nhưng lại dùng chung một cái đầu góc. Rõ ràng không nắm quyền sự tình thân lạ, lại luôn ra mặt giận đầu. Làm sao? Mã Phi chưa bắt được, thu thập không đủ viên mãn liền sẽ không làm biểu suy tư sao? Đỗ Quan lời nói, không có cho lý niệm lưu lại nửa điểm mà mũi, hoàn toàn là một bộ xem thường dân dạy tư thái. Lý Quang mặc dù giận, cũng không dám tại Đỗ Quan trước mặt biểu hiện ra ngoài. Chương 994, Pháp tác đạo quả chương 994, Pháp tác đạo quả trở về nói cho Lý Niệm, để hắn đừng đa hố. Còn có, nhắc nhở hắn một chút, đều là người quen cũ, người nào không biết ai nệm cái gì cái dám. Có cùng Trường Thanh đấu trí đấu sức giúp tinh lực, chẳng đem tất cả đều tụ tập lại, đến lúc đó đừng nói Trường Thanh, Diệp Hoàng cũng không cần sợ hắn. Đỗ Quan đuổi đi Lý Quang, cùng Trường Thanh tiếp tục cung trà. Đỗ Quan hưởng thụ lấy một lát an bình, Trường Thanh cũng không có đánh bỡ cái này thoải mái dễ chịu bầu không khí. Tùy Thạch Văn Minh thật mạnh như vậy sao? Mạnh đến có thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hồi lâu sau, Đỗ Quan đột nhiên mở miệng. Đỗ Quan năng nhìn ra, Trưởng Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này nói ra, là rất mạnh, cũng coi là có thể. Đỗ Quan quay đầu nhìn Trưởng Thanh, "Ta giúp ngươi đem mọi người tập hợp một chỗ, không bằng ngươi tha ta một mạng." Đỗ Quan vốn là đang nói đùa, hắn rất thưởng thức Trưởng Thanh, hắn cho là Trưởng Thanh rất lợi hại. Nhưng hắn trên bản chất vẫn cảm thấy, Trưởng Thanh không bằng hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trưởng Thanh lại nghiêm túc nói, "Lần sau có thể." A. Đỗ Quan hơi nghi hoặc một chút, "Vậy lần này đâu?" Trưởng Thanh nói ra, "Đã ngươi nhìn ra ý nghĩ của ta, cũng nói ngươi đã lần tránh lần này phong hiểm." Chỉ cần ngươi không thay đổi chủ ý, huyết thể mạnh khỏe." Đỗ Quan cười, rất nhanh tiếng cười rất lớn. Đỗ Quan đứng dậy liền cáo từ, lúc gần đi lại lấy ra một viên tản gia thần quang trái cây. "Đây là pháp tắc đạo quả, có thể trợ ngươi gia tăng pháp tắc cảnh độ. Chỉ cần tiến hành khống chế, thấn thăng đế cảnh không khó. Bởi vì nó là đạo quả, cho nên biến đổi hình dạng loại hình cũng rất dễ dàng. Ta tin tưởng, lấy tiên tư của ngươi, hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh hơn tăng lên cảnh giới, ngươi kỳ thật không cần đến lên mặt quân tổng thể tấn thăng tốc độ tới làm che giấu." Dừng một chút, Đỗ Quan nói tiếp, "Ta biết ngươi rất thông minh, cho dù bây giờ muốn không rõ Về sau cũng sẽ minh bạch, đạo quả này sở dĩ cho ngươi chỉ là muốn để cho ngươi sớm thích ứng một chút như thế nào đoạt cấp tối vệ. Về phần vì sao muốn thưởng, đó là bởi vì ngươi đã được tuyển chọn trở thành hiến cho hư không chi vương cấp phẩm. Trương Thanh rất ưa thích thẳng thắn, hắn đương nhiên cũng ưa thích thẳng thắn người. Trương Thanh cũng thẳng thắn nói ra, ta tấn thăng đế cảnh phương pháp không rựao vào đạo quả, con đường này đối với ta cũng không tính đường tắt, ra có hiệu suất cao hơn, càng nhanh, càng hoàn mỹ hơn phương pháp. Đương nhiên, cho dù cần đạo quả, viên này cũng không đủ. Ngay sau đó, Trương Thanh lại nói về phần thích ứng đoạt cấp tối vệ. Hoàn toàn không tồn tại thích đứng vấn đề, bởi vì ta vẫn luôn sẽ. Ngươi đã sớm liệu đến ngươi sẽ trở thành công phẩm, bởi vì ngươi pháp tắc rất kỳ lạ, rất cường đại, ngươi là thế nào đối đãi chuyện này?" Đấu Quan hiếu kỳ hỏi. Trương Thanh chợt chậc chợ lưỡi, ngẩng đầu nhìn lên trời, "Ta muốn gặp một lần hư không chi vương, tóm lại là muốn gặp một lần. Cũng đã gặp qua hư không chi vương đều đã chết." Đấu Quan ngay sau đó nói ra, "Cái kia Diệp Hoàng đâu?" Hắn chưa thấy qua. Vì sao khẳng định ta đều không có gặp qua, hắn đi đâu gặp? Chỉ mất quá hắn khoảng cách hư không chi vương rất gần rất gần, có lẽ cũng từng có giao lưu. Đỗ Quan suy tư nói ra, Đỗ Quan thật muốn rời đi, nhưng hắn vẫn còn có chút lưu luyến không rời dáng vẻ. Đỗ Quan nhìn xem Trưởng Thanh Đạo, "Đúng rồi, còn có một chuyện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta." "Chuyện gì?" Trưởng Thanh càng phát ra cảm thấy Đỗ Quan thú vị. Tinh liên trường thành rất dài rất dài, dài đến tựa như không có giới hạn. Cho nên mới sẽ theo một đoạn trăm tinh, bạch tọa tinh thành tiến hành phân chia. Nơi này là Diệp Hoang địa bàn, ta cũng có địa bàn của mình. Ta hy vọng ngươi về sau rời đi cái này một đoạn trăm tinh thời điểm, đi địa bàn của ta lúc." Lấy với ta âm thanh chào hỏi. Đỗ Quan nói ra, Trường Thanh trong lòng nhiều rõ, khó trách tên này san đạo giả kỳ lạ như vậy, so lý niệm đều muốn kỳ lạ. Nguyên lai like cái này Đỗ Quan mới là cùng Diệp Hoang một cấp bậc tồn tại. Ngươi muốn nói là, tới ngươi địa bàn lúc, để cho ta đừng làm sự tình đi. Trường Thanh nở nụ cười. Đỗ Quan cũng cười ha ha lấy, theo khởi mở thanh thoát tiếng cười, Đỗ Quan thân ảnh dần dần biến mất. Trường Thanh trên tay cầm lấy Đỗ Quan đưa tặng một viên pháp tắc đạo quả, hắn nuôi tinh đại đà bên trong, có thể dung nạp hết thảy pháp tắc, đạo quả này có thể khiến hắn một viên núi tinh, tuấn thăng địa cảnh. Nhưng là, đôi này Trường Thanh mà nói, thật sự là quá lạc phí. Đạo niệm cảm dứt trong đạo quả lực lượng pháp tắc, có lẽ đem so sánh không chọn bện mượn đường vi khư đất đại trận tập vũ, càng thêm chuẩn xác. Cái này không chỉ là một tên đỉnh phong đại đế toàn bộ pháp tắc, đây là dung hợp, đoạt cấp rất nhiều đại đạo mới ngưng tụ ra pháp tắc đạo quả. Đây không phải ăn thừa hột, hiển nhiên đối quan rất có thành ý ta trở về, đây là vật gì? Từ mặc đội vàng chạy về, trên tay của hắn cầm một kiện bí bảo, hắn đang nhìn trưởng thành trong tay thần quang trái cây. Thanh Lam Vũ trụ tu sĩ, chưa thấy qua pháp tắc đạo quả. Từ khi Diệp Hoang bị Thanh Lam nữ đế lửa đằng sau rời đi thanh lâm vũ trụ tiến về vô giới vũ trụ sau, nơi này liền không còn phát sinh đại quy mô náo động, càng không có bị xâm lấn qua. Pháp tắc lạ quả. Trưởng Thanh thuận miệng nói. Cái tác dụng gì? Từ mặc cảm nhận được thần quang này trong trái cây mênh ngông lực lượng pháp tắc, vậy mà cùng hắn tu luyện cực hạn chi đạo có chút hô ứng. Nhưng hắn nội tâm cũng không tham lam, bởi vì hắn biết đây là trưởng thành độ vận, mà lại trưởng thành trên người điểm điểm bụi tinh cũng có tới hô ứng. Tu sĩ tầm thượng đàn, một bước lên mây, tấn thăng đế cảnh cũng sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh, liền giống như ta. Đương nhiên, ta chưa từng ăn Nếu là người tu vi cao hơn, sẽ tiến thêm một bước. Trương Thanh nhìn xem Từ Mặc muốn nói lại thôi biểu lộ, nói thẳng, nếu như ngươi ăn, có thể sẽ để cho ngươi tấn thăng chuẩn thánh. Từ Mặc trong lòng giun lên, hắn cương ép để cho mình thanh không đại não, đồng thời phong bế thần niệm, rời đi ánh mắt. Chuẩn thánh khoảng cách thế nhân, như gũ có dánh trời. Nhìn như chỉ là so đỉnh phong đại đế mạnh một bước, có thể một bước này lại là ý nghĩa phi phàm. Ý vị này, đã tiến nhập thánh đạo. Ý vị này, siêu việt tất cả đỉnh phong đại đế. Mặc kệ là lấy ai để cân nhắc đỉnh phong. Trương Thanh con ngươi Như ngân hà mênh mông, thần quang trái cây ở tại trong mắt chiếu rọi, cũng chỉ là một chút bụi tinh. Đưa ngươi. Trưởng Thanh tiện tay đem trái cây ném cho Từ Mặc. Từ Mặc luống cuống tay chân, khuôn mặt thậm chí đưa trong tay cầm muốn cho Trưởng Thanh bí bảo bức, hai tay của hắn bưng lấy pháp tắc đạo quả, lão thủ run run rẩy rẩy. Ngươi, ngươi sao có thể? Cái này, ta Từ Mặc nói năng lộn xộn, hắn khó có thể tin nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh sắc mặt như thường, lại rót cho mình chén trà, chậm rãi nói ra, đạo quả chỉ có phù hợp mới có tác dụng. Không phù hợp lời nói, cũng chỉ có thể làm cho người tần chăng đế cảnh. Ngược lại sẽ bởi vì không phù hợp, sẽ vĩnh viễn kẹt chết tại địa cảnh. San đạo giả phần lớn là đại đế, nhưng định phong người lắc đắc không có mấy. Cũng là bởi vì, phần lớn san đạo giả đều dựa vào tôn vẻ đạo quả đến để thăng cảnh giới. Loại này tốt thành, có gông cùm xiềng xích hạn mức cao nhất làm đại giới. Từ mặc chăm chú nghe, nhưng hắn tay lại càng phát ra run rẩy. Trương Thanh nói càng thêm ngay thẳng, "Cầm đi, còn muốn tìm một cái phù hợp, khó. Ta giữ lại cũng là vô dụng." Trương Thanh cũng không có nói, chính mình đường tắt vừa đi, trên thân thứ gì đều sẽ biến mất. Pháp tắc này đạo quả ném đi cũng là ném đi. Hắn chỉ là không muốn quá kích thích tự mạc, có thể cái này tại tự mạc xem ra đã chịu thiên đại kích thích. Chương 995, Phương Tiên Tiễn chương 995, Phương Tiên Tiễn tốt một cái đỗ quan, không nghĩ tới hắn dạ âm hiểm rất. Lý Quang đi tới Lý Niệm bên người, đem đỗ quan nói lời làm sự tỉnh hết thệ cáo tri. Lý Niệm hận đến hàm răng nghiến ngửa, nhưng lại cầm đỗ quan không có cái nào. Pháp tắc đạo quả, chỉ có thể bồi dưỡng được một tên phổ thông săn đạo giả, cái này cho Trường Thành, lại là bán một cái nhân tình. Trường Thành hoàn toàn chính xác có một tia thay đổi cảnh khôn khả năng, cái này đỗ quan thế nhưng là thực sẽ tính số sách. Lý Niệm Tư tăng lấy, mở miệng nói, nhất định phải để Trưởng Thanh rời đi lại quân, tại ngày này nào đế cảnh khu vực, hắn một cái vương cảnh muốn không bại lộ áp chủ bài cũng không được. Đúng rồi, hắn không phải muốn truy sát Khúc Phi tiên sao? An bài cho hắn một cơ hội, chỉ cần để Trưởng Thanh lật đạn, nói không chừng hắn lúc nào liền thua ở thiên trì này bên trong. Lý Quang muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy Đỗ Quan không phải Lý Niệm cho là loại kia người. Hắn nhìn ra, lại hình dung không ra. Đỗ Quan là thật thượng thức trung thành, cùng Diệp Hoang so sánh, Diệp Hoang cũng chỉ là cùng Trưởng Thanh lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Trưởng Thanh cũng chết, chúng ta liền sẽ chết. Lý Niệm con ngươi băng lạnh đứng lên, Lý Quang, xem ra ngươi thật giống như ước lượng không rõ thân phận của mình rồi. Thật hạ không dám. Lý Quang đội vàng quỳ một chân trên đất. Trưởng Thanh hoàn toàn chính xác trong lòng của hắn chôn một viên hạt giống, hạt giống này tên là không sợ quyền. Bởi vì tại Lý Quang xem ra, cho dù Trưởng Thanh là nhất tinh vương cảnh, cũng so Lý Niệm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Loại kia người trong cuộc lại không đếm xỉa đến, hoa dạng tạo hóa mà bày mưu nghĩ kế, mặc cho ai tới đều sẽ rơi vào bẫy cờ, cái này đã tương đương với một loại khắc hình thái hư không chi bương. Một bên khác, Trưởng Thanh vẫn tại Thần Sơn trên đỉnh núi uống trà. Từ Mặc đi bề quan, hắn không phải cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, hắn là cần một cái gánh vác được trên người hắn pháp tắc ba động dư ba hoàn cảnh. Trưởng Thanh bên người lại quân càng ngày càng ít, đuôi tinh khoáng, Đá Mộ Uyên, Thiên Chúc Sơn tu sĩ, có vấn đề cũng đều đã hỏi qua Trưởng Thanh. Tất cả mọi người hoặc là tu luyện, hoặc là lấy người đông thế mạnh đi vơ vét tài nguyên, có không ít đế cảnh tu sĩ gia nhập, bọn hắn gần như đánh đâu thắng đó. Trưởng Thanh cũng không có cho bọn hắn an bài nhiệm vụ gì, cũng không có để bọn hắn tận lực đi tiến đánh ai, nhưng có tâm tư linh mẫn người đã biết, bọn hắn từ đặt vào con đường này đi theo Trưởng Thanh bắt đầu, cũng đã đang chiến đấu. Định tới đánh nay tại cướp đoạt cơ duyên của bọn hắn, mà những người kia, chính hôm đó ao đế cảnh cu cực, Nguyên bản an nhàn lấy làm như không thấy, hiện tại bọn hắn không bao giờ còn có thể có thể làm được mặt làm ngơ. Có đế cảnh tu sĩ đã bắt đầu tổ chức, không cần trưởng thành mệnh lệnh, bọn hắn cũng từng người tự chia phần, đi vây giết những cái kia lạc đàn hư không săn đạo giả. Đại đạo chiến trường, cách cục tựa hồ định xuống tới, nhưng cũng lưu tâm bên trong bất an, không có say mê an nhàn cường giả, cũng tới đến tiên trì. Khi bọn hắn phát hiện tiên trì bên trong lại còn có như thế đại cô lúc, bọn hắn trực tiếp liền gia nhập tiến đến. Có sự gia nhập của bọn hắn, Sa Luân đã không còn cần Trưởng Thanh tôi độ. Dẫn dắt phương hướng từ đường đi tới Trưởng Thanh bên người, những năm này nàng thấy rõ rất nhiều chuyện, cũng thấy rõ Trưởng Thanh đáng sợ. Nàng có nghĩ qua vô số loại khả năng, Trưởng Thanh xuất lĩnh đại quân sau sau đó ra cái gì mệnh lệnh, Trưởng Thanh nói tự thương lại sẽ là cỡ nào thảm liệt. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trưởng Thanh vậy mà đem hết thảy quyền lợi trả lại cho bọn hắn. Chiến tranh là sẽ chết người đấy, nhưng bọn hắn lại không phải làm trưởng xanh mà chết, mà là vì bọn họ chính mình, là xanh lang vũ trụ chiến tử. Nhìn xem lẳng lặng uống trà Trưởng Thanh, Từ Đường minh bạch cái gì gọi là công thành hữu thân. Lúc này Trương Thanh lại là sổ mi hộ kiểm, đỗ quan cho hắn ấn tượng rất tốt, nhưng cũng làm cho Bốn là muốn đi đường tắc tấn thăng đại đế kế hoạch kéo dài. Không người đến kiếm chuyện, đường tắc này tự nhiên cũng liền không có. Người đang suy nghĩ gì? Từ Đường sợ hãi mà hỏi. Muốn chết. Trương Thanh thuận miệng nói, nhìn xem Từ Đường bị bị hù bộ dạng, ho nhẹ một tiếng, muốn chiến đấu. Chiến đấu? Từ Đường ngĩ ngĩ, nói hạ hênh hoánh, đạo khấu những này đến từ đại đạo chiến trường đêm cảnh, vương cảnh, cũng tới đến đế cảnh ngũ vực, bởi vì ngươi mang tới đại quân tuyên cử, rất nhiều tu vi hơi thấp đều đến nơi này. Có truyền muốn nói Nơi này đã trở thành nơi đại đạo chiến trường dừng một chút, Từ Đường nói ra, nếu như ngươi muốn chiến đấu lời nói, ngược lại là có thể đi tìm bọn hắn, bọn hắn bên ừ. kia chiến đấu nguy hiểm không lớn. Trường Thanh gẽ mắt nhìn xem Từ Đường, mở miệng nói, những lời này hẳn là cảnh hữu chân tới nói, cho dù ngươi vẫn như cũ muốn cùng hạ hoành hoánh, đọ xấu một phần cao thấp, cũng hẳn là sẽ không ở lúc này nói ra. A. Từ Đường đột nhiên kinh hô, làm sao ngươi biết là cảnh hữu chân đến nói cho ta biết? Trường Thanh nở nụ cười, thật đúng là. Thu hồi đồ đốn trả cái bàn bị bảo đồ bộ đằng sau, Trường Thanh đứng lên nói, vậy thì đi thôi, xem bọn hắn hiện tại thế nào. Loạn Phong hẻm núi, nơi này là đế cảnh trong khu vực tương đối bình thường địa phương, cũng là phạm vi lớn nhất khu vực. Phong đạo ở chỗ này kết thúc, lôi cuốn lấy các loại lực lượng pháp tắc, có trật tự pháp tắc cũng có hay không tự phát tác, tại trong hẻm núi tàn phá bờ bãi. Thiên hai cự thú ở chỗ này nước tràn thành lụt, xanh lam tu sĩ cùng san đạo giả cũng ở nơi đây chém giết thảm thiết nhất. Luôn luôn có thể nhìn thấy bầu trời xa xăm sẫm sụp đổ, cũng có gai mắt thần quang chiếu sáng thiên địa. Từ Đường đi theo Trường Thanh đi tới Loạn Phong hẻm núi, Trường Thanh nắm nhìn xa xa phong quyển tàn vân, tràn đầy chờ mong. Từ Đường nói ra, "Đúng rồi, cảnh hữu chân còn nói qua." Cái kia cốc phi tiên trọng thương chưa lành, ngay tại truy sát bướm nhĩ, lấy báo lúc trước để nói đạo tẩu chi toán. Trường Thanh mỉm cười, nói trọng thương chưa lành, nghe một chút là được, hắn tích lui tại nguyên bên trong không có khả năng không có chữa thương tiên dược. Nói, Trường Thanh nhìn về phía Tử Đường, hỏi, ngươi là muốn chính mình đi, vẫn là phải theo ta đi. Nơi này cũng có đại quân tu sĩ, đi theo bên cạnh ta, ngươi khả năng sống không nổi. Mà lại, ngươi cũng không thể một mực đi theo. Tử Đường biết, Trường Thanh bên người là chỗ nguy hiểm nhất. Thế nhưng là Trường Thanh quá mạnh, bên cạnh hắn lại là chỗ an toàn nhất. Cùng hạ với người ấy. Đoạt khấu một phân cao thấp sau, ta liền sẽ rời đi. Từ Đường mơ biết, nàng cái này đương đại tiên kiêu, cùng đại đạo chiến trường hai vị này danh tiếng vang xa thiên kiêu, đến cùng có gì tranh lệnh. Trong hẻm núi, Vương Ngĩa mang theo Hạ Ngánh ngay tại chánh lẽ truy sát. Cùng phong quét sạch, có hay không tự pháp tắc, cho dù Tần Thăng Cựu Tình đem cảnh hạ mênh mánh, cũng khó có thể tiếp tục chống đỡ. Nàng đã mặt lộ vẻ mệt mỏi, cho dù là Vương Ngĩa chính mình, cũng sắp khó mà tự vệ. Có mấy tên tu sĩ ngăn tại trước mặt hắn, cầm đầu hai người là Trần Du, Đoạt khấu. Vương Ngĩa, nơi này vốn cũng không phải là địa phương ngươi nên tới. Giao ra phương Thiên Tuyển, nếu không coi như đừng trách ta không niệm tình xưa." Trần Du căm tức nhìn Vương Nghiễn, hắn mang theo nhiều người như vậy, chỉ muốn tại cái này đế cảnh trong khu vực tìm tới có thể đối kháng trưởng thành bí bảo. Thế nhưng là nơi này bí bảo, một bộ phận bị mặt khắc tinh liên san đạo giả vơ vét, một bộ phận bị trưởng thành cầm vũ khí nổi dậy đại quân vơ vét, còn lại đồng nát sắt vụn gặp lại, cũng không sánh bằng một cái vương nghiễn thu hoạch. Chương 996, ngươi nếu không chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ chương 996, ngươi nếu không chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ Trần Du, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Vương Nghiễn sắc mặt âm trầm nói: Người ta từng là đồng bảo, bí bảo người có tài có được, ngươi bất quá là cảm thấy ta cùng Trường Thanh đi gần, cho nên mới đối với ta ôm lấy đi, coi đây là lợi của tôi." Vương Nghiễm trầm giọng nói ra, "Ngươi là không thể nào chiến thắng Trường Thanh, phương này trời phiến trong tay ta, sẽ trở thành thủ hộ xanh lam vũ trụ lực lượng, mà trong tay ngươi, lại sẽ chỉ uy hiếp đồng đội. Nhiều lời vô ích, ta lại hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi coi thật không nguyện ý đem phương tiên phiến giao ra?" Trần Du trong mắt đã tràn đầy sát ý đại đạo trong chiến trường, cho tới bây giờ, Vương Nghiễm thanh danh cũng muốn so Trần Du bằng rồi, mà mỗi lần nhắc lên Vương Nghiễm lúc Hắn Trần Du luôn có thể bị tiện thể lấy sách đi ra. Một cái là Vân Thiên Thành tiền nhiệm thành chủ, bây giờ Vân Thiên Hành hoàn toàn chính là một tòa cứ điểm chiến tranh, nó phân lượng chi trọng đã so ra mà vượt trước kia thần đỉnh. Mà hắn Trần Du so sánh cùng nhau đơn giản rơi vào vũ đũn. "Chỉ bằng chính ngươi, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao?" Vương Nghiễm cũng đã hạ quyết tâm. "Ha ha, tốt." Trần Du bị chọc giận quá mà cười lên, "Ngươi bây giờ cũng dám cùng ta đối kháng chiến diện?" "Là ta không dám." Vương Nghiễm phẫn nộ quát, "Nếu không có Cốc Phi Tiền, nếu không có ta một mực không muốn giết ngươi, chỗ nào lưu ngươi sống đến bây giờ?" Thiên chỉ bản chính là xanh lam tu sĩ giải quyết ân oán địa phương, ân oán giữa ngươi và ta, liền tại hôm nay làm trầm dứt đi. Vương Nghĩa đưa tay khẽ đảo, lấy ra phương tiên phiến, trong cây quạt có càn quân khác, có hay không tự pháp tác ở trong đó tích chứa, có thiên thai cử thú tựa như muốn sinh ra mà ra. Trần Du cũng lấy ra chính mình bí bảo, cùng Vương Nghĩa chiến ở cùng nhau. Hạ Ngánh ngánh nhìn về phía Đỏ Khấu, nàng biết, Đỏ Khấu những năm này một mực tại cùng nàng phân cao thấp. Bây giờ hai người khoảng cách nhất tinh vương cảnh, đều chỉ kém cách xa một bước, thậm chí nàng bởi vì không muốn cùng Đỏ Khấu tranh chấp, chậm lại phá cảnh tốc độ. Trần Du là đang lợi dụng ngươi Hắn đang lợi dụng người đối phó trưởng thành, chỉ cần ngươi còn đi theo Trần Du, như vậy Trần Du liền có chế ước trưởng thành thủ đoạn. Hạ Bính Anh, anh Quyên, đỏ khấu hít sâu một hơi, nàng như thế nào lại không biết. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ nuốt không trôi khẩu khí kia. Nàng càng không thể tiếp nhận chính là, một cái người nhà giác, vậy mà có thể cùng nàng đã song song, thậm chí nhiều khi còn có thể xếp tại trước mặt của nàng. Cái này nếu là truyền ra vô giới vũ trụ, nàng Trô gia tộc thế lực sẽ mất hết thể diện. Dù sao ai cũng biết Hạ Bính Anh trước đó là cái gì xuất thân, rời khỏi gia tộc đằng sau. Nàng tới là hạng, là sự thật. Mà sự thật này sẽ trở thành đầu đề câu chuyện, nói nàng đỏ xấu rời khỏi gia tộc đằng sau, chẳng phải là cái gì. Đồng thời, đỏ xấu trong lòng cũng có chờ mong, nàng đang mong đợi Trần Du cầm nàng chế ước trưởng thành ngày đó, nàng muốn biết, trưởng thành đến cùng có thể hay không bị chế ước. Ta không cần ngươi đến dạy ta, đỏ xấu lạnh lùng nói ra. Trưởng thành là người làm đại sự, ngươi không cần cho hắn làm loạn thêm. Hạ Mệnh Ngánh thở dài. Cái này thở dài khí, càng là đau nhói đỏ xấu lòng tự trọng. Ngươi có tư cách gì nói với ta loại lời này? Đỏ xấu nghiến chặt hàm răng. Hạ Mệnh Ngánh muốn nói lại thôi không tiếp tục nói, nàng sớm đã không còn tự tin, là trưởng thanh cho nàng tự tin. Nàng quên không được đại đạo chiến trường thảm liệt, nàng quên không được thanh lam thành quần hoa. Nàng đi theo trưởng thanh lại tới đây, không có nhìn thấy sinh linh đồ thán, có thể nàng bây giờ lại càng thêm sợ hãi hạo kiếp tận thế. Nàng sợ hết thảy mỹ hảo hết thảy đều bị đánh nát, nàng sợ đến ngày đó, nàng cái gì cũng không làm được. Hạ Mệnh Ngánh mắt kiên định đứng lên, nàng cảm thấy, nàng là muốn để đỏ xấu nhận rõ thực tế. Hạ Mệnh Ngánh, đỏ xấu đối chọi gay gắt, mắt thấy liền muốn đao kiếm đối mặt. Lại một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, làm cho giữa hai người bầu không khí có chút bùng lòng. Từ Đường, các ngươi ai là Hạ Hoánh Hoánh? Ai là Đỏ Khấu? Từ Đường không nghĩ tới, nàng đã vậy còn quá nhanh liền tìm được hai người này. Chỉ cần ở chỗ này chiến thắng bọn hắn, trong nội tâm nàng nặng nề gánh vác liền sẽ quét sạch sành sanh. Có khác nhau sao? Đỏ Khấu sắc mặt khó coi mà hỏi, nàng nhìn ra Từ Đường trong mắt chiến ý ta muốn khiêu chiến các ngươi, ta trước khiêu chiến Đỏ Khấu. Từ Đường mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Hạ Hoánh Hoánh sắc mặt biến hóa. Đỏ Khấu vốn là kiềm chế bị đè nén nội tâm, Lúc này càng là cháy bùng lên hừng hực lửa giận. Nàng cười lạnh, ngươi là cảm thấy ta càng dễ đối phó. Cùng là Cửu Tinh đem cảnh, xem ra ngươi rất tự tin. Đọ khẩu có đến từ đại gia tộc nào khí, tinh thành xuất thân nàng, tự nhiên trướng mắt xanh lam vũ trụ tổ dân. Hạ Huynh Ngánh biết phải gặp, muốn hòa hoãn, lại biết không thể làm gì. Ta đương nhiên rất tự tin, tại hai người các ngươi xuất hiện trước đó, Thiên Ngoại Thiên truyền tụng đem cảnh tiên kiêu, đều là của ta danh tự. Từ Đường lấy ra bí bảo thần kiếm, chiến đấu đi. Cái này chỉ sợ không thích hợp đi. Hạ Huynh Ngánh nhìn về phía Từ Đường, nói đại cục ngươi đang cùng ta đàm luận đại cục. Tử Đường đi theo Trưởng Thanh bên người mới năm, sớm đã đối với đại cục có nhận thức mới. Nàng ngồi với Hạ Bội Nguyệt, Đỏ Khấu vốn là ôm lấy đi, lúc này càng là không tiếp thụ được nói như vậy dạy. Nơi xa, Trưởng Thanh đứng tại một khối trụi lủi tảng đá phía sau, nhìn xem nơi này hai cái chiến trường. Hạ Bội Nguyệt, Đỏ Khấu, Tử Đường, cuối cùng vẫn là đánh lên. Một bên khác, Vương Miễu cùng Trần Du chiến đấu mặc dù đơn giản rõ ràng, nhưng cũng thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trưởng Thanh thấy được Vương Miễu trong tay cây quạt, cây quạt này tại Vương Miễu đại hán khôi ngôn này trong tay, có vẻ hơi rợ rợ lương. Bất quá Trường Thanh nhìn cây cổ này, nhìn quân mắt, không nghĩ tới đi, ngươi hay là rơi vào trong tay ta một đạo thiên ân quân cuộc, tại trường Thanh phía sau băng lên, chính là Khúc Phi Tiên, ngươi và ta một trận chiến, vẫn chưa xong đâu. Trường Thanh cũng không quay đầu, đạo niệm của hắn đã sớm cảm giác được Khúc Phi Tiên tồn tại. Không chỉ là Khúc Phi Tiên, còn có Diêm Vương, Lý Niệm, Đấu Quan cùng với các san đạo giả, thậm chí còn bao gồm xanh lam đế cành tu sĩ. Vì chính mình, không sai. Trường Thanh chậm rãi nói ra. Sai, ngươi sai. Khúc Phi Tiên trêu tức nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh a a cười một tiếng, nói ta nói là ngươi. Vị trí ngươi, không sai. Chỉ bất quá, ngươi không nên bị như vậy lợi dụng, ngươi pháp tắc thần thông đã chứng minh tiềm lực của ngươi, lòng dạ, có thể ngươi vì cái gì liền không thể lại thanh tỉnh một chút. Trương Thanh chỉ lên trời thượng chỉ chỉ, nhiều người như vậy, vì cái gì liền ngươi nhảy ra ngoài? Bọn hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi không để ý đến ta uy hiếp? Uy hiếp? Khúc Phi tiên sắc mặt dữ tợn, ngươi cảm thấy, ngươi đối với ta có uy hiếp sao? Tiếng nói nhất truyện, Khúc Phi tiên hừ lạnh nói, nghe nói tu vi của ngươi tăng trưởng rất nhanh, không phải mặt ngoài nhìn qua nhất tinh vương cảnh, cho nên, cho dù ta hiện tại là nhất tinh đế cảnh, ngươi cũng sẽ không bị rùa chạy, ngươi vẫn như cũng sẽ cho rằng có thể đánh bại ta, đúng không? Trương Thanh Nhiêu có thăm ý mắt nhìn Khúc Phi Tiên, nói không phải ta có chạy hay không vấn đề, vấn đề là ngươi nếu không chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khúc Phi Tiên đưa tay khẽ hộ, trên tay đạo đạo thần quang lấp lóe. Đây là hắn lần trước chạy trốn đằng sau ngưng tụ mới thần kiếm, hắn đã bỏ ra hắn cho là đầy đủ đại giới, phế bỏ một kiện bí bảo, chỉ vì có thể giết Trương Thanh. Chương 997, san giết thời khắc chương 997, san giết thời khắc Khúc Phi Tiên trên tay thần kiếm, khí tức nội liễm trầm trầm. Quan chiến săn đạo giả bọn họ lại đều có thể cảm giác được, một kiếm này cường đại khủng bố, có thể vượt cấp mà chiến bí pháp thần thông, không phải số ít, khả năng ngay cả cả càng mấy cấp lại là không nhiều. Khúc Phi tiên thần niệm khóa chặt Chu Thành, đồng thời giữ vững độ cao cảnh giới, hắn rất sợ trưởng thành trực tiếp gọi ra tụi thạch chiến thuyền, hắn hy vọng trưởng thành vẫn luôn như vậy ngạo khí lang thiếu, tự tin không gì sẽ ngượng. Chỉ cần cho hắn một kiếm cơ hội, hắn nhất định có thể giết trưởng thành. Khúc Phi tiên trong thần niệm, liếc nhìn đến Vương Niệm cùng Trần Du chiến đấu, Vương Niệm trong tay cây quạt, để hắn thèm nhỏ dại không thôi. "Đừng xem, cây quạt kia không thuộc về ngươi." Trường Thanh mở miệng nói ra. Khúc Phi Tiên mới vừa ở trong lòng cảnh giác, tự xét lại, hắn không nên ngay tại lúc này phân thần. Nhưng hắn phát hiện Trường Thanh vậy mà cũng chia thần thời điểm, trong lòng có thứ dãn, quả nhiên, Trường Thanh vẫn là như vậy không coi ai ra gì. Trường Thanh không chỉ là không có cảnh giới hắn, ngược lại nhìn xung quanh. Khúc Phi Tiên lại là không biết, Trường Thanh đến cùng đang nhìn cái gì. Nhưng là, bị Trường Thanh nhìn thấy những cái kia săn đạo giả, nhưng đều là trong lòng tinh hãi. Bởi vì bọn hắn vẫn đang ngó Trường Trường Thanh, mà Trường Thanh trong mắt tập trung đã chứng minh, Trường Thanh phát hiện bọn hắn, mà lại cũng để mắt tới bọn hắn. Vô công chi trùng, bị Trưởng Thanh nhìn thoáng qua lý niệm trong lòng dư lên. Hắn biết Trưởng Thanh nói qua, Trưởng Thanh biết có ai đang nhìn hắn. Hắn biết Trưởng Thanh có áp chủ bài, bây giờ chẳng lẽ là tìm vời trước khi hành động, không có đáp án. Hiện tại mặc dù có, cũng đã đã chậm. Lý niệm thầm nghĩ trong lòng, hắn không có thúc dục hốc phi tiền, mà là đem chính mình chính đại tham ăn người đều phóng ra. Tính cả chính hắn, 10 vị Định Phong đại đế. Mạc Khát Tinh Liên sang đạo giả thấy thế, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhất là bọn hắn cảm giác được Trưởng Thanh đang nhìn bọn hắn. Loạn phong trong hẻm núi, Vương Nghiễm, Trần Du đánh đuôi đuôi. Hạ Huyền Nguyệt Đọc go, tư đường cũng chiến khó bỏ khó phân. Khúc Phi Tiên nắm chặt kiếm trong tay, hắn không tiếp tục do dự, hắn cho là thời cơ đã đến. Chịu chết đi. Khúc Phi Tiên hướng phía Trường Thanh một kiếm đâm ra ngoài. Một kiếm này làm cho loạn phong hẻm núi cuồng phong cũng theo đó trì trệ. Một kiếm này làm cho bị lôi theo vô tự phát tác, trật tự phát tác cũng đều ngừng. Thế nhưng là Trường Thanh quanh thân đột nhiên có hư ảnh lấp loé. Một kiếm này dặn dẵng chắc chắc đâm vào tủ thạch trên chiến thuyền, chỉ để lại một đạo vết kiếm. Khúc Phi Tiên trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tình Hải là trưởng thanh vậy mà không có ý định dùng tự thân chiến lực đánh với hắn một trận, mà là trực tiếp lựa chọn gian lận gọi ra tụi thạch chiến thuyền. Vụ chính là, tụi thạch chiến thuyền cũng không phải là tại công kích hắn, mà là tại phòng ngự. Đây có phải hay không là nói, công kích của hắn đã có thể uy hiếp được trưởng thanh. Nhìn xem tụi thạch trên chiến thuyền bất yểm, Khúc Phi điên biết, trưởng thanh mặc dù có tụi thạch chiến thuyền, cũng không phải là vô địch. Khúc Phi tiên liên tục xuất kiếm, tụi thạch trên chiến thuyền cũng bị chém vào ra từng đầu bất yểm. Đây hết thảy đều tại tất cả săn đạo giả chú ý phía dưới, bọn hắn cũng không hiểu, trưởng thanh vì sao không còn phản kích? có thể sau một khắc, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Cho dù là trong giao chiến Trần Du, Vương Diệp cùng Hạ Hoành Hoánh, Đào Cấu, Từ Đường cũng đều ngừng chiến đấu. Có một vết sáng từ túi thạch trong chiến thuyền bắn đi ra. Đạo chùm sáng này nối liền trời đất sân hải, đánh nát mảnh liệt của phòng. Đạo chùm sáng này đem cốc phi tiên thân thể xuyên thủng, đạo chùm sáng này đem cốc phi tiên trong tay thần kiếm đánh nát. Cốc phi tiên nửa người hóa thành một miệt, ánh mắt của hắn ngốc trệ xuống tới, hắn còn sót lại cánh tay còn làm lấy vững chặt tư thái. Đây là cái gì cốc phi tiên không thể tin được. Cái kia chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng tự thân chất lượng công kích tăng đã hộ, vậy mà có thể phát ra như vậy giọng người công kích. Đạo này cựu thải trùng sáng sớm đã tán đi, nhưng lại tựa như còn dừng lại tại tất cả mọi người náo hải. Cho dù là Diêm Hoàng, Đồ Quan cũng không ngoại lệ. Tùy Thạch Văn Minh đỉnh phòng khoa học kỹ thuật, nguyên lai like đây chính là trường thanh cho tới nay lớn nhất át chủ bài. Vừa mới công kích này, có thể so với đỉnh phong đại đế, không, so đỉnh phong đại đế còn hơi có phần mạnh. Tốc độ này, uy lực này, không thể ngăn cản. Mạc Khắc Tinh liên san đạo dạ, trong lòng đột nhiên luống cuống. Bọn hắn tập hợp một chỗ lúc đầu chỉ là xem địch, nhưng bây giờ lại có một loại cảm giác nguy cơ. Đỗ Quan cùng với những cái khác săn đạo giả giữ vững khoảng cách, những cái kia săn đạo giả cũng không biết thân phận chân chính của hắn, còn tưởng rằng hắn cũng là mặt khác tinh liên săn đạo giả thủ lĩnh thủ hạ. Đỗ Quan biết, Trường Thanh muốn độc thủ. Cái kia Cúc Phi Tiên, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái nguy chàng, Trường Thanh không giết bọn hắn, chỉ là bởi vì muốn giết mặt khác săn đạo giả thời cơ còn chưa tới. Hiện tại, thời cơ đã đến. Trường Thanh đạo niệm cùng một chỗ, thu hồi tụi thạch chiến truyền, hắn đi tới Cúc Phi Tiên thân thể tàn phế bên cạnh, đưa tay khẽ buộc Ủy Tinh Vương cảnh lực lượng, để cốc phi tiên khó mà ngăn cản, hắn hoảng sợ nhìn xem Trưởng Thanh, muốn há miệng lại không còn kịp rồi. Thuôn vệ chi lực, để pháp tắc của hắn lực lượng phi tốc trôi qua. Tất cả san đạo giả lặng lặng nhìn một màn này, đều đã nhìn ra, Trưởng Thanh là tại đoạt cấp. Nay đoạt cấp chi năng, không kém bọn hắn. Đoạt cấp thành thánh, cũng đồng dạng là trường thiên đạo. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Trưởng Thanh có rất nhiều lựa chọn, đoạt cấp là một loại lựa chọn, nhưng không phải toàn bộ lựa chọn. Giờ khắc này, tất cả san đạo giả tâm tư đều đang nhanh chóng lưu chuyển, bọn hắn phân tích Trưởng Thanh nhất cử nhất động, dù là một ánh mắt một cái khoe miệng, thậm chí là mỗi một sợi chi tiết. Đế cảnh chi chiến đã bắt đầu. Bắt đầu như vậy bội bảng, nhưng lại tuật lý thành chương. Trường Thanh đem khúc phi tiên lực lượng đoạt cấp hoàn tất, một viên pháp tắc đạo quả đã rơi vào trường Thanh bụi tinh bên trong, cùng bên trong một viên tương dụng. Dạ Tâm thật lớn, một tên săn đạo giả trong lòng cảm thán. Hắn thấy, trường Thanh cái này bụi tinh đại đạo, mỗi một quả bụi tinh đều tương đương với một người tu sĩ. Đoạt cấp thành thánh, trường Thanh cần đoạt cấp rộng lượng pháp tắc đạo quả mới được. Đến lúc nào rồi, còn quản trường Thanh Dạ Tâm, một tên khác săn đạo giả trầm giọng nói ra. Ma Khắc tinh liên tất cả san đạo giả trong lòng có đoán trưởng thành coi là đồ chơi, sâu kiến chỉ là một cái tâm cơ lòng dạ rất sâu thôi. Nhưng bây giờ, Trường Thanh Duy Hiệp đã nâng thử, như là một thanh thật sự rõ ràng lợi kiếm treo tại cổ của bọn hắn ở giữa. Hắn bị cái gì thu hồi tuổi thạch chiến truyền? Hắn tại sao muốn đoạt cước khúc phi tiên pháp tác lực lượng? Hắn bị cái gì từng cái vấn đề tại những ngày san đạo giả trong lòng băng lên. Thế nhưng là Trường Thanh lại không cho bọn hắn suy tư thời gian. San giết thời khắc, bắt đầu. Một tiếng lời nói bình thản, làm cho tất cả san đạo giả trong lòng cảnh báo của mình Tuổi Thạch Chiến truyền xuất hiện lần nữa, lại một đạo cửu thải thần quang chùm sáng nối liền trời đất, lại là làm cho một tên Tam Tinh Đế cảnh san đạo giả, tại chỗ bất lạc. Trương Thanh vẫn như cũ chỉ đánh nát hắn nửa người, bắt trước làm theo bắt đầu đoạt cướp phát tác. Giả, đều là giả. Trương Thanh cử động lần này, nhất định có thâm ý. Lý niệm trái tim phanh phanh gia tốc, hắn rõ ràng cảm thấy khó khoái, nhưng tân bạn nghĩ mãi mà không rõ. Kế tiếp là ai đâu? Trương Thanh thanh âm lại một lần nữa vang lên, theo Trương Thanh đạo niệm cảm giác, thuận xem ra ánh mắt quá chặt đi qua, có một tên Định Phong Đại Đế san đạo giả, đứng là quay đầu liền chạy không có khả năng chạy. Trưởng Thanh không cách nào đem chúng ta toàn bộ giết, cho nên hắn mới cố ý như vậy, vì chính là để cho chúng ta phân tán. Lý Niệm gầm lên. Lúc này đã cùng bọn hắn những ngày săn đạo giả giữ vững khoảng cách, như diệp hoang một dạng không đếm xỉa đến đố ăn, trái tim cũng là cuồng loạn. Đố quan trên khuôn mặt, một mảnh kích động hùng nguyện phất phớt, hắn đã không biết bao nhiêu và năm, chưa từng nhìn thấy như vậy gần trường kích thích chiến đấu. Không ở chỗ chiêu pháp công phạt cỡ nào đang sắp tuyệt luân, mà là trưởng thành tâm trí giao phòng, cùng trong sân tất cả biến số, để hắn kích động dữ dậy. Chương 998, giết lung tung chương 998 giết lung tung loạn phong ngầm núi, chớn loạn thạch chế tạo củi thạch chiến thuyền tại xuyên tới xuyên lui, tại trong mắt mọi người, củi thạch chiến thuyền không còn chỉ là một cái tảng đá hộ. Nó phản phất như ưu linh, tới lui vô tung vô ảnh. Nó phản phất lấy mạng lệ quỷ, bị nó để mắt tới chỉ có chạy trối chết. Đủ để miểu sát đỉnh phong đại đế lực công kích, để tất cả san đạo giả sợ mất mật. Nhưng lý niệm nói rất đúng, trường thanh không cách nào đem tất cả mọi người miểu sát. Bây giờ, trường thanh lái củi thạch chiến thuyền, chỉ dùng tốc độ kia cùng chất lượng độ cứng, tiến hành công kích. Nhưng mỗi cái cùng giao thủ san đạo giả, đều là tê cả da đầu. Sợ sau một khắc, Trưởng Thanh liền đối với hắn một lần phát động miểu sát kia sáng. Trưởng Thanh vị cái gì không tiếp tục dùng loại kia công kích, không có bị đè mắt tới San đạo giả, trong lòng lại có nghi hoặc. May mắn bọn hắn tụ ở cùng nhau, không phải vậy mặc cho ai là đàn, cũng đều sẽ trở thành Trưởng Thanh con mồi. San đạo giả cuối cùng thành con mồi. "Chẳng lẽ loại kia công kích có hạn chế?" một tên San đạo giả nói ra. Một tên khác San đạo giả lại là dội cho chậu nước lạnh, "Người tốt nhất đừng có loại suy nghĩ này." Đồng thời, San đạo giả bọn họ trong lòng nổi lên một trận tê lương, lúc nào bọn hắn cũng có may mắn tâm lý. Đột nhiên, có San đạo giả mở miệng hỏi, "Chúng ta là không phải không để ý đến cái gì?" San đạo giả bọn họ tại cùng trường thành quân nhau, có am hiểu tốc độ dẫn đi trường thành chú ý là không để ý đến trùng sáng kia chân chính uy lực sao? Cái kia có thể miểu sát Cốc Phi Tiên, có thể Cốc Phi Tiên chỉ là nhất tinh đế cảnh, lúc trước hắn thần thông bị phá, trọng ngưng thần thông cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, mà lại hiến tế một kiện bí bảo, có thể bí bảo vi lực muốn nhìn tại người nào trong tay đi dùng. Không, ý của ta là, chúng ta cho tới nay đều không để ý đến trọng yếu nhất cũng là ban sơ một chút, đó chính là, tụi Thạch Văn Minh định phòng khoa học kỹ thuật Có ý tứ gì? San đạo giả bọn họ thần niệm truyền âm. Tiên kia san đạo giả lại mở miệng nói ra, Trường Thanh tâm chí siêu tuyệt, hắn tại Bắc Phương thành độc tác, cùng đi vào Thanh Lam vũ trụ đại đạo chiến trường trở thành quan chỉ huy, đây hết thảy hết thảy đều để chúng ta phân tâm, loạn hận. Còn có Trường Thanh triển lộ hắn đột ưu tinh đại đạo, cá nhân hắn chiến lực cũng là cường tiện không gì sánh được. Tiên kia san đạo giả muốn biểu đạt đồ bật quá nhiều, hắn ngữ tốc càng phát ra dồn dập lên, Trường Thanh trên người điểm nhấp nháy quá nhiều, cho nên chúng ta cũng không để ý đến quá nhiều. Tựa như chúng ta trước đó coi là Trường Thanh áp chủ bài, nhưng hắn lại tới một chiêu áp chủ bài hoàn đổi chúng ta luôn luôn quá để ý hắn trước mắt triển lộ năng lực, từ đó không để ý đến trưởng thanh năng lực khác, nhưng mà, hắn mỗi một tờ át chủ bài, đối với chúng ta mà nói, đều có thể là chí mạng mặt khác săn đạo giả trong lúc nhất thời không thể tinh tế suy tư, trong lòng cung của bọn họ cùng tên kia săn đạo giả mở rộng, đã nhận ra một cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì. Chỉ bất quá, bọn hắn không thể không chớp mắt, bởi vì trưởng thanh tụi thạch chiến truyền, từ trưởng thanh nói xong săn giết thời khắc bắt đầu đằng sau, liền tự chưa dừng lại. Đỗ Quan mong đợi bắt lấy tụi thạch chiến truyền thân ảnh. Hắn đang mong đợi Trưởng Thành quyết thắng một khắc này, nhưng hắn cũng biết, Trưởng Thành muốn thủ thắng, chưa chắc sẽ dựa vào chiến thuyền này, càng không khả năng dựa vào loại phương thức này. Tùy Thạch chiến thuyền cũng không phải vô địch, ngay cả Khúc Phi Tiên Đô có thể ở trên đây lưu lại bất kiếm, nhìn ta một quyền đưa nó đánh nổ. Một tên săn đạo giả bị Trưởng Thành đuổi chặt vật chạy trốn, trong lòng của hắn trải qua thời gian dài nạo khí để hắn dừng bước. Quay người chính là nắm tay đánh mạnh, có thể Tùy Thạch chiến thuyền lại đột nhiên từ cực tốc dừng chỉ, liền phạm vất thời gian dừng lại. Tên này săn đạo giả một quyền điểm rơi khoảng cách Tùy Thạch chiến thuyền còn có 3 trượng, điểm bộ phát lui về phía sau để hắn cực kỳ khó chịu. Suýt nữa làm hắn lực lượng pháp tắc chấn động phản vệ. Như một quyển này tiếp tục trước oanh, lực lượng nhất định suy yếu, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, thân ảnh của hắn bạo trùng hướng về phía trước. Ông, lực lượng pháp tắc độ nào, một cú gợn sóng xua tán đi của vòng, đem trong phong bạo vô tự phát tắc, trật tự pháp tắc hết thảy bại tích. Đạo kia đòi mạng trùng sáng, từ tủi thạch trong chiến truyền phát xạ mà ra, chính hướng về phía tên kia san đạo giả, đem nó toàn bộ cánh tay liên nối đở người, một phát đánh nát. Đế cảnh cương giả đã ngưng tụ pháp tắc thân thể, cái này bị đánh nát một nửa thân thể Dứt bỏ mặt khác không nói, tên này san đạo giả chỉnh thể lực lượng liền muốn biến mất một nữa. Đế cảnh chi chiến, tùy tiện không cá chết lưới rách. Một khi nhận loại trình độ này trọng thương, dù la cảnh giới không rơi xuống, cũng đem rơi xuống bình phong. Trưởng Thanh thân thể cũng không tự củi thạch trong chiến thuyền đi ra, nhưng từng viên đội tình lại đem tên kia trọng thương san đạo giả vây quanh. Từng đạo thôn vệ chi lực, tại từng bước xâm chiếm lấy tên kia san đạo giả. Lại một tên san đạo giả nắm lấy cơ hội, cũng nghĩ đem Trưởng Thanh củi thạch chiến thuyền đánh nát. Thiên cương thần thông 36, lĩnh biết tương lai. Trong phòng điều khiển, Trưởng Thanh hai mắt tản mát ra mê người vẻ quang. Thủ thạch chiến truyền dừng ở nguyên địa bất động, lại là từ bên cạnh mở ra một đạo hạch thảo, một vết sáng sớm hướng phía không trung đánh tới, cho dù là muốn thừa cơ công kích tên kia san đạo giả, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, bởi vì công kích này vốn là không có khóa định hắn. Nhanh, quá nhanh. Khi tên kia san đạo giả chính mình đâm vào cái kia đạo đòi mạng trên trùm sáng lúc, thẳng đến đầu của hắn bị đánh nát, thân thể trở thành một bộ không đầu thân thể lúc, thân thể của hắn như cũng dựa theo nguyên bản công kích quỹ tích bay về phía trước. Hai tên đại đế cảnh san đạo giả, tương tự bị trường thanh trọng thương, thôn vệ mà các sang đạo giả rốt cục quyết định đồng thời xuất thủ. Chỉ là một chiếc củi chiến thuyền, chẳng lẽ lại nó còn có thể so sánh lam vũ trụ trưởng thành phòng tuyến còn mạnh hơn. Cùng tiến lên. Đánh nát chiếc chiến thuyền này. Tất cả sang đạo giả liên thủ lại, lực lượng pháp tắc đem toàn bộ loạn phong hẻm núi dã bảo. Tất cả đang giao chiến, tranh đoạt tài nguyên tu sĩ, đã không phân biệt ta, như là chim thú giống như chạy tứ tán. Nhưng mà, một cái tảng đá khổng lớn, lại so bọn hắn chạy càng nhanh. Cái gì? Trường Thanh hắn chạy trốn. Tuyệt không thể để Trường Thanh chạy trốn. Hắn như chạy trốn, mặt của chúng ta còn để nơi nào? Đuôi Từ người từng người sang đạo giả dọp theo trưởng thành đạo tẩu phương hướng đổi tới, căn bản là hoàn mỹ suy tư đây có phải hay không là trưởng thành cố ý cho dù trưởng thành thật sự là thế yếu, cũng có giặc cùng đường chớ đối đạo lý. Trưởng thành ngồi ở trong phòng điều khiển, bình thản ung dung. Hắn thậm chí cho mình ngâm trên trà, lợi dụng tụi thạch chiến truyền ra đạn, kiểm tra đo lường lấy lực lượng pháp cắt chỗ yếu nhất. Hắn muốn tìm cái không ai địa phương, đồng dạng, loại thao tác này cũng sẽ tránh cho có săn đạo giả công kích bị hắn xem nhẹ. Đây là tuyệt đối rút lui an toàn lộ tuyến, nhưng cái này đồng dạng cũng là tuyệt đối liệu suất công kích lộ tuyến. Thiên cương thần thông 36, nhìn suy thượng chế xem hiệu đấu, ngồi gặp tập phương, trên trời dưới đất, không có che chán. Trưởng Thanh quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt xuyên thấu qua tủ thạch trên thuyền, thấy được mỗi một tên săn đạo giả thân ảnh. Lúc này những ngày săn đạo giả có đại bộ phận đã xuyên thành một chuỗi. Khi một đạo trùng sáng lần nữa đánh ra, đường kính có 10 trượng trùng sáng, lại đem càng nhiều săn đạo giả bao phủ trong đó. Những này săn đạo giả, một cái so một cái cốt kéo, bọn hắn mặc dù đang đuổi giết Trưởng Thanh, nhưng cũng lưu tâm nhãn, lúc này không ít người kịp thời tránh né, cũng chỉ có giải giác mấy cái, đều nằm phía dưới tại chỗ trọng thương. Nhưng mà các sát đạo giả lại thừa cơ bổ đao, cho dù không phải là vì khiến cái này trọng thương sát đạo giả bị trưởng thành Bắc Cước, chính bọn hắn cũng rất cần. Chương 999, lật mắt lên chương 999, lật mắt lên các ngươi phát hiện không có, cái này tụi thạch chiến thuyền uy lực công kích, trở nên yếu đi. Còn có, công kích này Phạm Vi, cũng thay đổi nhỏ. Tụi thạch chiến thuyền luôn luôn cần một chút tài nguyên, trưởng thành tiêu hao theo không kịp. Theo chiến đấu tiếp tục, sát đạo giả bọn họ cũng rốt cục có thể đỡ lại trưởng thành. Loạn pháp ngoài hẻm núi, nguyên bản sinh tử đổi mặt tu sĩ, không hẹn mà cùng ngừng lại. Bọn hắn đứng xa xa nhìn cuộc chiến đấu này, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đạo Hải Lãng. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua đế cảnh cường giả giao chiến, nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua, một cái nho nhỏ vương cảnh tu sĩ, chỉ dựa vào mượn một chiếc củi thạch văn minh phi thuyền, liền có thể cùng nhiều như vậy đế cảnh giao chiến. Mà lại, còn gần như là đơn phương giết lục tung. Trong lòng của bọn hắn, đã không có chiến ý cho dù là Trần Du, cũng đã chán ghét đối với Vương Ngĩa xuất thủ, hắn càng là đối với Vương Ngĩa trong tay cây quạt kia, đã mất đi hứng thú. Dùng cái gì, combo pháp đối kháng trường thành. Hạ mọi người ảnh, đỏ khẩu. Từ đường cũng là như thế. Các nàng tranh đoạt mạnh nhất đem cảnh tiên tiêu, cùng Trường Thanh hiện tại một trận chiến so sánh, đơn giản giống như là một trẻ con. Các nàng rốt cuộc biết, vì cái gì Trường Thanh rất ít xuất thủ, cho dù xuất thủ cũng giống là tại làm nóng người một dạng. Bởi vì, trừ những ngày săn đạo giả, căn bản cũng không có người có tư cách cùng Trường Thanh một trận chiến. Tiểu tử này đụng dạ cực sâu, coi chừng là hắn bại ra địch lấy yếu. Một tên săn đạo giả nhắc nhỏ lấy, một tên khác săn đạo giả lại lẳng tự lẩm bẩm, chúng ta đến cùng không để ý đến cái gì đừng xem nhẹ cái gì, cũng đừng che giấu, lúc này có chiến, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó làm tốt rất độ. Lý Niệm đại uốn vào, hắn chín đại tham ăn người, cũng đã toàn lực truy sát Trường Thanh. Lý vọng, lên thứ các loại vô giới vũ trụ đỉnh phong đại đế muốn tiến đến trợ giúp Trường Thanh, cũng là bị một đạo thân ảnh áo đen cản lại đường đi. Người áo đen này, mặt cũng là đen, chính là một đoạn trăm tinh bò đạo người thủ lĩnh, Táng Thiên Ma Đế. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc muốn thêm cái gì loạn? Lý vọng nhìn thấy Táng Thiên Ma Đế, trực tiếp cắn răng nghiến lợi chất vấn. Táng Thiên Ma Đế là trưởng Thanh địch nhân, cùng Trường Thanh có tự thù. Có thể Táng Thiên Ma Đế làm sự tình, nhưng đều là đang làm trưởng xanh tốt. Đãng Tiên Ma Đế tại San Đạo Giả, Bát Phương Đại Đế trong mắt đã sớm thành một cây gậy quấy phân heo. Tất cả mọi người biết hắn muốn làm gì, có thể tất cả mọi người không biết hắn đang làm gì. Thêm phiền chính là bọn ngươi đi. Đãng Tiên Ma Đế cùng San Đạo Giả đối quan một dạng, đối với trưởng thành trận chiến này ưng vẫn không gì sẽ được. Đãng Tiên Ma Đế bức thiết muốn xem đến trưởng thành thắng lợi, cái này, nhưng so sánh năm đó mình bị ép vĩnh thế không về muốn thảm nhiều hơn. Đãng Tiên Ma Đế nói tiếp, nhắc nhở các ngươi một chút, coi trưởng tuổi Thạch Văn Minh đỉnh phòng khoa học kỹ thuật. Trưởng thành sẽ không giết các ngươi, thế nhưng là tuổi thạch truyền lại phân không ra được ta các ngươi một khi gia nhập, chính là cho trưởng thành ra tăng độ khó. Mà các ngươi kéo trưởng thành chân sâu đồng thời, còn tùy thời có bị xem như săn đạo giả cho một pháo tranh chết phong hiểm. Lý vọng, lê thứ các loại bắt phương thành định phong các đại đế nghe, lập tức dừng bước lại. Táng Thiên Ma Đế cùng bí mật một dạng bị dị, cái này cũng đưa đến bắt phương đại đế cùng săn đạo giả đối đãi Táng Thiên Ma Đế lúc, cũng cùng bí mật một dạng kỳ dị. Nói không đánh đi, cái này Táng Thiên Ma Đế không biết lúc nào liền nhảy ra ngoài. Muốn nói đánh đi, cái này Táng Thiên Ma Đế cũng không phải không giết không được. Quan chiến tiếp tục quan chiến, tham chiến tiếp tục đội giết trưởng thành. Nguyên bản tất cả hoài nghi, theo Trưởng Thanh lại một phát đòi mạng trùng sáng chỉ bắn ra một nửa liền đến chỉ mà bị nghiệm chứng. Nhanh, chính là lúc này, nhị tam một cước đạp nát cái này lại thối vừa cứng tảng đã hụ. San đạo dạ bọn họ cảm xúc bị điều động, lúc này trong chiến trường chỉ có tại trong cục quan chiến lý niệm còn gian nan bảo trì lý trí. Năm đấm của hắn cũng có chút nữa, nhưng hắn chính đại tham ăn người đã tới gần tuổi thạch chiến tuyến. Trưởng Thanh lái tụi thạch chiến tuyến, rốt cuộc không có phát ra một đạo đòi mạng trùng sáng. Tụi thạch chiến tuyến trở về đến đơn giản nhất nguyên thủy nhất, lấy tốc độ cùng chất lượng tiến hành thôn bạo công kích. Ha ha ha ha. Cái này Trưởng Thanh chỉ sợ không nghĩ tới, hắn căn bản dọa không chạy chúng ta đi. Hắn đánh giá thấp chúng ta muốn giết hắn quyết ầm. Ta cảm thấy, hay là trước lưu hắn một mạng, pháp tắc của hắn đạo quả càng thêm mê người, bởi vì hắn lĩnh ngộ đủ tinh đại đạo. Từng người, từ người từng người sang đạo giả nhau nhau nói. Táng Thiên Ma Đế có chút kích động cảm giác, Lý vọng, lên thứ các loại bắt phương đại đế bỗng cảm giác nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này Táng Thiên Ma Đế là xác định Trưởng Thanh hắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, cái này Táng Thiên Ma Đế là muốn thừa cơ giết Trưởng Thanh báo thủ, vẫn là phải tiếp tục cái tia mê chi thao tác, giúp Trưởng Thanh giải vây đâu? Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, hướng phía Táng Thiên Ma Đế đi đến. Đỗ Quan cũng không xác định, hắn trực tiếp xuất hiện tại Táng Thiên Ma Đế bên người lúc, có thể hay không làm cho cái này Tà môn mặt đen đại đế ứng kích mà trực tiếp ra tay với hắn. Đỗ Quan không đến mức đánh không lại Táng Thiên Ma Đế, có thể Táng Thiên Ma Đế là xương tộc đại đế, thần thông kêu bao nhiêu cũng sẽ để Đỗ Quan xương cốt thấy đau. Làm sao? Người không xuất thủ. Táng Thiên Ma Đế liếc mắt Đỗ Quan. Đỗ Quan lại vui vẻ nói ra, xem kịch liền tốt. Người cũng là dị hoàng. Táng Thiên Ma Đế nhíu nhíu mày. Không thể không nói. Diệp Hoang cách làm kỳ thật rất không tệ. Chỉ tiếc, hắn có Dạ Tâm. Đỗ Quan mở miệng nói ra, "Ta từ trong ánh mắt của ngươi cũng nhìn thấy Dạ Tâm. Ngươi chỉ là cùng Diệp Hoang đi một đoạn đường, nhưng ngươi muốn nhìn Diệp Hoang kết quả. Nếu Diệp Hoang thành, ngươi liền sẽ tiếp tục tiến lên. Nếu Diệp Hoang bại, ngươi liền sẽ ngừng chân không tiến." Táng Thiên Ma Đế mở miệng nói ra. Đỗ Quan ánh mắt lộ ra dị sắc, hắn phát hiện một vấn đề, phàm là cùng trưởng thành một dạng xuất thân lưu vân vũ trụ, tân thạch thành Định Phong đại đế đều rất không tầm thường. Có tâm cơ lòng dạ rõ ràng cao hơn người bình thường một cái phương diện, có thể là pháp tắc kỳ lạ chiến lực cường truyện, cũng tỉ như có một cái gọi là trúc vô kiếm, lúc trước trong hư không gặp được, hắn nhất thời chủ quan, kém chút bị trúc vô kiếm cho cạo cái cửa, còn tốt trúc vô kiếm muốn đi làm ăn, Đỗ quan cũng vô ý cùng loại này kiếm tu cùng chết. Táng Thiên Ma Đế có thể trực tiếp nhìn ra ý nghĩ của hắn, để Đỗ quan có chút tán thưởng. Ngươi muốn làm gì? Táng Thiên Ma Đế trực tiếp hỏi. Đỗ quan nhìn xem đã rơi vào hạ phòng, như là như thú bị nhốt tủ thạch chiến truyền, lặng lặng nói ra, ngươi cùng trưởng thanh là thật có thù. Hừ. Táng Thiên Ma Đế lộ mũi xuất khí. Ngươi cũng tin tưởng, trưởng thanh thần sẽ không chết. Đỗ Quan tiếp tục nói: "Trừ phi chính hắn muốn chết." Táng Tiên Ma Đế hỏi: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Đi theo ta đi." Đỗ Quan mở miệng nói. "Vì cái gì?" Táng Tiên Ma Đế không hiểu, ngươi đây là mời chào ta. Đỗ Quan lắc đầu, "Không phải mời chào, dù sao ngươi là bỏ đạo người, mà ta là san đạo giả, hai ta đạo khác biệt, nhưng là hai chúng ta có thể hợp tác." "Về phần tại sao, ngươi muốn cho Trường Thanh chết, khả Trường Thanh lại không chết được." Mắt không thấy tâm công phiền, không thể trêu vào lẫn mất lên. Như là nói bừa một dạng, lại làm cho Táng Tiên Ma Đế suy nghĩ sâu xa đứng lên. Đỗ Quan nói tiếp: Dù sao tại Diệp Hoang địa bàn, ngươi cũng sẽ không có cái gì làm. Theo ta đi liền không giống với lúc trước, không có Trường Thanh, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Táng Tiên Ma Đế nheo mắt lại, tên này san đạo dạ vậy mà thật tín tưởng, hắn là bởi vì Trường Thanh mới bó tay bó chân. Các loại nơi này kết thúc, ta sẽ cùng ngươi rời đi. Táng Tiên Ma Đế đã chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì Trường Thanh củi thạch trên thuyền đã bị phong tỏa tại trong hư không, lại không đường có thể trốn. Ngươi đây cũng là muốn làm gì đâu? Đấu Quan tò mò nhìn Táng Tiên Ma Đế. Táng Tiên Ma Đế lại là cười hắc hắc, cái này củi thạch Văn Minh đỉnh phòng khoa học ký tự Toàn bộ tân thạch thành coi như cái này một cái, cái này đổi thạch chiến thuyền, thế nhưng là cái thứ tốt. Ngươi muốn cấp chiếc chiến thuyền này. Đỗ Vân hỏi, "Chương 1000 miễn tử lệnh bài chương 1000 miễn tử lệnh bài lý niệm các cái khắc tinh liên san đạo giả, đem trưởng thành cho bay lại." Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, bọn hắn nhìn thấy Trưởng Thành, lại làm bọn hắn có chút chột dạ. Trưởng Thành thật sự là quá bình tĩnh. Hắn vậy mà lại cho mình pha trà. Pha trà liền không nói, trong miệng hắn còn gặm trái cây. Cái này hoàn toàn không phải lầm vào tuyệt cảnh mà không có sinh lộ dáng vẻ. Tất cả san đạo giả ở trong hư không hiện ra vậy quanh hình dạng. Bọn hắn tập lực không đứng tại cùng một cái tuyến. Như vậy đã có thể toàn phương vị phong tỏa trường thành, đồng thời cũng tránh cho bị Trường Thành một pháo mặc cái mức quả. Tùy thạch trên chiến thuyền đã trải rộng chiến ấn. Mặc dù có đỉnh cấp linh tài cường độ, mặc dù có thể trấn áp hết thể lực lượng phát tác, nhưng là bằng vào chúng ta thể phách lực lượng, cũng đủ để đem tùy thạch chiến thuyền đánh xuyên. Hắn đến cùng còn có cái gì áp chủ bài? Nếu như hắn cái này tùy thạch chiến thuyền còn có năng lực công kích, như vậy lúc trước hắn có càng nhiều tốt hơn cơ hội có thể săn giết càng nhiều săn đạo giả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường Thành chỉ là ngồi ở trong phòng điều khiển vui chơi giải trí liên làm cho lý niệm các loại tất cả san đạo giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đều không muốn trở thành tìm tòi trước khi hành động khối kia tảng đá, bọn hắn đồng thời đều nhìn về lý niệm. Lý niệm cho mình chín đại tham ăn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lấy vô tự chi quang, lý quang cầm đầu tham ăn đám người, tới gần đùi thạch chiến thuyền. Vì cái gì lựa chọn hiện tại chiến đấu? Lý quang cùng Trường Thanh cách một tầng trong suốt cửa sổ đối mặt. Hiện tại rất phù hợp. Trường Thanh thuận miệng trả lời. Người đang đánh cược, Diệp Hoang sẽ không để cho người chết. Lý quang tiếp tục hỏi, lấy thế cục bây giờ mà nói, Diệp Hằng cho dù ra mặt cứu ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn có lựa chọn, có thể vượt qua Diệp Hằng, trực tiếp ra cước. Chúng ta vẫn muốn tránh khỏi tổn thất, cũng bởi vì ngươi trận chiến này mà trở thành một nước." Lý Quang nói tiếp, nếu như trực tiếp bắt đầu cướp đoạn, coi như Tiết Thanh Lam xuất hiện, cũng tự có Diệp Hằng đi ứng đối. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền không cần lãng phí thời gian. Không thể nói như thế được." Trương Thanh nâng chung trà lên, thành tươi thổi trà mặt, hai chiếc ra mặt hai chiếc trước, ai cũng không muốn cho người khác làm áo cưới, giống như các ngươi hiện tại mở rộng. Không phải nắm chắc phần thắng a. Tại sao là ngươi đến đối mặt ta đây?" Lý Quang không phản bác được. Sa Sa Lý Niệm cùng Ma Khắc Tinh liên san đạo giả bọn họ, cũng đều trầm mặc không nói. Bọn hắn đương nhiên đều có tư tâm, không tới thời điểm chết, ai cũng không cho rằng chính mình sẽ chết. Đều loại thời điểm này, các ngươi còn dám cùng Trưởng Thanh nói chuyện phiếm. Tang Tiên Ma đến lách mình đứng ở trước cửa sổ ư không? Hắn xo so Lý Quang càng tiến tới gần, hắn nhìn xem Trưởng Thanh, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, quay đầu nhìn về phía một đám san đạo giả cùng Lý Quang, nhếch miệng nói ra, "Các ngươi phạm là đem Trưởng Thanh làm cái câm điếc, cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy." lí niệm các loại tất cả san đạo giả hai mặt nhìn nhau, chỉ ngộ như vậy, bọn hắn không phải thằng sao. Sa Sa Đô Quan cùng tại sâu trong hư không quan chiến Diệp Hoàng, đều thần sắc khẽ động. Táng Tiên Ma Đế cùng Trưởng Thanh quan hệ phức tạp nhất, Táng Tiên Ma Đế nói lời, tựa hồ có thể châm trước phán đoán. Thanh Lam Vũ Trụ đã triệt để đạp vào quy đạo, lấy các ngươi lực lượng bây giờ, nhiều nhất cùng Thanh Lam Vũ Trụ ngang hàng. Cho dù tiết Thanh Lam không nhiều thần, cho dù Diệp Hoàng bắt đầu cấp đoạt thiên địa lại đạo, cho dù Đô Quan cũng làm thật, các ngươi cũng phải bị kéo ở chỗ này. Trưởng Thanh thích nhất mang đến cho người khác hy vọng, đồng thời Hắn cũng rất ưa thích từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Đối với Trưởng Thanh mà nói, Thanh Lam Vũ trụ vấn đề đã giải quyết, mà Trưởng Thanh người này không sợ chết. Táng Tiên Ma Đế nhìn xem một đám lương ngơ san đạo giả, nói tiếp, nói đơn giản một chút, hiện tại Trưởng Thanh có thể chết. Lý niệm các loại san đạo giả bọn họ, khí tức trên thân khủng bố tàn phá bừa bãi đứng lên. Nếu như Trưởng Thanh là muốn lấy cái chết chứng đạo lợi nói, vậy bọn hắn thắng lợi sẽ trở thành một trận trò cười. Một trận cát tụng Trưởng Thanh công tích đã kê chân. Nói cách khác, bọn hắn thắng lợi chính là sỉ nhục nhất thất bại. Từng cái náo khí lang tiêu san đạo giả Làm sao có thể tiếp nhận loại kết quả này? Lý Niệm lúc này bước ra một bước, hung diện mặt trời, "Trường Thanh, ngươi có thể không chết. Ngươi còn có cơ hội còn sống, ta sẽ đem ngươi trấn áp, cho ngươi nuôi ngần pháp tất cả quả, cho ngươi đi gặp hư không chi vương." Ma khắc san đạo giả bọn họ trầm mặt đối mặt, bọn hắn đều có tính toán. Trường Thanh lại là trực tiếp đem hết thể chỉ ra, đi gặp hư không chi vương. "Ha ha ha, ngươi chỉ hư không chi vương, là chính ngươi sao?" Lý Niệm biến sắc, Táng Tiên Ma Đế thì là thương hại nhìn xem Lý Niệm. Trường Thanh tiếp tục nói, Ta nói qua ta pháp tắc đạo quả đối với các ngươi vô dụng, các ngươi vì cái gì không tin đâu? Mặc dù thuận thế mà làm đối với ta mà nói, cũng có chỗ tốt, nhưng chỗ tốt này ta không quá muốn. Có ý tứ gì? Lý Niệm cắn răng hỏi. Trương Thanh nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, cầm lấy gần một nửa trái cây tiếp tục đưa vào trong miệng, nếu ta thành thành thật thật bị các ngươi chớn ác, bằng vào ta hiện tại lĩnh ngộ đủ tinh đại đạo, các ngươi liền xem như có lại nhiều pháp tắc đạo quả, cũng cho ăn không no ta. Ta có thể một mực xem như có tin, công cụ, nhưng tại phát huy được tác dụng trước đó, các ngươi sẽ bỏ ra rất rất lớn đại giới. Dừng một chút, Trưởng Thanh lại nói mặc kệ đến cuối cùng là ai ăn của ta, trong quá trình này, các ngươi sẽ vì tranh đoạt ta mà tiếp tục chiến giết, thật bất bạt tụ cùng một chỗ, cũng đừng náo yêu thiêu thân gì. Táng Tiên Ma Đế thầm nghĩ quả là thế, đôi này Trưởng Thanh xác thực có lợi, nhưng điều kiện tiên quyết là, nuôi nấng Trưởng Thanh đạt quả, sẽ do san đạo giả đi đoạn cấp vũ trụ khác luyện hóa. Trưởng Thanh đương nhiên sẽ không ăn loại pháp tắc này đạt quả, càng sẽ không để những cái kia bị đoạn cấp vũ trụ, lấy Trưởng Thanh chính hắn là bởi vì. Tỉnh lại đi. Táng Tiên Ma Đế nhìn về phía lý niệm các loại san đạo giả, liễm mắt nói ra các ngươi căn bản cũng không có thể là trưởng thành đối thủ, các ngươi đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào nắm trưởng thành. Nguyên bản có săn đạo giả có thể nghĩ rõ ràng, thế nhưng là Táng Tiên Ma Đế gây quấy phân heo này xuất hiện, nhiễu loạn săn đạo giả bọn họ suy nghĩ. Táng Tiên Ma Đế gõ gõ trong suốt cửa sổ, nhìn về phía Hải Lòng Trưởng Thành nói ra, dù sao đều phải chết, ngươi cái này tuổi thạch chiến thuyền đỉnh phong khoa học kỹ thuật nếu là bị hủy đi, chẳng phải là lãng phí, không bằng chính ngươi đi ra nhận lấy cái chết, đem cục tương quý giá này đưa ta như thế nào. Trưởng Thành cùng Táng Tiên Ma Đế nhìn nhau, khóe miệng có chút giơ lên. Nhìn xem Trưởng Thanh trong mắt ý cười, Táng Thiên Ma Đế cũng cười đứng lên. Táng Thiên Ma Đế có hai tay dự định, hắn biết Trưởng Thanh biết được. Thứ nhất, Táng Thiên Ma Đế là thật muốn để Trưởng Thanh chết tại cái khắc san đạo giả trong tay. Thứ hai, Trưởng Thanh được chết thật không được, hắn cũng không phải muốn cái này đuổi sạch chiến tuyến, mà là muốn phối hợp Trưởng Thanh hoàn thành Trưởng Thanh kế hoạch. Như vậy giúp Trưởng Thanh, như vậy ngày sau, Táng Thiên Ma Đế tại Trưởng Thanh nơi này sẽ lại nhiều một khối miễn tử lệnh bài. Giết lại giết không chết, về sau khả năng đánh đều đánh không lại, nhìn xem còn tâm thiện, tùy thời còn có thể bị Trưởng Thanh tính toán. Táng Tiên Ma Đế nghĩ rất đơn giản, không bằng thành thành thật thật nhận bệnh, vì chính mình nhiều tranh đoạt một chút vật hữu dụng. Đương nhiên, cái này vật hữu dụng cho tới bây giờ đều không phải là củi thạch chiến truyền, bởi vì Táng Tiên Ma Đế rất rõ ràng, Trường Thanh muốn bỏ qua đồ vật, đó cũng đều là muốn mạng với dập. Chương 10011 cái búng tay, chương 10011 cái búng tay có thể. Trường Thanh đồng ý, hắn không có trực tiếp lách mình xuất hiện tại củi thạch chiến truyền bên ngoài, mà là mở ra cửa hoàng, chậm rãi đi ra. Tương đạo cường đại thân nghiệm, đem chỉ có nhất tinh vương cảnh Trường Thanh một mực khóa chặt. Lý Niệm cho Lý Quang một cái ánh mắt, Lý Quang hướng phía Trường Thanh chỉ tay một cái. Một đạo thuần trắng chùm sáng bắn về phía Trường Thanh, Trường Thanh trong mắt huyền quang đại thịnh, quanh thân bụi tinh tất cả đều bùng lên. Trong chốc lát, Trường Thanh tu vi khí tức liền tiêu thăng đến cửu tinh vương cảnh. Như vậy biến cố, làm cho Lý Niệm các loại tất cả săn đạo giả bọn họ trong lòng căng thẳng. Nếu là chậm thêm một chút, Trường Thanh tấn thăng đại đế bọn hắn cũng không biết. Nhưng là Lý Quang đánh ra công kích, vẫn như cũng đem Trường Thanh cho đánh bay ra ngoài. Lý Quang sợ một kích giết Trường Thanh, cho nên hắn chỉ dùng ngũ tinh vương cảnh lực lượng, lực lượng này bây giờ liên thông đến Trường Thanh cũng làm không được. Trưởng Thanh bị đánh bay sau khi rời khỏi đây, đứng tại đỗ quan bên người, trên mặt vẫn như cũ treo ung dung mỉm cười. Đỗ Quan nguyên bản cũng muốn Trưởng Thanh chấp kia tụi Thạch Chiến Truyền, lúc này Trưởng Thanh bị đánh bay đến bên cạnh hắn sau, cũng đồng thời đập loạn suy nghĩ của hắn. Vũ Tinh Vương cảnh lực lượng, làm sao đập bay Cửu Tinh Vương cảnh? Đỗ Quan quan sát toàn trường, hắn phát hiện lý niệm cùng Mạc Khắc San đạo giả đối với tụi Thạch Chiến Truyền tham lam, nhất là Táng Thiên Ma Đế yêu cầu tụi Thạch Chiến Truyền mà Trưởng Thanh đồng ý đằng sau, những cái kia San đạo giả hàng đầu mục tiêu bên trong, đã không chỉ là Trưởng Thanh. Đỗ Quan trong lòng đột nhiên siết chặt, chuyện này chỉ có thể chứng minh Cái này tụi Thạch Chiến truyền có vấn đề. Trưởng Thanh Lạc cố ý bị đánh bay, đồng thời cũng dùng tự thân tự nhất tinh vương cảnh báo tăng đến cựu tinh vương cảnh biến cố, khiến cho mọi người không để ý đến vấn đề này. Đỗ Quan không cho rằng Trưởng Thanh là nhất thời không kịp phản ứng, hắn lại nhìn về phía tụi Thạch Chiến thời lúc, trong lòng chỉ có một trận ác hàn. Trưởng Thanh tiểu tử này, hắn cũng không tiếp tục muốn làm đến. Lý Quang các loại chín đại tham ăn người lần nữa vây quanh mà đến, bọn hắn đem Đỗ Quan đồng thời vây quanh ở bên trong. Bầu không khí dương cung bạc yếm, lý niệm thái độ rất rõ ràng, nếu như Đỗ Quan là Trưởng Thanh chuẩn bị ở sau ác chủ bài, chỗ dựa cậy bảo, như vậy hắn cùng mặt khác săn đạo giả cũng không để ý rất nhiều một người, mặc kệ cái cái này đỗ quan là ai, các ngươi là không trấn áp được ta. Trương Thành vỗ vỗ quần áo trên người, lấy cửu tinh vương cảnh tư thái, đối mặt đến không hết đỉnh phong đại đế, hay là vô giới vũ trụ làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt săn đạo giả, chỉ là phần này bình tĩnh, liền khiến cho mọi người mà cảm. Trấn áp ngươi có rất nhiều loại phương thức, trong đó có thể cho ngươi một mực lâm vào khẩu chiến, để cho ngươi muốn chết không xong, vĩnh viễn không tôi, thẳng đến ngươi trở thành công phẩm. Lý Niệm lạnh lùng nhìn xem Trương Thành, không có củi thạch chiến truyền ngươi, bây giờ còn có át chủ bà gì? Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn xem Lý Niệm, nói kỳ thật, nếu như ngươi thật muốn lấy ta làm cống phẩm, bất kể là của ai cống phẩm, ta có thể phối hợp ngươi một chút xíu. Cái gì gọi là một chút xíu? Lý Niệm nhíu mày, ngươi trước cho ta một chút đạo quả, ta hiện tại liền bắt đầu thôn phệ. Trường Thanh mở miệng nói, Lý Niệm trong lòng cực lực bài xích, cho dù đây là hắn nguyên bản dự định. Trường Thanh nhìn về phía Lý Quang các loại tham ăn người, mở miệng nói, thật dễ nói chuyện, đường độc thủ. Các ngươi nếu là độc thủ, ta đúng vậy phản kháng. Giết ta, đối với người nào cũng không tốt, đúng không? Lý Quang nắm đấm khi thì nắm chặt, Khi thì bung ra, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cảm môn quỷ dị, làm hắn trong lòng bị đè nén có chút buồn nôn. Nếu như Tang Thiên Ma đến là gây quấy phân heo, vậy bây giờ Lý Quang nhìn xem trưởng thành ánh mắt, tựa như là nhìn xem một đống phân. Lý Quang trong lòng không chút nào kiêu kiệt dùng ác độc nhất luôn ngứa mắng, ngoài miệng lại không hề nói gì. Hắn biết, Lý Niệm cùng mặt khác xăng đạo giả đồng dạng buồn nôn. Nếu không giết đi, giết quá đáng tiếc, cho hắn cơ hội, đúng là không cân ngoan. Nhưng hắn lại không sợ chết, hắn mà chết, mặt của chúng ta mới là thật mất hết. Đây chẳng phải là nói, chúng ta không những không có khả năng giết hắn Còn muốn bảo đảm hắn tại trở thành công phẩm chức một mực không chết. Nào có đạo lý như vậy? San đạo giả bọn họ từng cái khí giận sôi lên, thân phận của bọn hắn, cảnh giới, không cho phép bọn hắn đối với Trưởng Thanh làm lũ, làm lũ, bởi vì này sẽ để bọn hắn quá thấp kém. Các ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng, Trưởng Thanh cố ý để cho chúng ta cho là hắn không sợ chết. Một tên san đạo giả đều tại tìm kiếm lấy chính mình không để ý đến cái gì, thế nhưng là liên quan tới Trưởng Thanh tin tức thật sự là quá nhiều quá hỗn tạp. Không đợi mặt các san đạo giả suy nghĩ, Táng Tiên Ma đều tiến vào tụi thạch chiến truyền sau không biết đang làm gì. Trước khiu tụi thạch chiến thuyền một lần nữa khởi động, bắt đầu bốn chỗ bay loạn. Hiển nhiên, Tang Thiên Ma Đế cũng không biết như thế nào điều khiển tụi thạch chiến thuyền, hắn tại dần dần nếm thử. Trước đem tụi thạch chiến thuyền có tới, từng người từng người san đạo giả lần nữa đem tụi thạch chiến thuyền trấn áp, được chônất Thiên Ma Đế điều khiển tụi thạch chiến thuyền, cùng bị trưởng thành điều khiển, đơn giản chính là hai loại đồ vật. Chỉ là trong chốc lát, tụi thạch chiến thuyền liền bị giam cầm ở trong hư không, từng người từng người san đạo giả lấy tay chống đỡ chiến thuyền, lấy thể phách chi lực liền để tụi thạch chiến thuyền không cách nào động đậy. Không chỉ như vậy, Táng Thiên Ma Đế thậm chí đều bị lý niệm cùng mặt Khắc San đạo giả cho liên tụ chạy ra. Lam Bỏ Đạo người thủ lĩnh Táng Thiên Ma Đế, hắn đồng dạng cũng là mục tiêu công kích. Táng Thiên Ma Đế đầy đủ đất tối lui đến đố quan bên cạnh, cùng Trường Thành đứng chung một chỗ. Chí đại tham ăn người vẫn như cũ vây quanh Tạ Hữu, nhưng lý niệm cùng mặt Khắc San đạo giả đều đột vào chiến thuyền bên trong. Bọn hắn không có lập tức tranh đoạt chiến đấu, ít nhất phải tại biết như thế nào điều khiển chiến thuyền đằng sau. Đố quan nhìn xem chiếc kia củi thạch chiến thuyền lặng lặng rừng sức hư không, hắn trong lúc bất chợt hãi hùng kia đi. Khi đoạn phong hẻm núi thổi lên một đạo cuồng phong, Đỗ Quan nhìn xem trống rỗng hẻm núi không còn san đạo giả thân ảnh, một cú khò nói nên lời âm lãnh lại bước, sâu tận sư thủy. Không, không thể nào không có bất kỳ cái gì phương pháp tuyệt đối không phải Đỗ Quan tự lẩm bẩm. Lý quang các loại chín đại tham ăn người không rõ ràng cho lắm, Táng Tiên Ma Đế lại là thần sắc như thượng, ngươi phải biết, hắn nhưng là trưởng thành á cũng có cái gì là không thể nào, nếu như ngươi dứt bỏ cũng có khả năng như vậy ngươi liền sẽ phát hiện, rất nhiều chuyện sẽ trở nên rất có ý tứ. Thì như hiện tại, Táng Tiên Ma Đế quay đầu nhìn về phía Đỗ Quan. Đỗ Quan toàn thân khựng chớ con người đột nhiên có lại. Hắn nhìn về phía Trường Thanh lúc, trong lòng vậy mà cũng sinh ra bóng ma, hắn vậy mà cũng có chút sợ hãi. Nỗi sợ hãi này, so Trực Diện Hư Không Chi Vương càng từng có hư chi. Hắn nhớ lại Trường Thanh từ xuất hiện bắt đầu tất cả hành vi, suy nghĩ trong lòng của hắn không có khả năng trước đó hết thảy đều trở thành hiện tại cửa hàng. Áp chủ bài, đổi thạch chiến thuyền, trao đổi, chiến lực cá nhân, chân tinh đại đạo, pháp tắc đạo quả, không sợ tử vong, hữu tình vướng cảnh, đố quan vẫn không có nghĩ đến, Trường Thanh đến cùng có thể làm thế nào? Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Trường Thanh sớm đã dùng hành vi của hắn Tôi giải tất cả mọi người, gia Lận, ngươi cùng quốc phi tiên chi chiến, dùng tụi thạch chiến truyền, bản thân là thuộc về gia Lận. Nhưng ngươi lại đem cái này gia Lận hợp lý hóa, bởi vậy, hiện tại cái này không có khả năng liền sẽ lại càng dễ để cho người ta xem nhẹ. Ngươi cho thấy chính mình cường tuyệt thiên tư chiến lực, nhưng cuối cùng, ngươi lại ngay cả tụi thạch chiến truyền cũng có thể bỏ qua. Ngươi đến cùng có thủ đoạn gì? Đấu Quan nhìn về phía Trường Thanh, thanh âm trầm thấp hỏi. Trường Thanh giơ dàng ngón tay, nhẹ nhàng chạm một cái, vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo cửu thải trùng sáng, phản phất xuyên thù thời không trường hạ, không biết từ chỗ nào mà đến lại là đem tủy thạch chiến truyền trở thành mục tiêu. Chương 10028 tự chiếu tập chương 10028 tự chiếu tức giữa thiên địa, thời gian đình chỉ, không gian căng cứng. Trước mắt của tất cả mọi người chỉ có đạo kia chói lọi cựu thải quan trụ. Cựu thải quang trụ không có cho người ta bất cứ uy hiếp gì cảm giác, phản phất là một đạo tự nhiên cảnh đẹp, giống như vẫn luôn tại. Tủy thạch chiến truyền bị bao phủ tại cựu thải quan trụ bên trong, tiến vào tủy thạch chiến truyền lý niệm các cái các tinh liên san đạo giả bọn họ, cũng đều bị cổ sáng bao phủ. Thiên trì bên trong, thiên địa bát phương, hết thảy đều trở thành một bức tranh, trong nháy mắt này, dừng lại Dừng lại Diệp Hoang chấn kinh, dừng lại Đỗ Quan nức trẻ. Dừng lại Táng Thiên Ma đế quả là thế, dừng lại Trường Thanh trên mặt dáng tươi cười ôn hòa. Tại bước nghĩa, trấn du hoàng sở bên trong, tại hạ bình ánh, đỏ gấu, từ đường trong lúc bối rối, tại vô cùng dài trong chớp nóng này, cái kia cự trụ thái quang trụ biến mất. Nhưng lại trước mắt của tất cả mọi người, cái kia cự trụ thái quang trụ giống như vẫn luôn tại. Giống như cái kia tụi thạch chiến thuyền. Lý niệm chín đại tham ăn người, như là pho tượng. Trong mắt của bọn hắn, còn giống như có tụi thạch chiến thuyền, còn giống như có những cái kia san đặc giả, còn giống như có Chống chống thiên địa bức tranh, lúc đầu hết thệ theo cái kia cự thải quang trụ, là gần tại đáy lòng của bọn hắn. Thằng đến trường thanh ngáp một cái, cho dù là Diêm Vương, Đấu Văn cũng không có lấy lại tinh thần. Gia lận, hàng duy đã kích gia lận. Không có người sẽ nghĩ tới, triển lộ ra tuyệt cường cá nhân thực lực trường thanh, biết dùng loại thủ đoạn gian lận này. Chân tinh đại đạo, tụ tịch chiến truyền, tâm cơ lòng dạ, bảy mưu nghi kế. Người như vậy, mượn nhờ mọi lực bản thân liền cùng cái kia cự thải quang trụ một dạng, hư không hợp lý. Có người có thể nhìn ra được. San đạo dạ bên trong, có người đã nhận ra bọn hắn một mực không để ý đến cái gì. Thế nhưng là, nhận biết tư tưởng cực hạn hắn cùng tất cả san đạo giả, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Trưởng Thành sẽ dẫn lận, càng không có nghĩ tới, thế gian này còn sẽ có cái tiểu tiểu thái con trụ. Giữa thiên địa, tĩnh mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thế nhưng là loạn phong hẻm núi cuồng phong, lại lại gào thét tàn phá bờ bãi. Trưởng Thành cười tủm tỉm sừng sững ở trong hư không, giờ khắc này, tại Diêm Vương, đối quan trong mắt, Trưởng Thành so Hư Không Chi Vương còn muốn Hư Không Chi Vương. Trưởng Thành có được cùng Hư Không Chi Vương chính diện lực lượng chống lại. Đó là cái gì? Không biết qua bao lâu, đối quan rốt cục gian nan mở miệng. Tám tự chiêu trước Táng Thiên Ma Đế khẽ thở dài. Táng Thiên Ma Đế lý giải đối quan, Diệp Hoang tâm tỉnh, dù sao cho dù là hắn, cũng thường xuyên không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Tám tự triều trước là nghe Trưởng Thanh hiệu lệnh. Không chỉ như vậy, tụi trong thành đá còn có một đầu tám tự ca thịt. Đồng thời, Táng Thiên Ma Đế cũng không để ý đến, tất cả tụi thành đá sản xuất tụi thạch vũ khí đều bị Trưởng Thành tiên khắc tụi con đường bằng đá ngấn. Mà cái này tụi con đường bằng đá ngấn tác dụng là dùng đến bị tám tự triều trước khóa chặt. Trưởng Thanh tử vừa mới bắt đầu, kỳ thật việc cần phải làm liền rất đơn giản. Đó chính là để tất cả san đạo dạ đều tại bị khóa chặt sau bên trong phạm vi công kích. San đạo giả nhiều lắm, quá phân tán, cho dù tụi thạch vô khí mạnh hơn, bọn hắn cũng sẽ không nhân thủ một kiện. Cho dù là nhân thủ một kiện, Trưởng Thanh cũng vô pháp làm cho tám tự triều thước đem bọn hắn từng cái phân chia, đơn độc khóa chặt. Tư Không Chi Vương, tóm lại là muốn gặp một lần. Đấu Quan trong lòng, nhớ tới Trưởng Thanh câu nói này. Câu nói này như là trọng chửi gõ, như là lôi đình nổ vang, như là đao kiếm sắc bén, làm cho Đấu Quan tại lộn xộn bên trong hoảng loạn. Trưởng Thanh là muốn đi giết hư Không Chi Vương. Nguyên Phật Tử, Đấu Quan trong miệng, thốt ra Hắn nhìn xem Trương Thành, lắc đầu liệt tủ, "Không, ngươi không phải Tân Tân Hư Không Chi Vương, ngươi đến cùng là vị nào?" Trương Thành quay đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút Đỗ Quan, bình tĩnh như trước ánh mắt, lại làm cho Đỗ Quan không dám cùng trì đối mặt. Huy thế lớn lao, ép Đỗ Quan sắp thở không nổi. Khả Trương Thành một câu, lại làm cho Đỗ Quan dần dần ngốc trợn, trong lòng thấp phẩm lo âu cũng đều tiêu tán không còn. "Ngươi con mắt nào thấy ta giống Hư Không Chi Vương? Ta nếu là Hư Không Chi Vương làm sao đến mức chơi loại oai dạng này?" Trương Thành tiếp địa khí bất đắc dĩ cùng thôi hài, làm cho Đỗ Quan giã mặt run rẩy. Mặc dù Đỗ Quan Tâm Lý đã đem Trưởng Thanh lần nữa xem như Trưởng Thanh nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Đỗ đố Quan đối với nguy hiểm có nhận thức mới. Vô giới vũ trụ, vô giới hư không, chỗ nguy hiểm nhất đã không còn là hư không chi vương lĩnh vực, mà là tại Trưởng Thanh bên người. Bởi vì hư không chi vương cũng sẽ không đem bọn hắn loại này sâu kiến để bà mắt, xưa nay sẽ không cũng không có qua tận lực đem bọn hắn dẫm chết hành vi. Nhưng Trưởng Thanh sẽ, chẳng lẽ đây chính là người cuối cùng áp chủ bài. Diệp Hoàng thầm nghĩ lên Đông Phương Lan lời nói, Trưởng Thanh phía trên có người. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác, cái này tám tự trước cũng không phải là trưởng thành thanh át chủ bài. Thư không không biết tên nơi nhỏ lẻ, cực kỳ bí ẩn. Có một bóng người tại Jun Lệ 7. Trong hai con mắt của hắn lộ ra trơ kinh, e ngại, nhưng rất nhanh bị điên cuồng thay thế. Bát Phương Thành thành chủ, Lư Phạm. Từ Trưởng Thành xuất hiện về sau, một cái duy nhất chính xác xử lý cùng Trưởng Thành quan hệ người. Không giao phong, không gặp nhau, không đối mặt, không đối kháng. Từ Trưởng Thành vừa tới Bát Phương Thành thời điểm, Lư Phạm liền biết, hắn không thể nào là Trưởng Thành đối thủ. Một mực người trong cuộc lại không đếm xỉa đến Diệp Hàng, tại gặp được Trưởng Thành đằng sau, Diệp Hoang cũng đã thân bất do kỷ mặc kệ Diệp Hoang nghĩ như thế nào, như thế nào làm, Diệp Hoang đều đã trở thành trưởng thành quân cờ. Đây không phải Diệp Hoang không hề làm gì, liền sẽ không bị trưởng thành lợi dụng. Cho nên bắt phương đại hội, Lư Phàm cũng làm cho Lý vọng ra mặt chủ trì. Lư Phàm may mắn lấy mình làm ra quyết định chính xác, hắn cũng may mà lấy, hắn có cơ hội có thể đối kháng như vậy trưởng thành. Đối kháng Vương Pháp rất đơn giản, trở thành hư không chi vương. Tiếp lấy chiến đấu, đại tiếp. Trưởng thành hai tay lập tức nửa đùa nửa thật nói nói, loạn phong hẻm núi bên ngoài, tất cả tu sĩ tất cả đều chết lặng. Thấy được Trường Thanh chiến đấu cùng bố trí, bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình chiến đấu lộ ra buồn cười như vậy. Một chút thanh lam tu sĩ minh bạch, Trường Thanh vì cái gì không đem bọn hắn để vào mắt. Bởi vì Trường Thanh trong mắt nhìn thấy, căn bản cũng không có bọn hắn đặt chân vị trí. Vương Nghĩa cũng minh bạch, vị này đại đạo chiến trường quan chỉ huy vì cái gì đối mặt hết thảy đều có thể ung dung công độ. Bởi vì đại đạo chiến trường đối với Trường Thanh mà nói, thật chỉ là chảng diện nhỏ. Đỏ khấu minh bạch, Trường Thanh căn bản cũng không có nghĩ tới ra hại bất luận kẻ nào, ba cô nương. Về phần trên người nàng suýt nữa gặp cực khổ. Đối với Trưởng Thanh mà nói, cũng chỉ là dưới lại thế, nổi lên một tia gợn sóng tạo thành tác độc đến. Từ đường minh bạch, Trưởng Thanh từ đầu đến cuối liền không có kinh nhẫn nữ đế đại nhân tự thân. Bởi vì Trưởng Thanh vẫn luôn là cùng Thanh Lam nữ đế bình đẳng ngồi đối diện. Thanh Lam thành con trưởng, dưới tượng thần trưởng Thanh ngựa đầu. Có thể một màn kia tại tử đường trong lòng hồi tưởng, lại là phản tới. Không phải Trưởng Thanh ngựa đầu, mà là Trưởng Thanh nhìn xuống. Đối tinh quáng, đá mộ uyên, thiên trúc sơn thủ vệ, lao dịch tu sĩ cũng đều minh bạch. Vì cái gì Trưởng Thanh không có cho bọn hắn an bài chiến đấu mục tiêu cùng bố trí kế hoạch chiến lược? Vì cái gì Trường Thanh sẽ mang theo bọn hắn một mực đánh lên Thiên Trì? Quả thật như Trường Thanh nói tới, bọn hắn chỉ là Trường Thanh cùng Thanh Lam nữ đế đánh cờ quân cờ. Bọn hắn chỉ cần đi theo Trường Thanh, Trường Thanh mục đích liền đã đạt thành. Nguyên bản Thanh Lam nữ đế là không đành lòng đem bọn hắn hy sinh, bỏ nhỏ bảo đảm lớn. Hiện tại, Thanh Lam nữ đế là không cần đem bọn hắn hy sinh, cũng không dám đem bọn hắn hy sinh. Trường Thanh có thể mượn nhờ tám tự triều tốc chí lực, miểu sát lý niệm những cái kia san đạo giả, hắn đương nhiên có thể mượn nhờ tám tự triều tốc chí lực, phá bỡ toàn bộ Thanh Lam vũ trụ. Lại đến một cái tiết Thanh Lam, cũng hoàn toàn vô lực ngăn cản. Chương 1003 Lư Phạm, đi đâu chương 1003 Lư Phạm, đi đâu quan chỉ huy đại nhân Vương nghiã đi tới trưởng thành bên người, tại cung cách nào giống như trước một dạng đối mặt trưởng thành. Cho đến lúc này, loạn phong hẻm núi bên ngoài, xanh lam các tu sĩ mới rốt cục minh bạch, cái này trưởng thành đến cùng là ai. Từ đường toàn thân run rẩy, hắn cũng biết, vì cái gì phụ thân tử liệt dương sẽ yên tâm đem chính mình giao cho trưởng thành. Vì cái gì tổ tông Từ Mặc sẽ như vậy thái độ đối đãi trưởng thành. Nguyên lai, like, hắn chính là đại đạo chiến trưởng quan chỉ huy, một cái giựt vào sức một mình. Ngăn cơn sóng dữ, làm cho xanh lam vũ trụ đem tất cả từ bên ngoài đến người xâm nhập toàn bộ ngăn cản tồn tại. Một cái căn bản không cần dựa vào tự thân chiến lực, liền có thể chứa thể cản khôn tổn tại bên cùng. Quan Chỉ Huy, nếu như là xanh lam vũ trụ tu sĩ, như vậy hắn sớm đã cùng xanh lam lư đế nổi danh. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ta vẫn luôn hay là lúc trước. Trương Thanh cười nhìn về phía Vương Nghiễm, trêu bẹo nói, làm sao? Lã Nhạn. Vương Nghiễm khổ cười lên, hai tay của hắn đem bí bảo quạt xếp giơ lên. Cái con này, lúc đầu cũng không phải ta giữ lại dùng. Cây quạt này bên trong có rất nhiều vô tự pháp tắc, tự hồ có thể khống chế vô tự pháp tắc, bởi vì ngươi cũng có thể làm đến, cho nên ta vẫn luôn muốn đem cây quạt này đưa cho ngươi." Vương Nghiễm có báo đáp Trưởng Thanh Trí Tâm, nhưng hắn đồng thời cũng sợ Trưởng Thanh cho rằng là hắn tại cung duy lệnh nợ. Mặc dù cung duy lệnh nợ Trưởng Thanh cũng không là sai. Trưởng Thanh lẳng lặng nhìn cây quạt này, vừa nhìn về phía xung quanh không dám động đậy lý quang các loại chiến đại tham ăn người. Trưởng Thanh không có chối từ, mà là nhận lấy thanh này quà xét, "Đi, vậy ta liền thu nhận." Lại hắn bạm vỡ Vương Nghiễm, toàn thân chính khí dặn dạo, cầm loại này cây quạt chiến đấu sắp thực lộ ra rợn rờng, mà lại đây là lý niệm cây quạt. Cây quạt này bên trong vô tự phát tác, cũng không phải bình thường vô tự phát tác, mà là lý quang cái kia chín đại tham ăn người lưu lại. Trưởng Thanh xoát một tiếng mở ra quạt xếp, Lý Quang ngồi bên trong tinh quang lóe lên, hắn lập tức trốn vào cây quạt bên trong. Mặt khác tám đại tham ăn người cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhao nhao tiến vào quạt xếp bên trong. Như vậy, mới có thể bảo mệnh. Chỉ có lần nữa trở lại quạt xếp, cùng quạt xếp lực lượng hợp hai làm một bọn hắn mới sẽ không bị xem như đơn độc mục tiêu mà bị Trưởng Thanh điểm sát. Trưởng Thanh, ta sai rồi hạ mệnh ảnh, đỏ khẩu từ đường hướng trưởng Thanh đi tới, đỏ xấu cúi đầu. Hạ Vĩnh Vĩnh nhìn một chút đỏ xấu lại nhìn một chút Trường Thanh, nàng minh bạch, Trường Thanh không phải muốn cho nàng đến xem xanh lam vũ trụ kinh lịch cực cổ, mà là muốn cho nàng đến xem lại cùng. Nàng muốn tổ chức tất cả người nhạn giác, là tại vô giới vũ trụ dễ rủ tầm dưới chốt các tu sĩ mở một đầu có thể đứng bước góp chân phát triển con đường, nàng cần không phải cực kỳ bi ai cùng cái tâm, nàng cần chính là cách cục cùng tầm mắt. Người không sai. Trường Thanh mở miệng an ủi. Có thể một tiếng này an ủi, lại làm cho đỏ xấu nhịn không được sụt độ khóc lên. Nàng muốn là Trường Thanh cho rằng nàng sai mà không phải giống một quân cờ một dạng, vị trưởng thanh nhìn rõ cùng an bài tất cả vấn bệnh, thậm chí ngay cả quân cờ cũng cũng tính. Tráng trưởng thanh nhìn xem Đỏ Khấu, nghĩ nghĩ, nói kỳ thật, ngươi cũng chỉ là ngẫu nhiên phạm sai lầm thôi. Đỏ Khấu lau lau khóe mắt. Trưởng thanh nghĩ đến từ lúc nhận biết Đỏ Khấu đằng sau, Đỏ Khấu hành động, lỗ mang tham gia bắt phương đại hội, cùng hạ hối hối mỗi người đi một ngả, lại gia nhập Trần Du thế lực. Trưởng thanh nói bổ sung, mặc dù ngươi thường xuyên ngẫu nhiên, Đỏ Khấu ngẩn ngơ, chợt nín khóc mỉm cười. Đấu quan nhìn xem Trưởng Thành, nhẹ nhàng thở dài. Hắn tới đây, kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem cũng là tinh liên hư không san đạo giả thủ lĩnh Diêm Hoàng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng không thể không nói, hắn sát thực mở rộng tầm mắt. Mặc dù không phải là bởi vì Diêm Hoàng, mà là Chu Thanh. Đấu Quan nhìn về phía Táng Thiên Ma Đế, ý lần đen rời đi. Hắn hiểu được Táng Thiên Ma Đế tại sao phải như vậy mâu thuẫn, chính như hiện tại Đấu Quan tâm tình của mình một dạng mâu thuẫn. Đấu Quan cũng không biết phải làm thế nào đối mặt Chu Thanh. Táng Thiên Ma Đế cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, hắn vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi nhìn xem Chu Thanh. Đấu Quan trong lòng hơi động, chẳng lẽ còn có chỗ dở nhìn. Trước đó cái kia đạo cựu thải quan chủ Trong đầu Dung Chi không tiêu tan, Đấu Quan biết, tám tự triều tức xác định vị trí miểu sát đằng sau, những cái tiên nên xuất hiện cũng nên xuất hiện. Loạn phong hẻm núi gió, chẳng biết lúc nào ngừng lại. Một đạo không hiểu lực lượng phát tác, làm cho Đấu Quan lúc này mới cảm giác, loạn phong hẻm núi gió vẫn luôn rất không bình thường, nhưng lại lại bình thường để cho người ta tìm không ra nửa điểm vấn đề. Có thể lôi cuốn lấy vô tự phát tác, trật tự pháp tắc gió, Đấu Quan chưa bao giờ thấy qua. Đây không phải hiện tượng tự nhiên. Đấu Quan đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn ý thức đến vấn đề. Gió, từ chỗ nào thổi lên lại đang nơi nào dừng lại? những cái kia bị thổi đi trật tự pháp tắc cùng vô tự pháp tắc, đi đâu? Đỗ Quan thần niệm bu ra, cảm giác được trật tự pháp tắc điểm cuối cùng, rơi vào xanh lam tinh thạch các nơi hoán mạch. Mà những cái kia vô tự pháp tắc điểm cuối cùng, lại tuôn hướng những cái kia tiên hai. Lực lượng dưới sự va chạm, có đủ tinh điểm điểm, lan tràn thành biển. Vừa thấy rõ ngụ thông suốt, không có bất kỳ cái gì ba động bị liệt, giữa sân lại ngưng tụ ra một bóng người. Xanh lam nữ đế, Thiết Thanh Lam, ung dung hoa quý, không phải trên người nàng phức sức, mà là khí chất của nàng. Tựa như tiểu thư khuê cát, lại tốt giống như uy nghiêm chủ mẫu. Nàng hai tay trồng tại bên hông, hướng trưởng thành doanh doanh tỉ lễ. Ngay tại lúc đó, tất cả xanh lam tu sĩ tựa hổ cũng có cảm giác, xác định trước mắt đạo thân ảnh này thân phận. Bái kiến xanh lam nữ đế. Từng tiếng cung kính hô hảo, đương theo lấy tự đường các loại xanh lam tu sĩ hành lễ. Vệ quan tử mặc cũng lách mình xuất hiện, vẫn không có thể tấn thăng chuẩn thánh hắn, cũng đồng dạng không có làm rõ ràng hiện tại tình huống như thế nào, nhưng hắn nội tâm, đồng dạng kích động. Bởi vì xác định, xanh lam nữ đế chưa bao giờ bỏ qua qua phương vũ trụ này chủ chính. Lý vọng, lên thứ các loại bắt phương đại đế cũng đồng dạng nghi thần. Lý vọng vị một chân trên đất, lê thứ bọn người thì là lặng lặng nhìn xem. Lại một đạo thân ảnh xuất hiện, đứng ở trường thanh bên người. Cái này một đoạn trong tinh, trăm tỏa tinh thành bên ngoài trong hư không săn đạo giả thủ lĩnh, Diệp Hoang. Diệp Hoang nhìn về phía Tiết Thanh Lam lúc, cũng không phẫn hận, chỉ có thâm tình. Tiết Thanh Lam tràn đầy ấy nãy nhìn xem Diệp Hoang, ôn nhu mà miệng, "Có lỗi với ta muốn, không phải lời xin lỗi của ngươi." Diệp Hoang hay là nổi giận. Trường Thanh ở bên, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn nhìn xem tối đầu quỳ xuống đất Lý vọng, trong đầu có một đạo linh quang. Trường Thanh nháy một cái con mắt, trong mắt huyền quang bùng lên. Trong năm phút trầm băng sau, Trưởng Thanh đánh gãy Diệp Hoang cùng Tiết Thanh Lam vô chuyện. Chuyện xưa của các ngươi trước tiên có thể thả một chút, mặc dù ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, ta hiện tại có một vấn đề, các ngươi ai có thể giúp ta giải đáp? Trưởng Thanh mở miệng, cho dù là Tiết Thanh Lam, Diệp Hoang cũng không có cơ môi. Tiết Thanh Lam, Diệp Hoang đều nhìn về Trưởng Thanh, yên lặng chờ lấy Trưởng Thanh đặt câu hỏi. Đỗ Quan tò mò nhìn Trưởng Thanh, tất cả mọi người cũng đều mờ mịt không hiểu. Chỉ là một vấn đề đằng sau, Lý Vọng Tiên là kinh ngạc, sau đó toàn thân sợ rung động. Lư Phạm, đi đâu? trên 100004 ta muốn cống phẩm chương 100004 ta muốn cống phẩm Lư Phàm. Hắn không phải tại vô giới vũ trụ Bắc Phương trong thành tọa trấn sao? Lý Vọng Không hiểu nhìn xem Trường Hành. Táng Thiên Ma Đế lại là bắt đầu cười hắc hắc, hắn mở miệng nói, "Thật thật, lúc trước Bạo Đạo người tình báo chính là Lư Phàm nói cho ta biết." "Cái gì?" Lý Vọng không thể tin được nhìn về phía Táng Thiên Ma Đế. Táng Thiên Ma Đế vừa cười vừa nói, "Trở thành Bạo Đạo người thủ lĩnh, cũng là Lư Phàm chủ ý, ta muốn làm, chính là sát quang mặt khác Bạo Đạo người, cái này chính hợp ý ta." Táng Thiên Ma Đế nhìn về phía Lý Vọng con người, tràn đầy nguy hiểm phong mang. Lý vọng trong lòng lộ bộ trầm xuống, hắn như cũng không muốn tin tưởng, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này sát quang bỏ đạo người, bao quát hắn Lý vọng. Tại sao có thể như vậy Lý vọng tự là mầm? Hắn hồi tưởng đến cùng Lư Phạm nhìn nhau tương giao, cộng đồng giá vọng, muốn cùng một chỗ thực hiện chí hướng hợp, lý tưởng vĩ đại. Ta không nghĩ tới, người đây cũng sẽ không bỏ sót. Táng Tiên Ma Đế thở dài, Trường Thanh tính toán không bỏ sót, không ngừng trong lòng hắn xoát tân độ ca mới. Lư Phạm Diệp Hoang bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ngữ khí của hắn tràn ngập sát ý làm sao. Trường Thanh nhíu mày. Diệp Hoang nói tiếp, "Tại trước ngươi, ta chính là cùng hắn câu kết." Bát Phương đại hội, bỏ đạo người tổ trước, hắn là rất trọng yếu đầu mối then chốt. Diệp Hoang muốn rời khỏi, không biết muốn đi đâu. Tiết Thanh Lam lúc này cũng là nghi minh bạch, nhẹ nhàng lắc đầu, không còn gì rồi. Bát Phương đại đế hai mặt nhìn nhau, Thanh Lam tu sĩ đều không hiểu ra sao. Thằng đến tiên chỉ sụp đổ, trật tự pháp tắc hỗn loạn, vô tự pháp tắc tàn phá bờ bãi, một đạo cường ngạo tiếng cười vang vọng đất trời, vang vọng toàn bộ Thanh Lam vũ trụ. Ha ha ha ha. Thành, ta thành. Lữ Phàm thân ảnh, lần đầu tiên xuất hiện tại trường thanh trong mắt. Hắn từ trên tiên chỉ chi đỉnh chậm rãi bay xuống tới. Khi tức trên thân bảng chướng đến làm cho Diệp Hoang cũng theo đó tìm lập nhanh. Lữ Phạm, ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Ngọc Luân tiếng chất vấn. Đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta phải trước làm một việc. Lữ Phạm hai mắt để mắt tới Trương Thanh. Trương Thanh hít sâu một hơi, trên tay xuất hiện một cây thần mâu. Đã ngươi có thể nghĩ đến ta, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến hiện tại ta là cảnh giới gì. Ta đã đi vào chuẩn thánh, Thanh Thanh cũng là ở trong tầm tay. Vũ giới vũ trụ, sẽ nên đón người thứ 14 hư không chỉ bường, mà tên thật của ta sẽ là Nguyên Thập Tứ. Trường Thanh, đây quả nhiên là chiến thắng ngươi duy nhất phương pháp. Chỉ bất quá, đối mặt dạng này ta, ngươi lại còn dám phản kháng. Trên thân đã không có củi con đường bằng đá ngấn ngươi, nên như thế nào liên hệ tám tự chiếu tất đâu. Ta sẽ không cho ngươi nói chuyện cơ hội, mà ta muốn làm chuyện này, chính là trực tiếp giết ngươi. Lư Phạm nói được thì làm được, hắn một chữ đều không có để Trường Thanh nói ra miệng, vươn tay hướng phía Trường Thanh hư bắt. Dừng tay. Diệm Hoang một tiếng gầm thét. Làm cản. Thiết Thanh Lam cũng là trợn mắt nhìn. Không cần. Lý Bọng, lên thứ muốn ngăn tại Trường Thanh trước người. Thế nhưng là Nại đế cho dù đỉnh phong, cũng cùng chuẩn thành có lệch trời có khác. Bọn hắn không có cảm nhận được Lư Phàm Phương thức công kích, Trường Thanh tại đem trong tay mâu hướng Lư Phàm ném ra đồng thời, thân thể liền sụp độ tăng dã, tiêu tán ở đạo. Mà cây kia thần mâu cũng không hiểu biến mất, chỉ lưu một cái quạt sép, trôi nổi hư không. Vương Nhã ngơ ngác nhìn chiếc quạt sép kia, hai tay của hắn đem nó bưng lấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Cho dù là Diêm Hoàng, Thiết Thanh Lang cũng không ngoại lệ. Đỗ Quan nhìn về hướng Táng Thiên Ma Đế, Táng Thiên Ma Đế thần sắc căng cứng, lâm vào giễu rủa. Ngay cả Táng Thiên Ma Đế cũng không biết Trưởng Thanh đến cùng chết chưa? Đối với Trưởng Thanh ngủ quáng tin tưởng, là Táng Thiên Ma Đế cho là Trưởng Thanh còn sống lý do duy nhất. Lư Phạm Lăng không hư lập, sương sương tại tất cả mọi người đứng đầu. Lư Phạm thất vọng mất mát, không khỏi thổ tức, Trưởng Thanh a Trưởng Thành, chúng phi là như lưu tinh truy lạp, phụ dung sớm nợ tối tàn. Ta không muốn như thế giết ngươi, nhưng ta lại không thể không giết ngươi. Để cho ngươi nói nhiều một câu, đều có thể cải biến vận mệnh của ta. Lư Phạm ngắm nhìn một phía, thâm tắc lấy làm kỳ lạ, một cái nho nhỏ bức cảnh, lại có thể chứa đựng vô giới hư không, vô giới vũ trụ, xanh lam vũ trụ. Còn đem lý niệm những cái kia săn đạo giả toàn bộ đem giết, nếu để cho hắn còn sống, các ngươi nói, hắn có phải là thật hay không có khả năng giết ta đây? Diệp Hoàng, Thiết Thanh Lam mặc dù tức giận nữa, cũng không có xuất thủ. Bọn hắn không có thể cứu Trường Thành, liền mang ý nghĩa, bọn hắn bây giờ căn bản cũng không phải là lực phàm đối thủ. Đồng thời, bọn hắn tại lực phàm trong lòng ý hiệp, cũng kém xa Trường Thành. Lực phàm sợ sệt Trường Thành, sợ sệt đến cũng không dám có quá nhiều trần trở trời. Lực phàm, vì cái gì? Lý Vọng Trần sắp đỡ đã nói ra, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta lúc trước lời thề? Ngươi chẳng lẽ quên nhiều năm như vậy chúng ta xanh bay? Ngươi chẳng lẽ quên ta chưa? Lư Phạm đánh gãy, biểu lộ tràn đầy lạnh nhạt, giữ vững xanh lam vũ trụ, hiện tại ta có năng lực này. Lý vọng nhìn về phía Lư Phạm, hắn tự Lư Phạm trong ánh mắt đối với lực lượng chớp mê đã nhìn ra, Lư Phạm nhập thánh một bước cuối cùng, chính là đoạt cướp toàn bộ xanh lam vũ trụ. Đây là có chuyện gì? Đãng Tiên Ma đế mở miệng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh tạp hữu, hắn luôn có trùng không hiểu cảm giác, Trường Thành còn ở nơi này. Ban đầu ở Lưu Vân vũ trụ ma giới tiên ngoại tiên, hắn bị Trường Thành bất thời điểm ra đi, Trường Thành cũng là hồn nhiên không sợ tử vong lại hướng phía trước, chư thiên thi đấu, Táng Tiên Ma Đế cũng đã được nghe nói, Trưởng Thanh muốn lấy cái chết chứng đạo. Lúc trước bắt phương đại hội, Trưởng Thanh muốn giả chết thoát thân. Trưởng Thanh vẫn luôn du tẩu tại biên giới tử vong, có thể vẫn luôn không thể thật chết mất. Táng Tiên Ma Đế cảm thấy, chết, có lẽ chính là Trưởng Thanh một lá bài tẩy. Chỉ cần lá bài tẩy này không có đánh ra đến, như vậy lá bài tẩy này liền mãi mãi cũng tại. Mà bây giờ, chính là Trưởng Thanh ra bài thời điểm. Lữ Phạm nở nụ cười, lạnh nhạt tự ngạo nói, không phải chỉ có Trưởng Thanh mới tìm đạt được Tiết Thanh Lam. Tiết Thanh Lam vẫn luôn không có chết, nàng vẫn luôn tại Thanh Lam vũ trụ. Tại ngày này nào phía trên, nàng hóa thân thành một tòa đảo hang, đang chờ người trong lòng đến, vĩnh viễn tư thủ. Đúng không? Chủ nhân của ta. Lư Phạm nhìn về phía Tiết Thanh Lam, trong mắt có si mê cũng có cừ hận. Một tiếng chủ nhân làm cho tất cả bát phương đại đế kinh hô, cho dù là Lý Vọng cũng lạ trưởng lớn hai mắt. Không có ai biết, cho dù là Diệp Hoang cũng không biết, Lư Phạm lại là Tiết Thanh Lam tôi tớ. Đảo Hoang Diệp Hoang nói một mình, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, hắn hiểu được Tiết Thanh Lam đối với hắn chưa bao giờ cải biến tâm ý khó trách hồn đảo kia đệ Diệp Hoang như vậy an tâm vui sướng, khó trách phong cảnh nơi đó, đệ Diệp Hoang lưu luyến quên về. Mà bây giờ, Lư Phàm thôn phệ đoạt cấp tòa kia thiên chỉ phía trên đạo hang, chỉ bất quá Lư Phàm nhíu mày, có kiện sự tình ta không rõ, Thiết Thanh Lam nếu hóa thành đạo hang, chờ đợi di văng. Nhưng vì cái gì, ta đoạt cấp đằng sau, không thể tấn thăng thế nhân. Ta cái vô giới vũ trụ đã chuẩn bị lâu như thế, theo lý thuyết tích lũy hoàn toàn đầy đủ lý vọng hãi hùng khiếp vía mà hỏi, ngươi sẽ không đoạt cấp xanh lam vũ trụ, đúng hay không? Lư Phàm trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, có thể, nhưng là ta muôn công phẩm chưa 1005 chuẩn thánh dáng Lâm Trương 1005 chuẩn thánh dáng Lâm chỉ có hư không chi vực mới có tư cách hưởng dụng công phẩm. Bây giờ Lư Phạm đã đem chính mình trở thành hư không chi vực. Lúc trước xâm lấn chi chiến, Thanh Lam vũ trụ làm phe chiến thắng, có được nhập thánh cơ hội. Loa cấp thành thánh Thanh Lam vũ trụ tu sĩ sẽ không trở thành công phẩm, mà là sẽ trở thành hư không chi vực, bởi vì Thanh Lam vũ trụ tu sĩ là bị tất cả hư không chi vực công nhận. Công phẩm, nơi nào còn có công phẩm. Lý vọng ngắm nhìn một phía, Lý niệm các cái khác tinh liên san đạo giả bị trường thanh mượt nhờ tám tự triều tức một kích miêu sát đằng sau, còn muốn chế tạo công phẩm, đã tuyệt không có khả năng. Coi như đem tất cả thanh lam vũ trụ đế cảnh toàn bộ hy sinh, cũng chưa chắc đầy đủ. Lư Phạm con ngươi, yên định là thường, hắn có có thể thủ hộ thanh lam vũ trụ lực lượng, nhưng hắn càng muốn tại cái này thanh lam trong vũ trụ trở thành hư không chi vương. Lư Phạm, ngươi giấu thật sâu." Diệp Hoàng bình tĩnh nói, hắn lúc này thần thái nhẹ nhõm, hắn chỉ là nhìn về phía Tiết Thanh Lam, trong lòng chỉ có tiêu tan. Tiết Thanh Lam cũng nhìn về phía Diệp Hoàng, nhưng nàng lại lo lắng hơn thanh lam vũ trụ chúng sinh. Nang lừa Diệp Hoang, nàng sợ sệt Diệp Hoang chống cự không nổi thành thánh dụ hoặc, nàng cũng tương tự sợ sệt, Diệp Hoang tại đoạt cấp thành thánh sau sẽ cùng nàng phân biệt. Không có người thấy hư không trì bường, cho dù Thanh Lam vũ trụ chiến thắng kẻ ngoài lai, đã được cơ hội, đã được tán thành. Nàng sợ cùng Diệp Hoang cũng không tiếp tục tại cùng một thế giới. Trương Thanh hẳn là dạy cho ngươi, dấu càng sâu, phần thắng càng nhiều. Diệp Hoang, ngươi sẽ không cho là ta cùng ngươi là bạn đường đi." Lư Phạm trêu tức nhìn xem Diệp Hoang. Một cái tôi tớ mà tôi, ta càng không có nghĩ tới, ngươi vậy mà lại dành với ta nửa nhân. Diệp Hoang lộ ra hồi ức chi sắc, Một trận giật mình, ta nhớ ra rồi, ta còn thực sự gặp qua ngươi. Ngươi tuy là Thanh Lam tôi tớ, lại là không thể tới gần Thanh Lam, chỉ có thể xa xa nghe theo phân công. Diệp Hoang cười khẩy ý, ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Bạn đường? Liền ngươi cũng cứng. Lư Phạm khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo, trong mắt của hắn phun ra hỏa diễm, vô hình khí thế làm thiên địa từng mạnh bỡ nát. Lư Phạm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn cao cao tại thượng đôi mắt nhìn xuống tất cả mọi người, cuối cùng nhìn về phía Tiết Thanh Lam, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ta, ra rời đi Thanh Lam vũ trụ, đồng thời bĩnh viên thủ hộ Thanh Lam vũ trụ đại nghị vũ trụ khác đoạt lực vào đánh. Thứ hai, lấy ngươi tên, triệu lệnh tất cả đế cảnh đến đây. Tiết Thanh Lam tâm tình nặng nề không thôi, nàng không để ý đến Lư Phàm, mà là nhìn về phía bốn bề hết thảy. Ánh mắt của nàng nhìn về phía lý vọng các loại tất cả thanh lam tu sĩ, trong mắt của nàng chỉ có đồng đậm ấy nãy. Nàng biết Lư Phàm cho ra lựa chọn thứ nhất, không thể tin. Hắn biết Lư Phàm cho ra lựa chọn thứ hai, là muốn để những cái kia đế cảnh ngoan ngoãn chịu chết. Thân là thanh lam vũ trụ tín ngưỡng, tại gặp kẻ ngoại lai xâm lấn thời điểm, nàng đứng ra, cũng lấy nàng danh tự, là phương vũ trụ này mệnh danh. Nàng không có khả năng có lỗi với Thanh Lam chủng sinh. Có thể nàng cuối cùng là phải xin lỗi rồi. Ngươi biết, vì cái gì ngươi tôn phệ đoạt cướp đảo hoàng, vẫn như cũng không có thể vào Thanh Lam. Thiết Thanh Lam không có cho ra lựa chọn, mà là mở miệng hỏi, "Ha? Vì cái gì?" Lư Phạm thật đúng là muốn biết, bởi vì ta sớm đã dung nhập Thanh Lam tiên địa, mà không chỉ là tòa kia đảo hoàng. Thiết Thanh Lam lẳng lặng nhìn về phía Lư Phạm. Lư Phạm con ngươi đột nhiên ngoan lệ đứng lên, nói cách khác, chỉ có đoạt cướp toàn bộ Thanh Lam vũ trụ, mới có thể có đến ngươi. Ngươi làm không được, cho dù ngươi bây giờ mới vừa bảo chuẩn thành cũng không được. Tiết Thanh Lam nói, giữa thiên địa nhộn nhạo lên một cỗ thần dị lực lượng ba động. Tương đạo tinh thuần lực lượng phát các, tản ra các loại thần quang, như là tơ lụa rải sáng, nối liền trời đất. Mỗi một đạo thần quang đều ngưng tụ ra một viên thần phù. Thiên chỉ phong đạo cũng tương tự ngưng tụ ra một viên thần phù, chính là cảnh lưu chân có thể mượn lực lượng bên kia. Diệp Hoang minh bạch, cái này chính như Trường Thanh lời nói, Tiết Thanh Lam đã sớm chuẩn bị, bỏ nhỏ bảo đảm lớn. Thiên chỉ này sẽ trở thành bẫy dập, dựa theo nguyên bản quy tắc, trực tiếp dẫn bạo. Thanh Lam các tu sĩ sắc mặt trắng bệ, nhưng bọn hắn thần sắc kiên quyết. Bọn hắn muốn là chịu tội chi thần, có thể chết ở thanh lam lư đế trong tay, chết mà nhắm mắt. Trương Thanh đều có thể chết, bọn hắn làm sao lại không thể chết? Nho nhỏ thiên trì, cũng nghi khốn chủ ta. Lư Phàm nữ khí mặc dù kinh hường, thần sắc lại căng cứng, hắn quá biết Thiết Thanh Lam cường đại. Có thể chiến thắng kẻ ngoài lai, cũng không phải một câu liền có thể khai quát công kích cùng ý lực. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại Lư Phàm sau lưng, tử mặc còn chưa tấn thăng chuẩn thánh, nhưng cũng so định phong đại đế tiến thêm một bước. Hắn một quyền đánh phía Lư Phàm, cũng là bị Lư Phàm một đạo ánh mắt trấn thủ huyết bay ngược, không tầm thường. Trường Thanh thật đúng là không tầm thường, vậy mà có thể giúp ngươi như vậy. Lư Phạm từ đấy lòng tán thưởng, như thế giết hắn, thật đúng là tiếc vời. Cho dù là tiếc vời, nhưng lại cho Lư Phạm một vạn lần lựa chọn cơ hội, hắn đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Từ mai từng mai thần phù bao phủ thiên địa, một lần nữa tạo dựng tiên trì, đồng thời tạo thành một tòa lồng giam. Phá cho ta." Lư Phạm hét lớn một tiếng, 3000 thần phù đột nhiên chấn động, lại còn thật đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng. Tịch Thanh Lam trong mắt kinh hãi, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lư Phạm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lư Phạm vừa tấn thăng chuẩn thánh, Liênn cũng có thể đem đại trận như thế công phá. Lư Phạm tùy ý cười ha hả, giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người lâm vào thần sâu trong tuyệt vọng. Tiết Thanh Lam, ngươi nếu không nói thân dung thiên địa, có lẽ cái này Thanh Lam vũ trụ còn có một chút hi vọng sống. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lư Phạm lắc đầu. Ngay tại cuối cùng tận thế giờ khắc này, Lư Phạm sắp lúc độc thủ, trên mặt của hắn đột nhiên phá vỡ một đạo vết thương. Có một đạo không hiểu phong mang, cắt vỡ gương mặt của hắn, tràn ra điểm điểm máu tươi trên không trung phiêu tán, làm cho Lư Phạm con người đột nhiên dừng lại, làm cho Tiết Thanh Lam, Diệp Hoàng các loại tất cả đại đế khiếp sợ không tên. Ngay sau đó, lực pháp trên thân lại ngoạch xuất ra một vết thương, hắn quanh thân giống như có vô số lưỡi dao, tựa như muốn đem hắn thiên đảo bạc quả. Đây là cái gì? Lư pháp hù dọa, hư không chi bương. Ta không phải công phẩm, ta cũng là hư không chi bương. Ta là Thanh Lam tu sĩ, ta có cơ hội, ta thu được tán thành lư pháp liên tục gạo thiết lớn. Giữa thiên địa, một đạo nhiều hứng thú thanh âm vang lên. Ta cũng không phải hư không chi bương, ta chỉ là muốn thử một chút, chuẩn thánh ở giữa phải chăng cũng có khoảng cách. Một đạo trung niên thân ảnh, hai tóc mai bạc, hắn thần thái ôn hòa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đứng ở Táng Thiên Ma Đế bên cạnh. T. Táng Thiên Ma Đế hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Phong Chuẩn Thánh. Thiên Phong thử nhác cười, ánh mắt của hắn nhìn quanh toàn trường, hỏi một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh nghi bất định vấn đề, trưởng thành đã chết rồi sao? Hắn lúc nào sống? Giữa thiên địa, một mảnh tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bát Phương Đại Đế, cho dù là Diệp Hoàng cũng khó có thể tin nhìn xem tên này trung niên. Lữ Vũ Vân Vũ trụ, tân thành thành, vậy mà có thể có một vị chuẩn thánh. Táng Thiên Ma Đế không có trả lời Thiên Phong Chuẩn Thánh vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết. Hắn chỉ là mở miệng hỏi, chuẩn thánh Mạnh như vậy sao? Hắn liền xem như chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến, Thiên Phong vậy mà lại có thực lực thế này. Tất cả lưu vân vũ trụ đế cảnh, bao quát Giang Thanh Nguyệt chỉ sợ cũng chỉ coi chuẩn thánh là một cái tên gọi. Hồi trào, cùng Trường Thanh cùng một chỗ lâu, không cất giấu một chút làm sao lan lộ. Thiên Phong dương lên quẻ miệng, hắn nhìn về phía Lư Phàm, biểu lộ khoa trương, không thể nào, ngươi sẽ không coi là cái này mượn đường quy khứ đất đại trận là ngươi công phạ a. Chương 1006 chớp mê bất ngộ chương 1006 chớp mê bất ngộ Lư Phàm sắc mặt khó coi, cho tới bây giờ, hắn mới cảm nhận được quanh thân cái kia vô hạn không mang người này hướng nơi này vừa đứng, Lư Phạm đều cảm thấy mình liền hô hấp đều giống như tại nút đạo. Vô rồi vũ trụ, chưa từng có chuẩn thánh xuất hiện qua. Một khi xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa lại có một vị hư không chi vương sắp sinh ra. Lư Phạm vẫn cho rằng, mình bây giờ cho dù là chuẩn thánh, cũng là vô địch thiên hạ. Bởi vì hắn đã giết Trừng Thanh, hư không chi vương là sẽ không ra tay với hắn, trở thành hư không chi vương mẫu chốt, tại Lư Phạm xem ra chỉ có một điểm, đó chính là được công nhận. Mà Thanh Lam vũ trụ tổ sĩ đều là được công nhận. Nhưng bây giờ, thiên phong chuẩn thánh xuất hiện, để Lư Phạm cảm thấy nguy cơ vành liệt nhất nguy cơ, lại là đến từ câu nói kia, Trương Thanh lúc nào sống? Trương Thanh còn có thể sống. Xem ra, ta muốn trở thành Nguyên 15. Lữ Phàm tự cho là hạ thấp thân phận, muốn ở trên trời phong đằng sau tấn thăng thánh nhân chi cảnh. Khả Thiên Phong chuẩn thánh lại cũng không mua chướng, hắn bất tại nhìn xung quanh. Hắn đang chờ cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hắn đang đợi Trương Thanh. Chẳng lẽ ngươi không muốn tấn thăng thánh nhân sao? Ở chỗ này, ngươi có cơ hội, ngươi nhất định thành thánh. Lữ Phàm chậm giọng nói ra, muốn lấy ta làm cơ phẩm. Thiên Phong chuẩn thánh một câu, đâm thủng Lữ Phàm hoàn luôn. Hắn lại bổ sung một câu, "Chúng ta đạo khác biệt, con đường này, Trưởng Thành không đồng ý." Sau đó, hắn liền cùng Táng Thiên Ma đến nói chuyện phía đứng lên. Khi biết được Trưởng Thành tại cái này đại đạo chiến trường thành quan chỉ huy sau, hắn có chút tiếng nói. Cái này vốn nên là tại Lưu Vân vũ trụ liền bại ra phong thái, Thiên Phong chuẩn thánh nhưng lại một lần bỏ qua. Trưởng Thành thật đúng là có thể gây sự. Thiên Phong nhìn về phía Diêm Hoàng, nhìn về phía Lục Quan, nhìn về phía trong sân bắt phương đại đế cùng Tiết Thanh Lam. Hắn có thể cảm giác được, Tiết Thanh Lam khoảng cách chuẩn thánh chỉ cách, rất gần. Gần đến cái gì đều không cần làm, chỉ cần giới đi Thanh Lam vũ trụ tiếp xúc đến càng nhiều đại đạo, liền có thể một bước trùng thiên." Ai? Thiên Phong Chuẩn Thánh tở dài, "Thế nào? Táng Thiên Ma Đế trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Trường Thanh không xuống được? Đó cũng cứ phải." Thiên Phong Chuẩn Thánh lắc đầu nói ra, "Ta vốn muốn hỏi hỏi Trường Thanh, ta tới kịp thời không, xem ra ta căn bản cũng không nên xuất hiện." Thiên Phong Chuẩn Thánh trên mặt đắc ý đã không còn tồn tại, hắn biết Trường Thanh đoán chắc hết thảy, nhưng là không có tính tới hắn sẽ cùng theo chiều tốc công kích cùng một chô đến đây. Tiết Thanh Lam cùng Diệp Hoang nhìn nhau, Nàng biết Trưởng Thanh không phải đối nhân, nàng đã nhìn ra vị này cường đại chuẩn thánh cùng Trưởng Thanh quan hệ rất tốt, tối thiểu so cùng Táng Tiên Ma đế quan hệ tốt. Trong nội tâm nàng đã mất nguy cơ, nàng nhìn về phía Diệp Hoàng, vẫn như cũ tràn đầy hy lẫy. Diệp Hoàng biết được Tiết Thanh Lam tâm ý, tâm niệm đã thông suốt. Hắn cùng Tiết Thanh Lam nhìn nhau, hết thảy đã không tại nói chúng. Diệp Hoàng cảm xúc có chút xao xuyến, bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng lưu tại Thanh Lam vũ trụ, mà Tiết Thanh Lam rốt cuộc không thể rời bỏ Thanh Lam vũ trụ. Còn hắn, cuối cùng cũng phải phân biệt. Lư Phạm càng là lên cơn giận dữ, hắn muốn nên chúa tể hết thảy lại bị hôm nay phong làm rối loạn tất cả kế hoạch. Hắn đã nhẫn nại đến cực hạn, cầu thả đến cuối cùng, có thể thắng lợi vẫn như cũng không thuộc về hắn. Lư Phạm nhìn về phía Thiên Phong, tiếp tục nói, khoảng cách thánh nhân chi cảnh chỉ có nửa bước, ngươi thật chẳng lẽ không muốn hướng về phía trước bước ra? Thiên Phong chuẩn thánh khịt mũi coi thường, không phải ai đều muốn nhập thánh. Không muốn nhập thánh, ngươi vì sao có thể trở thành chuẩn thánh? Lư Phạm không hiểu nhìn lên trời phong. Diệp Hoàng, Tiết Thanh Lam, Lý Bọng, lệnh thứ các loại bát phương đại đế, cũng đều là vì đó sợ sở. Thiên Phong chuẩn thánh đuốt đuốt hai tóc mai tóc trắng. Hắn trong mắt tang thương không che giấu được, hắn đến nay cũng không thể buốt lên đau sót. Nếu có thịnh thế Thái Bình, ta không sẽ cùng tiên tướng tranh. Tất cả mọi người nghe được tiên phong chuẩn thánh trong lời nói trách nhiệm, cho dù là Táng Thiên Ma Đế, cũng không có lên tiếng hoài nghi. Quả thật là đạo khác biệt. A. Tiết Thanh Lam có chút kinh nghi, nàng mờ mịt nhìn bốn phía, ánh mắt cũng không tập trung, nàng mơ hồ có chút cảm ứng, nàng cảm ứng được Trường Thanh. Chỉ bất quá, Trường Thanh cùng nàng đã từng trạng thái một dạng, vậy mà cũng là thân dung tiên điệp. Cái này sao có thể? Lúc này Trường Thanh, ý thức phi thường thanh tịnh, nhưng hắn nhưng cũng không có tư thể. Hắn phản phất chính là đại đạo, hắn đi chuyển quy cơ đất tiên pháp, lần đầu như thế rõ ràng nhìn đến hết thảy. Hắn thấy được tiên phong thuần thánh, hắn thấy được trong vũ trụ mịt mờ, tưởng vương tiên địa chúng sinh. Hắn thấy được từng đoàn từng đoàn năng lượng to lớn, chung quanh còn bao vây lấy thật dày bỏ trứng. Hắn có thể tùy tiện ngược dòng tìm hiểu xa xôi không biết bao xa, đến từ vạn vạn năm trước tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được vạn vật chúng sinh luân hồi nhân quả, từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng đi qua. Tinh cảm của hắn dần dần chết lặng, tư tưởng của hắn dần dần siêu thoát. Đây không phải hắn muốn bao trùm hết thảy, đây là hắn sắp nhìn thấu hết thảy. Hắn có một loại cảm giác hắn đem nắm giữ lấy tuyệt đối công bằng, đây là đạo, đạo là vô tình, nó đỡ tốt cũng sẽ cho ác, nhưng là, đây không phải trường thanh muốn công bằng. Cho tới nay, trường thanh thi triển quy cơ đất tiên pháp, đều có một loại quỹ dị cảm giác nguy cơ. Bây giờ trường thanh biết cảm giác nguy cơ này là thế nào tới. Nguyên lai ta vẫn luôn không cần nhập thánh, nguyên lai ta vẫn luôn không muốn nhập thánh. Quy cơ đất tiên pháp. Trường thanh thầm, nương theo lấy ánh minh đạo âm, vang vọng tiên chỉ. Không có ai biết thanh âm này lực lượng đạt tới loại nào hoàn cảnh, chỉ là trong sự khiếp sợ, thấy được trường thanh thân ảnh tại dần dần ngưng tụ, khí tức Độ tinh vương cảnh, Trưởng Thanh mặc trên người đạo bào màu đen, trên tay có tinh quang hội tụ. Tạo hóa trưởng sinh trên thân yếm, có từng viên tinh thần thắp sáng, bây giờ đã là trưởng thành nắm giữ bụi tinh đại đạo. Lưu Vân vũ trụ hoàn chỉnh mượn đường quy khứ đất đại trận, Trưởng Thanh cho tới bây giờ cũng không thể hoàn toàn thôi động. Bây giờ cái kia 3000 tần phù cũng dung nhập đội tinh bên trong, dung nhập tạo hóa trưởng sinh trong kiếm. Trưởng Thanh minh bạch vì cái gì trăm năm một dớp chi bao, chỉ có thể thu hoạch được ban sơ định ra mục tiêu càng ngộ. Bởi vì quá trình này là chân thật tồn tại. Cho dù là muốn càng ngộ một kiện truyện đơn giản nhất, chỉ cần tiêu hao thời gian 1 năm nhưng một lần chỉ ít phát động trong năm, cái kia dư thừa 99 năm, đồng dạng tồn tại. Nay sẽ để trưởng thanh nội tâm cô quảng, để trưởng thanh trước thời gian bước vào chân chính thánh nhân tâm cảnh, như là vừa mới quy khư đất đàng sau. Khi trong mắt tất cả những gì chứng kiến đều là phù vân, khi hết thảy điểm xuất phát đều có kết cục, gam ác sẽ không còn chứng trị, tai họa sẽ không còn lực sán. Nếu như nhập đạo chính là phải bỏ qua hết thảy, như vậy ta nguyện chấp vây bất hộ. Ta là ta, ta tại đạo bên trong. Ta không phải đạo. Trương Thanh tự lẩm bẩm, rốt cục tâm niệm thông suốt. Trên mặt của hắn một lần nữa tràn mát ra ánh nắng sáng sủa dáng tươi cười, hắn cười tủm tỉm nhìn lên trời Phong Chuẩn Thánh, mở miệng nói ra, ngươi tới rất kịp thời. Lư Phạm sắc mặt âm trầm như là mây đen, hắn nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh, hắn không biết Trưởng Thanh vì cái gì thật có thể xuống lại. Những người khác cũng không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cho dù là Tiết Thanh Lam cũng nghĩ không thông. Thế nhưng là Trưởng Thanh lại cùng trời Phong Chuẩn Thánh nói chuyện viêm đứng lên, Tân Thạch Thành vẫn tốt chứ? 10 năm một lần thánh chiến, lần tiếp theo mau tới. Tân Thạch Thành hẳn là chuẩn bị xong. Đúng rồi. Những năm này bán đi tuổi tịch vũ khí hẳn là kiếm lời không ít, nghe trừ không bỏ nói, về Vân Tân thành có thể độc lập ra ngoài, mặc kệ ai làm thành chủ, nhớ ký lưu cho ta cái số nhỏ. Thiên Phong Chuẩn Thánh đầu tiên là Hoàng Hốt, sau đó nở đủ rồi. Trương Thanh hay là Trương Thành, hay là tràn đầy khói lửa. Chương 1007 bệnh bệnh chi mâu chương 1007 bệnh bệnh chi mâu lưu cái số nhỏ. Diệp Hàm trong lòng hơi động, hắn cùng Tiết Thanh làm liên nhào. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Tinh Kiết nằm mơ, ta sẽ để cho ngươi lưu tại địa bàn của ta. Lữ Phàm nắm chặt nắm đấm, Chính như Thiên Phong Chuẩn Thánh hiện tất lúc, cho dù hắn biết rõ không địch lại, cũng vẫn như cũng cho là Trường Thành là lớn nhất uy hiếp. Hiện tại, nội tâm của hắn đã sợ hãi đến cực hạn. Cái này đều không chết, nguyên lai lá bài tẩy của ngươi vậy mà cường đại như thế. Lư Phạm hít sâu một hơi, hắn không xác định lại cho hắn một cơ hội, hắn có thể hay không thật giết Trường Thành. Nhưng hắn xác định là, có Thiên Phong Chuẩn Thánh tại cái này, hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Tất cả không thể thăm dò ra ngươi lá bài tẩy này, đều đang chết. Lư Phạm rời đi mục tiêu, hắn đã có thoái ý Thiên Phong Chuẩn Thánh nhìn về phía Trường Thành, ánh mắt ra hiệu phải trang muốn để hắn đem Lư Phạm lưu lại. Lý vọng cũng khẩn trương nhìn xem trường thành, hắn cũng không hi vọng trưởng thành buông tha phạn đồ này. Xác thực, Táng Tiên Ma đến tán đồng Lư Phạm lời nói. Trường thành lá bài tẩy này, xưa đại Lưu Vân Vũ trụ chư thiên thi đấu thời điểm, nên bị bảy tự Tiêu Phong thí nô ra đến. Khả trường thành ắt chủ bài quá nhiều, lúc đó dùng một tâm khác. Ta vẫn cho là, ngươi khi đó thật sẽ lấy cái chết chứng đạo." Táng Tiên Ma đến nói ra. Thiên Phong chuẩn thành cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn đến bây giờ đều quên không được trưởng thành năm đó phong thái. Có thể còn sống, ai sẽ muốn chết? Sinh hoạt cho dù không mỹ hảo, nhưng chúng ta có thể truy cầu mỹ hảo, cũng có thể để người bên cạnh mỹ hảo." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Chúng ta từ trước tới giờ không là vì chính mình mà sống, không phải sao?" Thiên Phong Chuẩn Thánh cười gật đầu, Tam Thiên Ma Đế thì sắc mặt cứng đờ, không phản bác được. Lư Phàm còn muốn chạy, nhưng hắn còn chưa đi. Hắn không từ bỏ nhìn lên trời Phong Chuẩn Thánh, nói Trương Thanh là uy hiếp lớn nhất, một nhất thời giết Trương Thành, liền nhiều một tia biến số. Loại cơ hội này cũng không nhiều, lý niệm lúc trước có cơ hội, hiện tại thế nào? Hắn còn không phải bị Trương Thanh giết. Người này không gì kiêng kỵ, hắn thậm chí đều có thể gián lạc Hắn chuyện gì đều làm được. Đối với Trưởng Thanh mượt nhờ tám tự chiếu tức miểu sát lý niệm cùng mặt khắc tinh liên san đạo giả một chuyện, Lư Phàm từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Hắn bất luận rất xem trọng Trưởng Thanh, hắn cho là Trưởng Thanh có mặt khắc càng thể diện biện pháp. Loại hành vi này, hắn không tiếp thụ được. Cùng ta Hà Kiền." Thiên Phong Chuẩn Thánh trêu ghẹo nói ra, "Ta cũng không phải Táng Tiên Ma Đế." Táng Tiên Ma Đế mặt càng đen hơn, thấp giọng nói, "Cửa này ta thí sự." Lư Phàm tấn thăng Chuẩn Thánh đằng sau, tờ mắt của hắn đã siêu việt tiết thanh nam. Hắn lúc này tiếp tục nói, "Mặc dù Trưởng Thanh sẽ không đoạt cướp các ngươi pháp tắc đạo quả, Nhưng các ngươi thật sự cho rằng các ngươi sẽ không chết tại Trường Thanh trong tay sao? Các ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm, Trường Thanh so hư không chi vương uy nghiêm hơn. Diệp băng, Thiết Thanh Lam bất vi sở động. Đố quan lại là trong lòng lộ bộn siết chặt, như có điều suy nghĩ. Ta nói nguy hiểm, uy hiếp, các ngươi nhìn không rõ. Ta hiện tại liền cho các ngươi nói rõ. Lư pháp chỉ chỉ thiên trì bên ngoài, tàn phá tiên địa, cơ đột thành thánh, vẫn luôn là san đạo giả, bảo đạo người, các phương đại đế nhập thánh chi đạo. Đối với hư không chi vương mà nói, đã nhập thánh bọn hắn, kỳ thật căn bản không cần lại tiếp tục thuyết đoạn. Nói cách khác, "Thưa công chư vương giết hay không chúng ta, không có gì khác nhau. Ngươi làm muốn nói, Trường Thanh sớm muộn cũng có một ngày sẽ cất đoạt nhập đạo." Lữ Phàm, "Ta quên ngươi lý vọng tức giận đến gãy." Chó cười. Lữ Phàm không cho lý vọng nói xong câu hội, chúng ta ai cũng biết, có thể trở thành đại đạo chiến trường quan trị uy trung thành, không có khả năng đi cất đoạt nhập thánh từ đường này. Thế nhưng là, có cất đoạt liền có bổ thiên." Bổ thiên hai chữ vừa ra, tất cả mọi người đều thần sắc lại biến. Lữ Phàm cười lạnh, "Các ngươi chỉ muốn tiến lên, nhưng xưa nay không quay đầu nhìn xem lai lịch." Trường Thanh càng là chính trực, như vậy hắn bổ thiên khả năng liền sẽ càng lớn. Lấy trưởng thành thủ đoạn, các ngươi hiện tại không giết hắn, khi nào có thể giết? Mặc dù không phải tất cả mọi người là vì nhập thánh, thế nhưng là chết, đều như thế. Dừng một chút, Lữ Phàm tiếp tục nói, là trở thành công phẩm bị tước đoạn pháp tác đạo quả mà chết, hay là trở thành đệ tử bị luyện hóa bổ tiên mà chết, có khác nhau sao? Thiên trì bên trong, lần nữa lâm vào gian nan trầm mặc. Thiên phong chuẩn thánh thần sắc băng phảng, thờ ơ lý vọng, lên thứ các loại bắt phương đại đế thì là có chút sợ. Đấu quan còn tại suy tư, thanh lam các tu sĩ thần sắc cảnh giới. Lữ Phàm, ta còn thực sự đánh giá thấp ngươi. Trường Thanh tán thưởng gật đầu, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là tương đối cậu thả. Ngươi nói, ta không thể nào phán đoán đúng sai, nhưng ta càng khinh hướng ngươi nói đúng. Bởi vì bức tranh nếu là tàn phá, không còn hoàn chỉnh, như vậy lưu lại bộ phận sẽ tiếp tục hư hao, cái này rất hợp lý. Vô thượng pháp tắc tại các phương vũ trụ đều có, bọn chúng lại không ngừng hỗn loạn, xâm nhập trật tự phát tắc, từng bước từng bước xâm chiếm. Ngươi là muốn biện giải cho mình sao? Lư Phạm híp mắt lại. Trường Thanh lui bay, nói giải thích là vô dụng, hoài nghi một khi sinh tử, tội danh liền đã thành lập. Ta cũng không giả mồm, nếu quả thật đến ngày đó, Ta chắc chắn làm như vậy, mà các ngươi, bất kể là ai, cũng sắp thực ngăn không được ta." Vừa mới nói xong, Lý Bổng, lên thứ các loại bắt phương đại đế, cùng Thanh Lam các tu sĩ, trái tim phanh phanh cực nặng. Diệp Hoang nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, đã như là nhìn về phía một tôn ố thần. Trưởng Thanh sẽ không ra hại Thanh Lam Vũ Chủ, tương phản, đến ngày đó, Trưởng Thanh hành vi sẽ giúp đến Thanh Lam Vũ Chủ. Thế nhưng là, như vậy tàn phá thiên địa, làm sao đi bổ? Không phải là muốn bắt hắn loại này đỉnh phong đại đế đi bổ. Thậm chí, Thiết Thanh Lam cũng chưa chắc có thể trốn được. Đỗ Quan nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, cũng tràn đầy bài xích. Hắn cho Táng Tiên Ma Đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn muốn dẫn lấy Táng Tiên Ma Đế mau chóng rời đi Diệp Mang địa bản, tốt nhất từ đây cùng trưởng thành phân rõ giới hạn, lại không liên lụy. Lữ Phàm nhịn cười không được, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được. Để cho ta nói chuyện là rất nguy hiểm, nhưng bây giờ, để cho ngươi nói chuyện cũng rất nguy hiểm. Bất quá, ngươi ngược lại là dạy ta một tay, làm như thế nào đối mặt dạng này ngươi?" Trương Thanh chậm rãi nói ra. "Có ý tứ gì?" Lữ Phàm qua trường nói, "Ngươi sẽ không phải coi lạ, ngươi có thể giết ta đi." Tám tự triều tức mặc dù cường đại, nhưng hắn căn bản khóa chặt không được ta. Nếu như có thể, ngươi cần gì phải hiến tế cái kia tụi thạch chiến thuyền? Không cần hư chương thanh thế, tụi thạch chiến thuyền không phải ngươi bố trí, nơi này dù sao ngay cả vô giới vũ trụ đều không phải là, mà là tại Thanh Lam trong vũ trụ. Nói, Lư Phàm vừa nhìn về phía Thiên Phong chuẩn thành, nói ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nói đúng. Ngươi nhập thánh, chỉ có thể trở thành công phẩm, bởi vì ngươi không có thu hoạch được hư không chi vương Thánh Thành, ngươi xuất thân vũ trụ là chiến bại Luân Haku. Dừng một chút, Lư Phàm khống chế toàn trường nhìn về phía Diêm An, đừng quên, ngươi đến Thanh Lam vũ trụ là muốn cho hư không chi vương dâng lễ. Thế cục trở nên phức tạp lại khẩn trương lên, Diệp Hoang trầm mặc. Trương Thanh ngượng nhờ tám tự triều tất chí lực, biểu sát lý niệm bọn hắn, đó là giết không còn sót lại một chút cát. Cấm phẩm. Chỗ nào còn sẽ có cấm phẩm? Trương Thanh lặng lặng nhìn Lư Phàm, rốt cuộc cắm lên miệng, một câu, liền làm cho cảàn khôn thay đổi. Ngươi sẽ không coi lạ, ngươi còn có thể xuống đi. Trương Thanh hừ một tiếng, ta tại làm quan chức huy thời điểm, không ít gia tộc đưa ta không ít lễ vật, trong đó Chu gia liền đưa ta một kiện bí bảo, tên là Vận Mệnh Chim Mô. Trương Thanh thí nghiệm chương 1008 Trương Thanh thí nghiệm vận mệnh chim ồ, hạ phẩm bí bảo. Một tiện rất gần gà nhưng lại rất thần kỳ bí bảo. Thần kỳ là năng lực của nó, chỉ cần người sử dụng đã từng thấy qua, thần niệm tứ tư tưởng, như vậy thì có thể trực tiếp khóa chặt đối nhân. Gần gà là bởi vì, nếu là đánh thắng được, căn bản cũng không cần khóa chặt. Nếu là đánh không lại, khóa chặt cũng không có ý nghĩa. Trương Thanh tại làm quan chỉ uy thời điểm, các đại gia tộc đều muốn kết giao leo lên. Thế nhưng là Trương Thanh thân phận kẻ thù, lại đang bị mất quyền lực và lợi, cho dù tốt cảm thấy thua thiệt, cho kém đổ vật cũng không phải có chuyện như vậy. Thế là Chu gia liền lấy ra cái này, lưu chi vô dụng bột thì lại tiếc vận mệnh Chí Mâu. Trưởng Thanh đã từng nói, hắn có một lựa chọn, lựa chọn diệp hoang hay là lựa chọn lý niệm. Nhưng bây giờ, lựa chọn của hắn là lữ phàm. Lữ phàm luôn uống, cho dù hắn tấn thăng chuẩn thành, cho dù hắn chắc chắn nhập thánh còn kém lâm môn một bước, nhưng hắn hay là luôn uống. Trán của hắn hiện ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, hắn toàn thân đang sợ hãi hơi run rẩy. Diệp Hoang, Tiết Thanh Lam, Đỗ Quan, Lý Vọng các loại định phong đại đế, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn chỉ biết là một chút, không ai có thể trốn qua Trường Thanh tính toán. Tất cả mọi người ở đây cũng đều không nghĩ tới, như vậy Lư Phạm, vậy mà lại chết tại như vậy một kiện bí bảo trong tay. Mặc dù Lư Phạm bây giờ còn không có chết. Nghe nói chờ đợi tử vong so tử vong bản thân càng thêm đáng sợ, biểu hiện của ngươi, để cho ta thấy được đáp án." Trường Thanh nhàn định dạo chơi, chân đạp hư không, hắn hướng phía Lư Phạm đi tới. "Ta vốn định trực tiếp giết ngươi, thế nhưng là cân nhắc đến ngươi lại không thể phục sinh, huống hồ, ta cùng ngươi cũng không rảnh rỗi." Trường Thanh chậm rãi nói, đã đi tới Lư Phạm trước người, "Nếu không cho ngươi một cơ hội, lại giết ta một lần. Lư Phạm con ngươi đột nhiên co lại, nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn thanh âm đã bắt đầu phát run, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Có thể nhịn đến hôm nay một bước này cũng không dễ dàng, cứ như vậy kết thúc, thật sự là quá thiên lương. Trương Thanh dừng một chút, hỏi, nếu như có thể làm lại, ngươi sẽ cải biến chủ ý sao? Ngươi là muốn cho ta hy vọng, cô lại tay phá diệt. Lư Phạm lạnh lùng nói ra, nếu như có thể làm lại, ta sẽ nghị phương thiết pháp đưa ngươi áp chủ bài toàn bộ bất ra, để cho ngươi sẽ không giống như bây giờ đáp ý. Trương Thanh lắc đầu, nghiêm túc nói, ta nhưng không có đáp ý. Lư Phạm đột nhiên nắm chặt nắm đấm, bước tự một vị trưởng thánh, vậy mà cũng sẽ không để ngươi có cảm giác thành công. Lư Phạm cảm giác được tôn nghiêm của mình đang bị chà đạp, hắn ngược lại là hy vọng trưởng thành có thể cho hắn một tấm bái. Trưởng Thành không có trả lời, mà là bước cảm, hắn nhìn xem Lư Phạm, thật giống như đang nhìn một cái vật thí nghiệm. Ta có một cái đề nghị, ngươi nếu là có thể phối hợp, ta hiện tại có thể cung tá trợ tám tự triều tiếp chi lực. Trưởng Thành mở miệng nói ra. Lư Phạm hít mắt lại, giờ khắc này, trong lòng của hắn một đạo ngọn lửa hy vọng đang tiêu đốt hừng hực. Hắn cầu thả quá lâu quá lâu. Lần này là tuyển trong mương, thật sự là trưởng thành quá mạnh. Nếu như lại có một cơ hội lợi nói, ta có thể tin tưởng ngươi a." Lư Phạm mặt không biểu tình. Trưởng Thanh giang tay ra, nói ngươi không có lựa chọn nào khác, nhưng là, ngươi quả thật có thể tin tưởng ta. Dù sao, ta giết ngươi chưa hẳn nhất định phải mượn nhờ tám tự triều tốc lực lượng. Lư Phạm cảm giác được từ nơi sâu xa có một loại khóa chặt, đó chính là vận mệnh chi mô. Lư Phạm cười, ngươi là muốn chứng minh tăng thực lực lên sao, dù chính ngươi lực lượng đem ta chết. Ngươi liền không sợ tại ngươi nhập thánh trước đó, liền bị ta giết chết. Hay là nói Lư Phạm nhìn về phía Tiên Phong chuẩn thánh, Ngươi còn có mặt khác giúp đỡ? Lư Phạm tự nhận không phải Tiên Phong chuẩn thánh đối thủ, nhưng hắn cũng có tự tin, đánh không lại Tiên Phong chuẩn thánh, nhưng trốn hay là trốn được? Để cảnh ở giữa muốn phân ra sinh tử, đã không dễ, huống chi chuẩn thánh. Không đợi về sau, liền hiện tại. Không cần giúp đỡ, liền chính ta. Trương Thanh mở miệng nói ra, ta có một đạo tiên pháp, muốn bắt người thí nghiệm. Thí nghiệm? Lư Phạm đã thư gian xuống tới, hắn biết, thắng bại đối với Trương Thanh loại này nghịch thiên tồn tại mà nói, cũng không trọng yếu. Kiên định đại đạo của mình, vượt qua hết thảy có chuẩn thánh thí nghiệm, đây là bất kỳ tu sĩ nào đều không có cơ hội. Diệp Hăng, Thiết Thanh Lam, Đỗ Quan lặng lặng nhìn xem. Lý vọng, lệnh thứ các loại bát phương đại đế có chút gấp, bọn hắn sợ trưởng thanh thả hộ về rừng. San đạo giả nhất định sẽ đoạt lộc bảo thánh, nhưng cũng nhất định sẽ không làm loạn. Bọn hắn cũng có chính mình trật tự quy củ muốn tu thủ. Thế nhưng là lữ phàm không giống vậy. Một khi cho lữ phàm cơ hội, Thanh Lam vũ trụ, bát phương thành, tinh liên trưởng thành sẽ bị tương nặng. Hắn sẽ không chút kiêng kỵ bắt đầu đoạt cướp, tiến nhập thánh cảnh. Một khi lữ phàm nhập thánh, như vậy tám tự triều trước còn có thể giết hắn sao? Thế nhưng là bọn hắn lại không thể thuyết phục Trường Thành, Trường Thành cũng có khả năng không biết điều ấy, không chỉ như vậy, bọn hắn lúc này tại Trường Thành trước mặt cũng không có tư cách nói chuyện. Thiên Phong Chuẩn Thánh tựa hồ minh bạch cái gì, hắn nhìn về hướng Táng Tiên Ma Đế. Táng Tiên Ma Đế cũng nhìn về hướng Thiên Phong Chuẩn Thánh, hai người cùng Trường Thành quan hệ là một địch một bạn, bọn hắn đều hiểu rất rõ Trường Thành. Hai người từ lẫn nhau trong ánh mắt, đều thấy được cùng một cái ý tứ, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau ngậm miệng không nói, cũng như Diệp Hoang bọn hắn lặng lặng nhìn xem. Thí nghiệm cái gì? Thí nghiệm ngươi Trần Tinh Đại đạo sao? Lư Phạm mở miệng hỏi. Hắn đã không còn sợ sệt, trong lòng của hắn chỉ có cờ lạnh, hắn thế tất yếu để trưởng Thanh hối hận hôm nay tự lại. Không, chân tinh đại đạo không cần thí nghiệm, ta muốn thí nghiệm chính là quy cơ đất tiên pháp. Trưởng Thanh cười ha hả nói, nếu đồng ý, như vậy ta lại bắt đầu. Nói, Trưởng Thanh giơ dàng ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng Lư Phạm. Lư Phạm trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, hắn thân ảnh lập loé, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vậy mà bởi vì Trưởng Thanh một ngón tay, mà dọa đến trực tiếp chạy trốn. Lư Phạm cũng không có chạy xa, bởi vì hắn sợ sẽ tám tự chiếu tức công kích. Ngươi thật đúng là sợ chết. Trường Thanh có chút bất nan gì. Lư Phạm sắc mặt khó coi, ngươi cũng không phải là muốn dùng loại biện pháp này, đến phụ trợ tám tự triều tuyệt đối ta khóa chặt đi. Trường Thanh nghe, cười thất thanh, có vận mệnh chi mưu tại, khóa chặt ngươi còn là vấn đề sao? Lại nói, ta hiện tại cũng không có tấn thăng đến cảnh, mà ngươi đã là trưởng thánh, coi như ta có bí pháp khóa chặt ngươi, bí pháp của ta hữu dụng không? Lư Phạm âm thầm gật đầu, đi tới Trường Thanh bên người. Hắn tùy ý Trường Thanh ngón tay chỉ tại trên người hắn, thi triển ra quy khứ đất tiến pháp. Cảnh giới, chiến lực cách xa, thậm chí để hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chống cự. Hắn thậm chí nên hợp với trưởng thanh lực lượng, tùy ý bở bay của mình hóa thành hư vô. Đột nhiên, Lư Phạm trong mắt thần quang đại thịnh, hắn đầy mặt tường hồng, kích động công thôi. Ta nhìn thấy, đạo. Lư Phạm khi thì điền, khi thì tỉnh táo, rất nhanh, hắn lâm vào đối với đạo si mê bên trong. Lực lượng pháp tắc như biển gầm bánh chướng, tàn phá bừa bãi quét sạch, diêm mang, tiết thanh lam các loại định phong đại đế nhao nhao xuất thủ, chấn áp thiên trì không gian. Diệp Hoàng đã người biểu lộ, càng phát ra hãi nhiên, tái nhợt dần dần xua tán đi trên mặt bọn họ huyết sắc. Bởi vì bọn hắn trợn mắt nhìn Lư Phạm, tại một chút xíu biến mất không thấy gì nữa